Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Mặt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về. Truyện audio được chia sẻ ở copdoc.truyen.com. Chương 69, bước ngoặt, rất nhanh tang thi đoàn đi vào phạm vi công kích. 333 những viên đạn như mưa xuyên thấu cả bầu trời u ám, bắn ra nhiều thiên lửa, những tang thi cấp 3 chạy phía trước thân thể chấn động, lập tức phát ra tiếng giống càng lớn, giận dữ. Soạt Đột nhiên vốn là cửa chính căn cứ vốn đóng cửa thế nhưng đột nhiên mở ra tất cả mọi người sững sờ, lập tức điên cuồng hướng tới cửa căn cứ mạnh mẽ lao tới. Xoát, xoát, xoát, từng đạo bóng dáng bén nhọn theo từ trong căn cứ lao ra, những người này thân mặc một thân quần áo thể thao chỉ là sau lưng nhưng có một cái chữ màu đỏ như máu dị. Vân khởi biết rõ chỉ sợ những người này chính là dị năng già của căn cứ Kinh Đô. Những người này sau khi đi ra, chỉ thấy phía trên căn cứ Kinh Đô một trung niên nam nhân đi ra. Nam nhân thân hình dị thường cao lớn, gương mặt chữ điền, mặt mũi tràn đầy chính khí, nhìn đám người phía dưới hoảng loạn, la lớn. Mọi người đừng hoảng hốt căn cứ không sẽ vứt bỏ mọi người, mọi người xếp hàng kiểm tra, liền có thể trực tiếp tiến vào căn cứ. Tiếng nói của nam nhân kia không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên, tất cả mọi người bộc phát ra tiếng hoan hô sống sót sau tai nạn. Vốn bỏ họ nghĩ căn cứ đã bỏ rơi bọn họ, lại không nghĩ tới thế nhưng trong hoàn cảnh nguy cập lại có thể giang tay mở cửa cho bạn họ vào cảm ơn, đa tạ ngài, rất nhiều người đều thành kính quỷ xuống, đối với nam nhân đứng ở trên tường thành lộ ra vẻ cảm kích. Ngay cả cao lôi bên cạnh trong mắt cũng lộ ra một sắc mặt kính nể. Vân khởi nghĩ, nam nhân kia nhất định là người có địa vị trong căn cứ. Nghĩ đến cán bộ cấp cao của căn cứ đối với dân chúng bị vây ở phía ngoài là cứu. Hay là không cứu, nhất định là tồn tại khác nhau, nghĩ đến nam nhân đứng ở trên tường thành nhất định là phải cứu. Quả nhiên, chỉ thấy theo căn cứ tuôn ra lớn lượng nhân viên cứu hộ dẫn người ở phía ngoài đi một bên gian phòng kiểm tra, sau khi không có phát giác khác thường, liền làm cho người ta vào căn cứ. Mà những dị năng giả vừa ra kia đứng ở trước mặt tất cả mọi người chống cự tang thi đoàn sắp tới. Những dị năng giả này ước chừng trăm người, mà trong bọn họ kém cỏi nhất cũng là dị năng ba cấp thậm chí trong đó phần lớn đều là dị năng giả cấp bốn, có mười cái dị năng giả cấp năm, thậm chí còn có bốn dị năng giả cấp sáu. Căn cứ lực lượng quả nhiên không thể khinh thường, cổ lực lượng này nghĩ đến bất quá là một phần nhỏ lực lượng của căn cứ. Tiểu khởi chúng ta, Cao lôi đi đến Vân khởi bên cạnh, dò hỏi. Sau khi chứng kiến phần lực lượng này của căn cứ, Vân khởi biết rõ, mấy người bọn họ thực lực mặc dù ở căn cứ gì có thể được xưng vô địch nhưng là ở căn cứ kinh đô cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bọn họ tương lai muốn ở căn cứ cắm dễ, muốn ở căn cứ thật sống tốt, được người tôn kính sống sót như vậy liền muốn hảo hảo bày ra thực lực của mình. Cao lớn ca chúng ta chuẩn bị nghênh chiến. Hào, Cao Lôi hưng phấn gọi một tiếng. Người lưu ở phía ngoài, lớn đa số là dị năng giả cũng không có theo tiến vào căn cứ mà vốn định lưu ở bên ngoài cùng với Tang Thi quyết tử chiến. Ừm, oanh, giống, Tang Thi cấp 3 rốt cuộc cùng đội ngũ dị năng giả cùng chiến một chỗ. Tang thi cấp 3 thân thể to lớn mang tới cho chúng nó lực lượng lớn vô cùng, nhưng là thân thể cao lớn quá làm cho thân thể của bọn họ mất đi sự linh hoạt, dị năng giả không ngừng khiêu khích Tang thi cấp 3, thừa dịp Tang thi cấp 3 không chú ý, cấp Tang thi cấp 3 một kích chí mạng. Lưu ở bên ngoài trên trăm dị năng giả thành công ngăn chặn bước chân Tang thi cấp 3, làm cho Tang thi lại không thể đi về phía trước. Ừm, Vân khởi một mặt phóng tích tinh thần lực của mình ảnh hưởng Tang thi xung quanh, về phương diện khác phóng tích dị năng, cấp Tang thi một kích chí mạng. Chỉ trong thời gian ngắn xung quanh Vân khởi liền thành một mảnh trồng chất thi thể tang thi, Vân khởi phóng tích dị năng khí thế cường lớn dẫn tới không ít người chú ý. Cái cô gái kia là ai? Đứng ở trên tường thành không chỉ nhìn xem Vân khởi đối với người phía sau nói. Không biết một nam nhân tầm 30 đứng phía không chỉ là sau một lúc ánh mắt lóe sáng. Bất quá, rất nhanh liền có tin tức truyền đến, mầm non tốt như vậy thủ trưởng chúng ta cần phải sớm ra tay một chút à. Ờ. Không chỉ gật đầu theo dị năng vân khởi phát ra ổn định, hắn có thể cảm giác được cái cô gái kia ít nhất đã là dị năng già cấp 6. Mà thế đến nay đã 2 tháng, không nghĩ tới một cô gái có thể ở trong 2 tháng trưởng thành dị năng già cấp 6 thật sự là không thể khinh thường. Tăng thi cấp 3 đã bị đội ngũ dị năng giả giết khoảng 7-8 phần, tăng thi cấp thấp ở đoàn đằng sau cũng đã đổi tới. Cửa thành người càng ngày càng ít có căn cứ cổ vũ bảo đảm, đám người không có phát sinh bạo loạn kiểm tra cũng vô cùng nhanh chóng, vân khởi nhìn thoáng qua chỉ cần tiếp qua nửa giờ toàn bộ những người bình thường kia có thể tiến vào căn cứ. Bọn họ chỉ cần lại chống đỡ nửa giờ là tốt rồi. Bình thường tang thi đoàn mặc dù khí lực lớn, nhưng động tác chậm chạp chỉ là số lượng quá nhiều, giết chết thì đơn giản nhưng sẽ bị tiêu hao lớn lượng dị năng. Đông, chỉ thấy theo cửa hông căn cứ đi ra một đội quân tay cầm vũ khí nóng. Theo từ trong những quân nhân này đi ra một người sĩ quan cùng kính đi tới trước mặt dị năng giả cấp 6 chào nghiêm một cái thấp giọng nói gì đó, sau đó dị năng giả cấp 6 kia liền phất tay để cho thủ hạ dị năng giả tản ra. Vân khởi nhìn cũng có thể đoán ra cái gì cũng đi theo tản ra. Những binh sĩ cầm súng kia đối với tang thi cấp thấp không ngừng bắn phá tang thi cấp thấp còn chưa tới trước cửa căn cứ liền bị bắn chết. Căn cứ vào tang thi cấp thấp không có tư tưởng, động tác chậm căn bản không có thể tránh né, chỉ có thể xa vào mục tiêu. Vèo, vèo, vèo, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ở giữa đoàn tang thi, định thần nhìn kỹ lại dĩ nhiên là tang thi cấp 5. Tang thi chỉ huy quả nhiên giấu không được tang thi cấp thấp mặc dù đối với dị năng giả không còn hữu dụng, nhưng là đối phó với người bình thường tác dụng vẫn còn là phi thường lớn. Tang thi chỉ huy làm sao sẽ cam lòng khiến cho tang thi cấp thấp cứ như vậy bị loài người giết chết. Những dị năng giả cấp 5 tới rất nhanh, giống như trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Thủ lĩnh dị năng giả kia là cấp 6, đem tất cả dị năng giả đều lấy quân nhân làm trung gian, một mặt có thể giết chết tang thi, một mặt cũng là vì bảo vệ những quân nhân này. Đám người vân khởi cũng bị phân công đến một chỗ. Quân nhân cầm trong tay súng máy liên thanh, mặt sắc mặt ngưng trọng, không ngừng động thủ, không ngừng bắn phá. Xoát! Đột nhiên một tang thi cấp 5 đột nhiên xuất hiện ở trước mặt quân nhân, móng nhọn thật dài trực tiếp nhắm ngay cái cổ quân nhân. Tang thi tốc độ quá nhanh, quân nhân chỉ là một người bình thường, căn bản thời gian phản ứng cũng không có, ở đâu có thể né tránh tang thi cấp 5 công kích. Quân nhân sợ hãi trừng lớn con mắt kia tang thi thân hình lại ở bầu trời ngừng lại, mà sau gáy nổ tung. óc tang thi văng tung tóe trên người binh lính, binh lính không nghĩ tới chính mình có thể ở trước công kích tang thi còn sống. Hắn có thể đi ra tác chiến, vốn là hàn ông ý nghĩ phải quyết chiến quyết tử, không nghĩ tới còn có thể tránh được một kiếp trước tử thần, thật sự là quá tốt. Binh lính cảm kích nhìn Vân Khởi một cái, lập tức lại bắt đầu bóp cò, ra sức chém giết tang thi. Mặc dù có dị năng giả bảo vệ, nhưng vẫn có không ít binh lính cùng dị năng giả bị độc thủ Vân Khởi không ngừng chạy ở xung quanh binh lính, đảo mắt liền giết 10 cái tang thi cấp 5. Tang thi cấp 5 tấn công bị dị năng giả cùng quân nhân liên thủ đánh lui, nhưng đằng sau thế nhưng còn phải nghênh đón tang thi cấp 6. Trong đội ngũ dị năng giả cũng bất quá có 4 dị năng giả cấp 6, mà bây giờ lại có 10 cái tang thi cấp 6 nhanh chóng mà đến. Tất cả mọi người nóng nảy, có những tang thi cấp 6 này, những dị năng giả cùng quân nhân quả thực là tại chịu chết. Chứng kiến trước cơ căn cứ quần chúng đã không nhiều lắm tên thủ lĩnh dị năng giả quyết đoán hô Đều tiến lên bảo vệ căn cứ cho ta, bốn đội trưởng lưu lại cản phía sau. Tuân lệnh, tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh quân nhân cùng những dị năng già cấp 6 trở xuống rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện người tiếng nói vừa dứt liền lưu loát mà tự động hướng tới căn cứ rút lui. Rốt cục tất cả dân chúng đều tiến vào căn cứ, mà có hai người cha được bị tang thi cắn qua người bị ném ra bên ngoài căn cứ tất cả mọi người đã tiến vào căn cứ. Cái gọi là bốn đội trưởng chính là bốn dị năng giả cấp 6. Bốn dị năng già cấp 6 kia ở lại cuối cùng, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Anh cao người mau dẫn hạo hảo tiến vào căn cứ vân khởi làm cho cao lôi bảo vệ tốt đồng hảo, dung ly là ba cấp dị năng già, dị năng sử dụng quá độ hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt đang theo tại bên cạnh hai người. Vân khởi làm cho ba người đi trước, nàng là cản phía sau. Nàng hiện tại tinh thần lực có cấp 7, mà hòa quyết của nàng là khắc tinh của tang thi, mặc dù chỉ có thực lực cấp 6, nhưng lại có thể làm cho tang thi cấp 7 cấp 8 đều kiêng kỵ Tang thi cấp 6 tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt liền đến trước mắt. A, chỉ thấy ba cái tang thi cấp 6 cùng nhau vây công một cái dị năng giả cấp 6, dị năng giả nhanh chóng né thiếu chút nữa bị móng nhọn tang thi đem trái tim lấy ra. Dị năng giả càng cường đại, sức chống cự đối kháng với tang thi càng cao, dị năng giả cấp cao có thể đem bệnh độc tang thi bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng là đây chẳng qua là chúng một chút, nếu như thương thế trầm trọng, liền sẽ trực tiếp biến hóa là tang thi cao cấp. Đang muốn tiến vào căn cứ Vân khởi thân hình dừng lại, rồi sau đó không do dự nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp một trưởng đánh bay một cái tang thi cấp 6. Vân khởi một tay kéo cái dị năng giả cấp 6 kia. Đi mau, Lý Minh Huy vốn cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới lại được một cô gái cứu cảm thấy may mắn đồng thời đối với Vân khởi cũng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn a Lý Minh Huy cũng không già mồm, hắn nhìn ra cái cô gái này so với hắn lợi hại hơn, sau khi đối với Vân Khởi nói một tiếng cảm ơn, liền trực tiếp trở về căn cứ. Vân Khởi không phải là thánh mẫu, nàng tự nhiên sẽ không vô duyên vô cơ cứu những người này, căn cứ kinh đô quá mức khổng lồ, lòng dạ thâm sâu khó lường, Vân Khởi đối mấy người đội trưởng này có hào cảm cứu bọn họ, nói không chừng có thể có nói không hết chỗ tốt. Vân khởi một mặt dùng tinh thần lực ảnh hưởng hành động những tang thi này, một mặt đem ngưng tụ ra hòa cầu trực tiếp hướng tới tang thi đánh. Tang thi cấp 6 có thể cảm giác được nguy hiểm từ ngọn lửa nóng bỏng kia chúng nó nghĩ muốn chạy trốn, nhưng dùng tinh thần lực vân khởi uy áp xuống, không thể động đẩy được trực tiếp bị thiên hỏa hóa thành cho bụi chỉ để lại tinh hạch như thủy tinh trong suốt vân khởi tay vung lên thu vào. Vân khởi chỉ thời gian ngắn liền chém giết hai cái tang thi cấp 6, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. 10 cái tang thi cấp 6 còn dư lại 8, Vân Khởi giải quyết xong tang thi bên cạnh mình, xoay người đi trợ giúp ba cái đội trưởng còn lại. Còn lại ba cái đội trưởng mặc dù là dị năng giả cấp 6, đối phó một cái tang thi cấp 6 còn có thể, chính là muốn đồng thời đối phó hai cái ba cái, vậy thì có chút ít luống cuống tay chân. Vân Khởi cũng không chút khách khí bắt đầu tụ Thiên Hỏa, không chút lưu tình tới hướng những tang thi cấp 6 kia đánh. Những tang thi kia kiêm kỵ thiên hòa trong tay vân khởi, dối rít tránh né, ngược lại cấp vân khởi cùng ba người đội trưởng kia có được thời gian chạy trốn. Bốn người nhanh chóng vào căn cứ, làm cho tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm. Đặc biệt là không chỉ trên tường thành, là đội trưởng đội dị năng giả ra ngoài tường thành này, hắn cũng là nhận lấy áp lực rất lớn, nếu như mấy dị năng giả cấp 6 này tất cả đều chết ở bên ngoài, đối với hắn như vậy xem như là một chuyện rất xấu. Nhìn thấy tất cả mọi người trở lại, không chỉ phất tay. Hạ lệnh làm cho bom hẹn giờ khởi động, không chỉ là xoay người bước nhanh xuống tường thành căn cứ, nhanh đi làm cho người ta chặn cái cô gái kia lại. Vâng, thủ trưởng đám người Vân Khởi vừa mới tiến vào căn cứ, liền nhận lấy sự nhiệt tình hoan nghênh của tất cả mọi người, Vân Khởi căn bản muốn đi tìm cao lôi bọn họ, nào biết ba người kia đội trưởng liều chết bám lấy Vân Khởi không để cho đi, Mỹ danh kỳ diệu nói, báo ân. Vân Khởi tự nhiên cũng biết ý của bọn họ, bởi vì vô tình cuốn vào tranh đấu của những người phía trên, nhưng mà muốn ở căn cứ kinh đô hào hào sinh hoạt như vậy nhất định phải có chỗ dựa cường đại vững chắc cùng bối cảnh. Vân Khởi đối mấy cái đội trưởng cũng không phản cảm, vì vậy cũng liền thuận theo tự nhiên, đi theo đám bọn họ đi rồi, chỉ là để cho bọn họ phái người đi tìm ba người cao lôi, vài cái đội trưởng miệng liền đáp ứng. Vân Khởi trực tiếp được ba vị đội trưởng kéo đến một cái trụ sở quân doanh. Nghe nói Mặt Thế Tiến đến căn cứ Kinh Đô xây dựng bốn quân doanh lớn. Trong lãnh đạo trong quân doanh chủ yếu là lão tướng quân, sau khi Mặt Thế Tiến đến, làm theo ý mình, tranh nhau mua chuộc nhân tài, trở thành bá chủ một vùng căn cứ. Nghĩ đến cái quân doanh thủ trưởng này chắc cũng là một người bá chủ trong đó đi. Bốn quân doanh đồng thời cũng đem căn cứ chia làm bốn quân khu theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hồ, chu Thức, Huyền Vũ, bốn trong quân doanh tự nhiên là Thanh Long thực lực mạnh nhất. Nghe nói Thanh Long quân doanh thừa hành là người mạnh là vua chỉ cần ngươi đồ cường, như vậy mặc kệ ngươi giết người phóng hỏa cũng sẽ không có người quản ngươi, chỉ cần ngươi đồ cường. Còn lại ba cái quân doanh thực lực ngược lại không kém nhiều, vài quân doanh lớn thường thường sẽ có khác nhau, tỉ như lần này đối đãi buông tha cho dân chúng ở ngoài cửa căn cứ. Thanh Long quân doanh thủ trưởng liền cho rằng không đáng vì người nhu nhược hy sinh dị năng giả, vì vậy kiên quyết phản đối mở cửa chính căn cứ. Huyền vũ còn lại là bảo trì trung lập mà quân doanh bạch hồ cùng chua tức là chủ trương mở ra cửa chính căn cứ. Những tin tức này đều là vân khởi dọc đường phát ra tinh thần lực mà nghe được một chút tiểu tin tức mặc dù không đến mức những câu chuẩn xác nhưng là nghĩ đến không có khác biệt lớn. Nghĩ như vậy mình hẳn là đến quân doanh bạch hồ. Như vậy thủ trưởng lúc trước là kinh thành danh môn thế gia không ra. Không ra, cũng không biết cùng Khung phong có quan hệ gì không. Kể từ sau lần lớn chiến đó, nàng liền ở chưa từng gặp qua người nam nhân kia cũng không biết người nam nhân kia còn ở cái căn cứ gì kia hay không. Trong quân doanh khắp nơi đều là quân nhân, còn có rất nhiều mặc quần áo thể thao màu vàng, sau lưng viết chữ gì trong dị năng giả. Những dị năng giả này phần lớn là dị năng giả cấp 4 trở xuống. Nghe nói chỉ có đạt tới dị năng giả cấp 3 mới có tư cách gia nhập tiểu đội dị năng giả, mà chỉ có thực lực đạt tới cấp 6 mới có tư cách trở thành tiểu đội trưởng dị năng giả. Mà quân doanh Bạch Hồ tổng cộng có 8 dị năng giả tiểu đội cũng chính là có 8 dị năng giả cấp 6. Mà quân doanh Thanh Long còn lại là có 12 dị năng giả tiểu đội, nói cách khác quân doanh Thanh Long thế nhưng có 12 dị năng giả cấp 6. chu tước cùng huyền vũ trong quân doanh không sai biệt lắm cũng chính là 8 người gì đó, ba cái quân doanh thực lực xê xích không nhiều chỉ có quân doanh Thanh Long vững vàng chiếm cứ lấy địa vị bá chủ. Vân khởi được mang tới trung tâm quân doanh lớn nhất. Trong đó có người rất nhiều, lúc này nhìn đến Vân Khởi bên cạnh tiểu đội trưởng dị năng giả cũng sẽ dừng lại cung kính chào hỏi, bày tỏ tôn kính. Mà bị ba cái tiểu đội trưởng vây vào giữa Vân Khởi còn lại bị người lui tới hiếu kỳ quan sát, sự tích Vân Khởi một người cứu bốn đội trưởng, đã từ từ truyền ra, biết rõ Vân Khởi là người có bản lĩnh, sau khi nhìn thấy Vân Khởi liền nóng bỏng sùng bái nhìn. Vân Khởi cùng vài vị đội trưởng cùng nhau vào một gian phòng làm việc khoảng trăm thước vuông phòng làm việc bố trí tỏ ra tự nhiên thanh nhã rất sạch sẽ rất có tác phong quân nhân cô gái còn không biết người tên là gì đâu người cứu lão phan ta đây lão phan ta nợ ngươi một cái mạng về sau phàm là có phân phó lão phan tuyệt đối máu chảy đầu rơi không từ một hán từ hào sảng đối vân khởi kêu lớn người nam nhân này cũng là một trong bốn vị tiểu động trưởng phan dương đúng vậy à cô gái ta gọi quách đạt về sau có chuyện chính là nói cho ta nữa rồi ta gọi điền phong Điền Phong là một tiểu đội trưởng dị năng giả ước chừng hơn 40 tuổi, mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng là tâm tư bén nhạy có lắm thủ đoạn. Ta gọi Vân Khởi, Vân Khởi cũng tự nhiên thanh thản giới thiệu chính mình. chương 70 thẻ vàng, cô gái ngươi thật sự là lợi hại a. lão Phan ta không có bội phục qua người nào, nhưng lão Phan ta đây bội phục ngươi Phan Dương rất là hào khí vỗ vỗ bả vai Vân Khởi. Chờ một lát lão Phan ta đây mời ngươi ăn ngon một bữa. Ha ha. Vân Khởi cười gật đầu, nàng đối cái đại thúc hào sảng này vẫn rất có hào cảm. Tốt tốt, Phan Dương gặp Vân Khởi cũng sảng khoái, rất cao hứng cười to. Lão Phan có thể làm cho ngươi xuất huyết quả thật đúng là không dễ dàng a, Quách Đạt nhịn không được trêu ghẹo Phan Dương. Mà Thế đến đây thường ăn không đủ no, lão Phan ngươi đã mời khách vậy Quách Đạt ta cũng không thể phụ cái bụng của ta a, hắc hắc. Lão quách ngươi cái người này chính là trái nhà hôi của A, nhưng ta cũng không có mời ngươi, hừ Phan Dương làm một bộ vẻ mặt chán ghét, làm cho mọi người lại cười lớn không ngừng. Ha ha ha, rất náo nhiệt A cửa bị đẩy ra, một nam nhân trung niên cao lớn trên người tỏa ra một cỗ khí thế yêu nghiêm đi vào. Chính là người trước kia ở trên tường thành chỉ huy không chỉ. Thủ trưởng Hào, thủ trưởng Hào, người trong phòng gặp được không chỉ, dối rít đứng lên cung kính cúi chào Ơ, mọi người khỏe khung chỉ cũng giơ tay lên hướng về mọi người đáp lễ lại mới nhìn hướng vân khởi cô gái lần này ta muốn hào hào cám ơn ngươi a vân khởi cười lắc đầu tất cả mọi người rất cố gắng vân khởi thái độ không kiêu không định làm cho mọi người càng thêm hài lòng không khung chỉ đưa tay ý bảo vân khởi ngồi xuống cô gái ngươi rất lợi hại đã cứu được rất nhiều người khung chỉ mắt lộ ra tán thưởng cô gái đi trước tắm một cái trong chốc lát ta mời ngươi ăn cơm cám ơn Bất quá đội hữu của ta, Vân Khởi nhớ tới ba người cao lôi. ha ha cô gái không cần lo lắng ta đã cho người của ta đi tìm đồng đội ngươi rồi. Không chỉ cười cho người dẫn Vân Khởi đi rửa mặt, Vân Khởi cũng cảm thấy trên người mình đầy mùi cùng vết máu thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nguồn nước mặc dù nhu cầu cấp bách nhưng quân đội cũng có không ít sạch sẽ nước, vấn đề nước này còn là không coi vào đâu. Vân Khởi sau khi tắm xong trên người đã đổi thành quần áo sạch sẽ. Không chỉ phái tới một nữ quân nhân đang muốn đưa Vân Khởi quần áo sạch sẽ, không nghĩ tới Vân Khởi đã thay xong quần áo sạch sẽ. Nữ sĩ quan kia sững sờ một lúc lập tức cười cấp Vân Khởi kính cẩn chào. Người hào, Vân Khởi cũng gật đầu Ngươi hào. Thủ trưởng ở bên ngoài chờ ngài, xin mời đi theo ta, nữ sĩ quan rất khách khí. Cảm ơn, Vân Khởi khách khí gật đầu, sau đó cùng nữ sĩ quan cùng nhau đi ra ngoài. Nữ quân nhân đi bên cạnh Vân Khởi con mắt không giấu vết quan sát cô gái trước mắt này chính là người cứu bốn đội trưởng. Thật sự là không dám tin cô gái này thế nhưng so với đội trưởng còn muốn lợi hại hơn. Nữ sĩ quan trong nội tâm tán thưởng trong mắt nhìn về phía Vân Khởi cũng đầy sùng bái. Vân Khởi tự nhiên đã nhận ra cái ánh mắt nóng bỏng kia của nữ sĩ quan chỉ là làm bộ như không biết sắc mặt rất bình tĩnh nhìn đến không chỉ đang ở trước cửa trung tâm của quân doanh. Không chỉ nhìn thấy Vân Khởi xa đi đến, sau khi tắm sơ Vân Khởi lộ ra gương mặt tinh xảo kia, trắng nõn non mịn càng thêm non nớt. Cô gái, đi thôi. Không chỉ đi đến bên cạnh Vân Khởi, mang theo sau lưng vài cái đội trưởng kêu gọi Vân Khởi. Cái này cấp ngươi, không chỉ đem ra một cái thẻ màu vàng tinh xảo đưa cho Vân Khởi. Đây là, Vân Khởi không có đón, nghi ngờ nhìn xem không chỉ. Không chỉ cười vô cùng là ôn hòa. Cô gái yên tâm, đây là thứ căn cứ thủ đô vừa mới khai thác được thẻ vàng. Sau khi mà thế tiến đến, trước tiền giấy, vàng bạc chờ đều biến thành phế vật ném trên đường lớn chẳng ai thèm máy may tiền đã theo tiền giấy biến thành tinh hạch hoặc là trực tiếp lấy vật đổi vật. Mà vào lúc này, căn cứ thủ đô liền đẩy ra các loại thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ đồng. Từng người tiến vào căn cứ thủ đô cũng có thể đạt được thẻ đồng, thẻ đồng có thể chứa đựng lương thực, mà khi chứa đựng lương thực đạt tới 100 cân có thể đổi sang thẻ bạc, đạt tới 1000 cân có thể đổi một tầm thẻ vàng. Ở căn cứ thời điểm mua đồ, có thể trực tiếp quét thẻ, rất tiện lợi, mà thời điểm bán tinh hạch cũng không sẽ trực tiếp trao đổi lương thực mà là đem số lượng lương thực trực tiếp chuyển đến trong thẻ. Căn cứ thủ đô sau khi nghiên cứu thành công, đã bắt đầu mở rộng ra toàn căn cứ không có nghĩ đến cái thủ trưởng này ngược lại rất hào phóng, vừa ra tay chính là 1000 cân lương thực. Vân Khởi sau khi biết cũng sẽ không có tiếp tục cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận. Không chỉ gặp Vân Khởi tiếp nhận rất cao hứng, dẫn Vân Khởi đến nhà hàng trong quân doanh. Trong nhà ăn có không ít quân nhân đang dùng cơm, trong bàn ăn thức ăn lại ít đến thương cảm, chỉ có một chút lương thực như bánh bao, mì khá hơn một chút khả năng sẽ có một khối thịt muối, còn có một chén nước canh. Mỗi người đều ăn rất chậm, đem thức ăn trên bàn ăn ăn sạch sẽ, trực tiếp uống sạch sẽ không còn một tí cạn nước canh. Chính là không có người nào cười nhạo, mà thế gian nan, không có ai dễ dàng lãng phí thức ăn coi như là chỉ là một giọt nước canh cũng tuyệt không lãng phí. Ngay cửa nhà hàng, có một người đại thuốc trung niên, đang bán cơm cho mọi người. Mỗi một người lính trong tay đều lấy ra thẻ, phần lớn là thẻ đồng, có rất ít thẻ bạc, thẻ vàng thì hiếm hơn. Sau khi đám người không chỉ đi tới nhà hàng, tất cả mọi người đứng lên cung kính hướng không chỉ cúi chào. Không chỉ gấp rút đáp lễ, làm cho mọi người làm xuống, sau đó đi xếp hàng mua cơm. Không chỉ lấy một cái bánh bao, một chút canh rau, nói là món ăn kỳ thật bên trong căn bản không có mấy cây rau cỏ, chỉ có một chút muối cùng tương trộn lại nấu thành canh rau. Dù sao người không ăn muối không được, không chỉ lấy xong cơm, liền tặng cho Vân khởi còn thiếu có quay sang đại thúc lấy cơm nói một câu cho nhiều cô gái này một chút. Đại Thúc bán cơm sững sờ, không nghĩ tới thủ trưởng thời gian qua đơn giản thế nhưng có thể lệnh cho mình làm việc tư, nhưng là Đại Thúc bán cơm không nói thêm gì, nói thẳng. "Được rồi, vì vậy Vân Khởi tốn không, 5 điểm lương thực liền mua hai cái bánh bao, một chén canh rau, còn có Đại Thúc bán cơm cố ý cho một cái trứng gà." Vài cái đội trưởng đi cùng sau lưng Vân Khởi ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vân Khởi, sau đó giống như không chỉ chỉ lấy một cái bánh bao. Những thứ đếm thẻ này đều là quân nhân dùng tính mạng đổi lấy, nếu như không phải là chiến đấu, lúc bình thường, căn bản không ăn cam lòng cho. Không, 5 điểm có thể mua được một cái bánh bao lớn, một tô canh rau, này đã không tính thiếu, dù sao bánh bao rất lớn, so với trước mặt thế hai cái bánh bao còn nhiều, người bình thường nhất định có thể ăn no. Nhưng là những người này làm lính, bọn họ đều là đại nam nhân, ăn một cái bánh bao chỉ có thể ăn lửng bụng, sao có thể no được. Trở lại trên bàn ăn, nhìn xem những quân nhân này trước mặt thế, giải quyết bữa cơm rất nhanh chóng, lúc này thong thả ung dung từng miếng từng miếng, bộ dáng giống như là ăn món ăn quý và lạ vậy. Trong quân doanh nhất định là có thịt có đồ hộp những thứ này trong quân đội nhất định là có dự trữ, nhưng lại có người không cam lòng lấy ra ăn. Bình thường, chỉ cần ở thời điểm đánh tang thi, vì để duy trì thể lực mới có thể phát ra thịt đóng hộp làm cho quân nhân ăn một bữa cơm no. Chứ ngày bình thường căn bản ăn không đủ no, nhìn xem cuộc sống những người này khổ ép, vân khởi lật tay liền ngay lập tức xuất hiện vài hộp thịt hộp. Đây là ta mời các người ăn đi. Vân khởi đối với những người này rất có cảm tình, hơn nữa thời điểm trước nàng có không gian đã tăng cấp nhanh chóng, người khác chỉ sẽ cho rằng nàng là không gian hệ dị năng giả, không gian hệ dị năng giả, không gian rất có giới hạn, cũng không ai biết không gian của nàng sẽ như vậy nghịch thiên. Cùng với việc lén lén lút lút che lấp còn không bằng quang minh chính đại lộ ra, nàng hiện tại có năng lực tự vệ, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, nàng nhìn mắt mấy người này xem những người này là đáng giá để nàng tín nhiệm không. Đám người không chỉ nhìn Vân Khởi thịt hộp trong tay, nguyên một đám mắt phát sáng. Căn bản không nghĩ tới Vân Khởi còn là dị năng hệ không gian, căn bản cũng làm cho mọi người kinh ngạc một chút dù sau thời điểm mà thế tiến đến, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua dị năng giả hệ không gian. Bọn họ trong quân đội cũng có hai người, không gian cũng không lớn, mười mấy em mờ bình phương mà thôi. Phan Dương nuốt nuốt nước miếng em gái, ngươi giữ đi, mà thế thức ăn là thiếu nhất. Đúng vậy, cô gái, ngươi thu lại đi, những thứ thức ăn này đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Đúng vậy, cô gái nhanh thu lại đi, mấy người chúng ta đại nam nhân còn không đến mức chiếm tiện nghi này của ngươi cô gái. Trong quân đội thức ăn dự trữ không ít nhưng cũng không ai biết mà thế sẽ kéo dài bao lâu, lại sẽ thêm bao lâu mới có thể khôi phục sự sống, phía sau bọn họ đều có mấy người, đều không bỏ được ăn, có chút thức ăn dự trữ, đều cấp người nhà. Hơn nữa quân doanh trước mắt có mười mấy vạn quân nhân, nhiều người như vậy mỗi ngày cơm canh, đều là một chuyện đương nhiên, nếu như không tiết kiệm như vậy lại nhiều thức ăn dự trữ cũng không đủ ăn. Không có việc gì, chút ít đồ này, ta vẫn phải có Vân Khởi lộ ra nụ cười tươi, đem thịt hộp mở ra, một cỗ hương vị thịt nồng đặc truyền ra. Mọi người cũng nhịn không được nữa rối rít nuốt nước miếng, nhưng vẫn là không động. Vân Khởi cũng không mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì, trực tiếp bắt đầu ăn. Nhìn thấy Vân Khởi ăn, mọi người rốt cục nhịn không được, sau khi đối với Vân Khởi nói cảm ơn, dè dặt cầm một lon thịt hộp cầm đũa cẩn thận gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng, trên mặt lập tức lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Mọi người khoái trà ăn một bữa, trở lại trung tâm, ba người cao lôi đã cơm nước xong đang đứng ở đó chờ. Vân Khởi nhìn thấy ba người cao lôi không có việc gì, lúc này mới xem như chính thức thở vào nhẹ nhõm. Không chỉ đối với chuyện tình buổi trưa rất thẹn thùng, rồi sau đó đưa cho ba người cao lôi mỗi người một tầm thẻ vàng, không chỉ hào phóng như thế, làm cho Vân Khởi cũng rất là ngoài ý muốn. Không chỉ không có bức bách Vân Khởi gia nhập bọn họ, mà là cho bốn người bọn họ một cái không gian chỉ, lại cùng bọn họ hào hào trò chuyện. Buổi tối bốn người Vân khởi cùng đi tin ăn cơm, vừa lúc ở trên đường gặp được khung chỉ chờ quan quân. Vì vậy mọi người lại cùng đi tin. lần này Vân khởi lấy một cái bánh bao, một chén canh rau cũng không có lấy thêm ra thịt hộp. Mà ba người cao lôi cũng bình yên tự nhiên ăn bánh bao uống canh, mặc dù có chút ăn không đủ no, nhưng mấy người cũng không có trước mặt mọi người nói muốn ăn thịt hộp. Nếu như buổi tối Vân khởi lại lấy thêm ra vài cái thịt hộp đây mới thực sự là bị người ghen ghét đâu. Không chỉ muốn mời chào đám người Vân Khởi tâm rõ rành rành, coi như là biết rõ trên người Vân Khởi có không gian, trong không gian có vật tư cũng sẽ không vì một chút vật tư mà đắc tội với một cái đối thủ cường đại như Vân Khởi vậy. Bốn người Vân Khởi ở quân đội, xem như ở Kinh Đô An định lại. chương 71, thành lập binh đoàn đánh thuê. Không chỉ không có ngăn cản hành động mấy người Vân Khởi, mấy người ngày hôm sau liền ra quân doanh đi ở trên đường phố Kinh Đô. Kinh đô chia làm ngoài thành, trong thành, bên ngoài thành đều là người tầng lớp thấp nhất còn lại người ở trong thành là người ở kinh đô có địa vị có thực lực có quyền thế. Bốn người lúc này đang ở giữa phố buôn bán trong căn cứ. Phố buôn bán ồn ào, tấp nập tiếng giao hàng không ngừng, bán đủ thứ có thể bán được có ngọc thầy có vàng bạc có đồ cổ có sao hạch. Vân khởi thậm chí còn nhìn thấy có người tự bán bản thân, những người này khuôn mặt dại ra quần áo rách nát, run lầy bầy co giúp ở trên mặt đất chờ người chọn lựa. Mà náo nhiệt nhất được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ chính là sạp thức ăn. Trong kinh đô tất cả mọi người có thể lấy thẻ, nhưng là vì thức ăn có hạn ngay cả là có thể điểm có thể mua gì đó cũng thập phần có hạn. Cho nên mỗi lần xuất hiện thức ăn, mọi người đều điên cuồng vọt tới trước quán. Mấy người vân khởi nhìn thoáng qua, những thứ thức ăn được bán trên sạp kia phần lớn đều là mì ăn liền. Trong kinh đô dị năng giả quả nhiên không hổ là nhiều nhất trong tất cả căn cứ ở đây người ta tới lôi theo từng đoàn người, Vân Khởi liền phát hiện có không ít dị năng giả cấp 4 cũng không có thiếu dị năng giả cấp 5. Anh Lôi, Long Châu tiểu đội chúng ta cũng nên gia tăng tân đội viên. Vân Khởi nhìn người ta đi theo từng đoàn người, nghiêng người đối với Cao Lôi nói. Cao Lôi sững sở, lập tức vui mừng. Đúng ta mới vừa mới nhìn đến không ít cao thủ, nếu có thể khiến những người này gia nhập Long Châu tiểu đội chúng ta thì tốt rồi. Không, không phải là tiểu đội, Vân Khởi khẽ cười một tiếng, là Long Châu binh đoàn đánh thuê dị năng giả, binh đoàn đánh thuê, binh đoàn đánh thuê, binh đoàn đánh thuê, ba người đồng thời lên tiếng, kinh ngạc nhìn Vân Khởi. Ở kiếp trước, sau mặt thế, dị năng giả tăng nhiều, xuất hiện không ít hiệp hội binh đoàn đánh thuê, có được lực lượng thật lớn, thu nhập không ít dị năng giả. Nếu hiện tại vẫn chưa có người nào thành lập binh đoàn đánh thuê, như vậy nàng liền thành lập cái binh đoàn đánh tuy độc nhất đi. Ánh mắt dung ly sáng lên, hắn dã tâm bừng bừng, vân khởi cứu hắn, hắn cam nguyện bị vân khởi ép buộc cái người không thủ trưởng là không sai, nhưng hắn vẫn không muốn bị quá nhiều chói buộc trong quân đội chói buộc quá nhiều cũng không thích hợp với hắn. Nếu như vân khởi thật sự muốn gia nhập quân đội, như vậy hắn tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng không nghĩ tới vân khởi thế nhưng có thể tự lập binh đoàn vì tâm tư lớn, như vậy dung ly tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng là thành lập một cái dòng binh đoàn chúng ta gần vô số vật tư. Dung Ly cũng không có bị hưng phấn hướng choáng váng não. Đúng vậy, em gái, chúng ta ngay cả phòng ốc của mình cũng không có, như thế nào thành lập binh đoàn đánh thuê a? Ha ha, Vân khởi khẽ cười một tiếng. Dung Ly chỉ cần người có thế để cho không thủ trưởng đồng ý ở kinh đô bán cho ta một khối đất, ta liền tạo ra công hội lính đánh thuê a. Bán đất? Dung Ly mặt lộ vẻ khó xử. Kinh đô căn cứ tấc đất tấc vàng muốn mua một miếng đất rất không có phép dễ dàng a. Không có việc gì, chỉ cần không thủ trưởng đáp ứng, chúng ta sẽ dùng trăm vạn cân lương thực đổi lấy. Trăm vạn cân lương thực, ba người đều một trận kinh ngạc vân khởi gật đầu. Chỉ cần không thủ trưởng đáp ứng, vậy Long Châu binh đoàn đánh thuê chúng ta cùng không thủ trưởng vĩnh viễn là đồng minh A. Vân khởi bốn người muốn cùng không chỉ kết đồng minh tự nhiên là vọng thưởng nhưng là nếu như vân khởi có thể lấy được ra trăm vạn cân lương thực còn có thể xây được rất tốt binh đoàn đánh thuê hội, như vậy các nàng bốn người giá trị sẽ lại bị một lần nữa phải suy nghĩ lại a vân khởi tin tưởng không chỉ sẽ chọn lựa chọn có lợi nhất. Mặc dù cùng không chỉ tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng nàng có thể cảm giác được không chỉ là một người đáng tin cậy, chỉ cần các nàng có thể kết thành đồng minh, nghĩ đến cũng không ai sẽ tùy tiện có ý đồ với các nàng. Được. Gặp Vân khởi lời thề son sắt như vậy, Dung Ly tự nhiên hết sức cao hứng đi tìm không chỉ thương lượng chuyện rồi. Em gái, vậy ta đây. Gặp Dung Ly có chuyện để làm cao lôi tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, đồng hạo cũng ở một bên bày tỏ muốn giúp đỡ. Không nóng này, Vân khởi cười khẽ chỉ cần đem căn cứ địa xây, sẽ không sợ không có người gia nhập. Dung ly quả nhiên không để cho vân khởi thất vọng, sau khi cùng khung chỉ tiếp xúc không chỉ biết được ý dung ly, rất là ngoài ý muốn, hắn vốn muốn cho mấy người vân khởi gia nhập, không nghĩ tới vân khởi cô gái này ngược lại có dạ tâm rất tốt thế nhưng muốn thành lập một cái dòng binh đoàn công đoàn, đây cũng không phải là một chuyện tình dễ dàng. Nếu mấy người vân khởi đã không nghĩ gia nhập bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. mấy người vân khởi không phải là vật trong ao, cùng bọn họ giao hảo không có chỗ xấu. Trong tay hắn có không ít bất động sản, dù sao cũng là một trong bốn tự đầu căn cứ kinh đô, trong tay bất động sản tự nhiên có, nhưng là hắn cũng phải có không ít thủ hạ phải nuôi, nếu như vân khởi cô gái này không cầm ra đồng giá trao đổi, hắn cũng không phải là nhà tư thiện. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái cô gái vân khởi kia lại muốn dùng 100 vạn cân lương thực đổi, 100 vạn cân lương thực A. Số lượng khổng lồ như vậy cũng làm cho khung chỉ không nhịn được động tâm. Trong tay hắn đúng là chứa không ít lương thực nhưng dưới tay hắn có mười mấy vạn thủ hạ phải nuôi, mỗi ngày thức ăn đều là phải ăn, thức ăn tiêu hao rất nhanh, lương thực hắn rất thiếu. Không chỉ suy nghĩ một chút đáp ứng, cô gái vân khởi này thế nhưng có nhiều lương thực như vậy nghĩ đến trong tay vật tư không phải chỉ một trăm vạn cân, bất quá không chỉ ngược lại không có sinh ra tâm tư chiếm hữu hắn lại muốn cùng bọn họ hợp tác. Hơn nữa dung ly cùng không chỉ liền nói muốn song phương kết đồng minh đạt thành nhận thức chung. Sau khi đạt thành nhận thức chung, không chỉ cố ý phê xuống cho Vân khởi một khối đất lớn nhỏ ước chừng 10 mẫu đất hơn nữa địa phương khoảng cách còn vô cùng gần quân doanh không sở có người tìm phiền toái. Đất được phê xuống kế tiếp chính là xây dựng, Long Châu lính đánh thuê sẽ là căn cơ của Vân khởi cho nên Vân khởi cố ý tìm một nhà kiến trúc sư nổi tiếng mà trước mặt thế, muốn nhà kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới, đó là người có nhiều tiền, họ không nhất định phản ứng gì lớn với người, nhưng là ở sau mặt thế, vân khởi chỉ dùng 10 cân lương thực liền một vài nhà kiến trúc sư phá vỡ bình tĩnh, muốn tiếp nhận. Dù sao ở mặt thế chính phủ cùng một vài người có bối cảnh đặc biệt cường đại còn có người nào thực muốn kiến trúc lại phòng ở. Vì vậy vân khởi chỉ dùng thập cân lương thực liền thuê được một nhà kiến trúc sư nổi danh quốc tế. Nhà kiến trúc sư vì muốn lưu một cái ấn tượng tốt với Vân Khởi, lấy ra trăm phần trăm năng lực chỉ dùng ba ngày liền vẽ ra bản thiết kế. Diện tích căn cứ chín mẫu đất lớn nhỏ còn dư lại một mẫu đất là dựa theo Vân Khởi yêu cầu trồng một chút cây hoa. Căn cứ địa xây vô cùng xa hoa, khí phái, đều là dùng đá cẩm thạch màu trắng, những thứ đá cẩm thạch màu trắng này ở mặt thế quả thực rất hiếm thấy, trước mặt thế, Vân Khởi mua không ít vật liệu xây dựng, những vật này ngược lại có rất nhiều. Kiến trúc một cái căn cứ địa to lớn chỗ có thừa, phòng khách trang hoàng ghế sofa, ngăn tủ đều có. Tòa nhà chỉ có tầng 7, tầng trệt xây quá nhiều lối, về sau tang thi động vật tiến hóa, sẽ gặp nguy hiểm. Có bản thiết kế, có tài liệu kiến trúc, như vậy kiến trúc căn cứ địa liền xây rất nhanh. Vân khởi bảo cao lôi đi khu tụ tập bình dân rán bố cáo tuyển dụng, người đến xây dựng tòa nhà một ngày có thể đạt được 2 cân lương thực. Hai cân lương có thể làm cho cả nhà vài miệng ăn no rồi, Vân Khởi không phải là không thể xuất ra càng nhiều, nhưng là mỗi ngày làm việc cầm hai cân lương thực đã là đưa ra thù lao có thể cao nhất trong căn cứ rồi. Bố có một khi dán ra, liền có vô số người trước đây nộp đơn, những người này mặc dù đáng thương, nhưng Vân Khởi bây giờ còn không dậy nổi thiệm tâm nhiều như vậy, vì vậy làm cho Cao Lôi đi sàng trọn có tay nghe thành thạo có thể lưu lại. Chờ sau khi binh đoàn đánh thuê xây xong, còn cần rất nhiều nhân viên làm việc thuận tiện cùng nhau tuyển mộ rồi, tỷ như phục vụ sinh kế toán viên cao cấp. Người nộp đơn rất nhiều, rất nhiều người thực lực xác thực rất mạnh, trước mặt thế, những người này đều là nhân sĩ sao anh trong nhà nước hoặc trong công ty lớn, sau mặt thế thức tỉnh dị năng thì tốt nếu như không có thức tỉnh dị năng, cùng lắm có hậu trường thực lực cường đại, nếu không như vậy chỉ có thể đi vác gạch kiến trúc tường thành căn cứ. Chỉ là những công việc này mệt chết đi lại được thức ăn rất ít cũng rất có hạn, bây giờ có thể có một cơ hội làm việc cho các nàng, có thể được lương bổng thật tốt, mọi người tự nhiên là đánh vỡ đầu cũng muốn được vào làm. Vân khởi vốn đang định đem một chút máy móc trong không gian lấy ra, xây vài cái nhà máy ra công thực phẩm, nhưng là nghĩ tới thực lực bây giờ không đủ, nhận quá mức nhiều người, ngẫm lại hay là trước buông xuống. Đợi các nàng thực lực vậy là đủ rồi, xây vài cái nhà xưởng cũng cung cấp cho mấy người một vài công việc tốt ít nhất làm cho mọi người áo cơm không lo. Người đến nộp đơn nhiều cao lội ước trừng tuyển mộ 500 người thợ xây, rất nhiều người ở trước mặt thế đều là làm thợ xây dựng đối với xây tòa nhà rất quen thuộc ngày hôm sau liền khai công. Vì để cho tòa nhà say xong sớm một chút, Vân Khởi cố ý tuyển mộ thêm 10 người đầu bếp, để cho bọn họ nấu cơm, một ngày ba bữa cơm, khiến những người này không đến mức bụng đói làm việc, sau đó mỗi ngày tan sở, có thể được 5 cái bánh bao, một bình nước. Vân Khởi vốn là dự định cho bọn họ thẻ điểm, nhưng những người này lại tình nguyện muốn bánh bao và nước dù sao coi như là có thẻ điểm, có nhiều thứ cũng mua cũng không được. Những thứ bánh bao này của Vân Khởi cũng không phải là bánh bao bình thường. Vì dinh dưỡng, bên trong bánh bao là có một chút thịt hộp bên trong, mặc dù rất ít nhưng là ít nhất đã xem như mỹ vị. Bởi vì căn cứ cách quân doanh rất gần, rất nhiều quan binh sau khi thấy được đều rối rít đến nộp đơn hy vọng có thể tìm được một cái công việc. Những quan binh này mặc dù bình thường luôn huấn luyện tuần tra, nhưng là cũng có rất nhiều thời rảnh rỗi, vân khởi vì cùng với những quan binh này có một cái ấn tượng tốt liền bảo cao lôi tuyển nhận một chút, để họ làm bảo vệ, hoặc là làm cái gì đó phù hợp với họ ngược lại chung đụng khá thoải mái. Chỉ là đến nộp đơn quá nhiều người cao lôi cũng không hỏi không cự tuyệt khá nhiều. Bởi vì công nhân nhiều cho nên chỉ cần một tuần lễ liền xây xong tòa nhà tòa nhà 7 tầng nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa nhà còn xây cư xá 3 tầng, 3 tầng này là cấp cho lính đánh thuê dị năng già cao cấp ở để cho bọn họ có thể đạt được nghỉ ngơi tốt nhất. Tòa nhà xây xong rồi, còn dư lại chính là trùng tu nữa thôi, Vân khởi trước mặt thế thu thập không ít máy phát điện, mỗi cái gian phòng đều cài đặt một máy điều hòa, một cái máy sao lọc không khí, trong phòng không khí rất tốt. Còn cung cấp nước sạch sinh hoạt trở thành người Long Châu Binh đoàn đánh thuê, như vậy có thể mỗi ngày đạt được sẽ nhận một chai nước sạch miễn phí. Nếu như trở thành lính đánh thuê một sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được hai chai nước hai cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 2 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 5 bình nước, 5 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 3 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 10 bình nước, 10 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 4 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 15 bình nước, 15 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 5 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 40 bình nước, 40 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 6 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 70 bình nước, 70 cân lương thực. Trở thành lính đánh thuê 7 sao như vậy có thể mỗi ngày miễn phí đạt được 100 bình nước, 100 cân lương thực. Căn cứ địa đắp kín rồi, bên trong trang hoàng rất là xa hoa, mặt đất tất cả đều là đá cẩm thạch, đèn thủy sao tầng trệt là đại sảnh tiếp nhiệm vụ. Muốn trở thành sao cấp lính đánh thuê, mỗi ngày đạt được thức ăn miễn phí nhiều như vậy cũng không phải là một chuyện tình dễ dàng, đầu tiên phải lấy được nhiệm vụ binh đoàn đánh thuê, sau khi hoàn thành, mới có thể trở thành sao cấp lính đánh thuê, sao cấp muốn tăng lên cũng là số lần làm nhiệm vụ cùng trình độ nguy hiểm có quan hệ trực tiếp. Nếu như gia nhập binh đoàn đánh thuê, như vậy liền không thể đối với binh đoàn đánh thuê không làm chuyện bất lợi, nếu không có thể lọt vào danh sách đen bị cả cái dòng binh đoàn truy sát. Nếu như vượt qua một tháng không làm nhiệm vụ như vậy cũng sẽ bị thu về và hủy tư cách lính đánh thuê tự nhiên cũng không lấy được miễn phí vật tư. Người đăng ký trở thành lính đánh thuê có thể dị năng giả cũng có thể là người bình thường. Trở thành lính đánh thuê 3 sao, như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 10 m vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 4 sao, như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 20 m vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 5 sao, như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 50 mét vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 6 sao, như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 100 mét vuông gian phòng. Trở thành lính đánh thuê 7 sao, như vậy có thể đạt được công đoàn phân bố cho một gian 150 mét vuông gian phòng. Trong phòng gia cụ đầy đủ hết nội thất phòng theo khách sạn 5 sao trước mặt thế làm tiêu chuẩn. Vân khởi bảo cao lôi đem những tiêu chuẩn này, đồng thời còn đem gian phòng trụ ảnh in và phát hành thành sách phát ra ngoài. Tòa nhà binh đoàn đánh thuê tiếp nhiệm vụ tại đại sảnh, lầu 2 còn là siêu thị, cái siêu thị này cùng lớn siêu thị trước mặt thế giống nhau như đúc, đồ vật bên trong phi thường đầy đủ, cái gì cũng có, nhưng chỉ có người binh đoàn đánh thuê mới có thể đi vào bên trong mua đồ. Tầng 3 còn lại là chỗ làm việc của nhân viên làm việc tầng 4 đến tầng thứ 7 là khu vực không đối ngoại mở ra, chỉ có người có đặc quyền mới có thể đi vào. Cao lôi đem in ảnh thành sách đã phát ra, ngay tại căn cứ dẫn phát ra chấn động lớn. Ngay cả tứ đại quân doanh đều bị kinh động, không chỉ mặc dù biết Vân Khởi làm động tác rất lớn, nhưng là không nghĩ tới công tác thế nhưng lớn như vậy thật là làm cho người ta không dám tin. Còn lại Tam Đại Thế Gia tự nhiên đưa ánh mắt bỏ vào trên người mấy người Vân Khởi, biết rõ Vân Khởi là một dị năng già cấp 7 ngược lại có chút kiên kỵ nhưng nếu quả thật muốn bất cứ giá nào, muốn bắt Vân Khởi lại ngược lại thực không là vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới mấy người này đằng sau dĩ nhiên là không chỉ cái lão hồ ly này cho các nàng chỗ dựa những vật này của các nàng tự nhiên trông mà thèm nhưng là còn không đến mức mạo hiểm đắc tội không chỉ cái lão hồ ly này. Vì vậy ba đại thế gia còn lại không có ra tay, chỉ là ở bên ngắm nhìn, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút vân khởi này có thể có bao nhiêu khả năng. Do mà thế, rất nhiều người đều ăn không đủ no, ngủ không ngon, sinh mạng bất cứ lúc nào đều nhận lấy uy hiếp. Binh đoàn đánh thuê của Vân khởi đem điều kiện họ ẩn hảo chỗ vừa nói, rất nhiều người nhanh chóng động tâm cầm lấy sách tuyên truyền đi công hội Long Châu Dòng Binh. Nhìn thấy tòa nhà công hội Long Châu Dòng Binh khi phái mức kia, rất nhiều người trong lòng bắt đầu tin, nhìn thấy trong tòa nhà, bên trong trùng tu sa hoa, lại không ít người rung động. Vì vậy trong một ngày liền có hơn một ngàn người đăng ký trở thành lính đánh thuê, nhưng muốn trở thành sao cấp lính đánh thuê, phải tiếp nhận nhiệm vụ. Vân khởi cho Dung Ly đi ra ngoài tuyên truyền, cho người đem vài nhiệm vụ đặc thù ban bố đến binh đoàn đánh thuê cái gì tìm người A, tìm độ A, làm hộ vệ các loại Mặt thế mặc dù làm cho rất nhiều người trong một đêm đã trở thành kẻ nghèo hèn, một số người ở sau khi mặt thế tiến đến những người có đầu óc trước là phòng bị, siêu tập không ít vật tư, liền trở thành đại gia. Chỉ cần người có vật tư, như vậy ngươi chính là người có quyền. chương 72, Đại Thọ. Bất quá chỉ ba ngày, liền có mấy ngàn người đăng ký trở thành lính đánh thuê cửa long châu binh đoàn đánh thuê, đã có không ít người tiếp nhận nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ. Chỉ trong thời gian ba ngày, trong đại sảnh tầng một liền người đến người đi tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Vân khởi đứng ở một góc hẻo lánh, nhìn xem mọi người trong đại sảnh, những người này bất quá là vì điều kiện ưu việt của công hội mà đến, ngược lại không có lòng trung thành gì. Cái nàng muốn đạt được sự trung thành những người này trong lòng một lòng vì muốn bảo vệ công hội chỉ có như vậy lực lượng công hội mới có thể không ngừng lớn mạnh. Mấy ngày nay công hội vừa mới thành lập dung ly cùng Cao Lôi hai người rất bận rộn, ngay cả đồng hạo đều bị Cao Lôi phái đi ra làm việc. Tiểu Khởi Cao Lôi bước nhanh vội vã đi đến bên cạnh Vân Khởi đưa cho Vân Khởi một cái thiệp mời. Đây là cái gì? Vân Khởi mở ra thiệp mời theo miệng hỏi. Thủ trưởng quân đoàn Thanh Long Đại Thọ 60 đưa thiệp mời tới cao lôi trầm giọng nói, mà thế người người sống không tốt thế lại không nghĩ tới vẫn còn có người có thể nhớ kỹ mừng thọ. Vân Khởi cũng biết gần nhất hành động của nàng đúng là hơi lớn, nghĩ chắc chắn hấp dẫn không ít người để mắt tới, những người này cố kỵ không chỉ sẽ không rõ rệt đối bọn họ như thế nào, nhưng hiếu kỳ chắc chắn là không thiếu được. Mừng thọ cũng không phải là mục đích chính ngược lại khả năng bày ra thực lực cho người đưa thiệp mời là muốn thăm dò chính mình đi. Chúng ta đi không? Nói thật Cao Lôi không muốn đi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm đây. Đi, đi chứ tại sao không đi? Vân Khởi cười khẽ, đến lúc đó chính mình phải thể hiện rõ ràng có khả năng đảm nhiệm cái công hội này được hay không a. Nhưng, Cao Lôi mặc dù không thích đi, nhưng là Vân Khởi một cái người đi, Cao Lôi cũng lo lắng, gấp rút muốn ngăn cản. Vân Khởi đưa tay ngăn lời nói của Cao Lôi, anh Cao yên tâm, không ai có thể làm gì ta. Cao lôi gặp Vân Khởi chủ ý đã định liền gật đầu xem như đáp ứng cô em gái này của hắn không phải là cái người mềm yếu gì. Hai ngày sau, Vân Khởi sáng sớm đi ra khỏi cửa quyền gia là một trong bốn đại thế gia ở căn cứ Kinh Đô, đương gia là lão gia từ hôm nay đại thọ 60 căn cứ Kinh Đô không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn tìm cơ hội định bở quyền gia trăm phương ngàn kế muốn đạt được thiệp mời của quyền gia. Tòa nhà quyền gia ở trong thành căn cứ, diện tích vài chục mẫu, tại đây trong thành thức đất thức vàng, có một tòa nhà như vậy quả thực chính là có thể so với Hoàng Cung A. Vân khởi một mình lái xe đi vào tòa nhà quyền gia trước mặt, cách tòa nhà quyền gia trăm mét cũng đã có bảo vệ kiểm tra rồi, không có thiệp mời chắc chắn sẽ không cho vào. Cổng lớn màu đen to lớn trang trọng từ từ mở ra, hai bên cửa chính đứng vô số người mặc quân phục quân nhân đứng ở hai bên, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm thấy đứng ngồi không yên. Vân Khởi đưa ra thiệp mời, rất nhanh đã có người đem Vân Khởi xe rời đi, chạy đến bãi đậu xe, sau đó dẫn Vân Khởi vào tòa nhà lớn. Một đường thảm màu đỏ thật dài mềm mại theo từ trong nhà lớn kéo dài đến cửa lớn, đi lên trên thảm chỉ cảm thấy như đang dẫm lên đám mây, mềm mại làm cho người ta chỉ cảm thấy một loại thoải mái không gì sánh kịp. Dẫn đường phục vụ đều là mỹ nữ cao gầy mặc sườn xám. Những mỹ nữ này dáng người rất chuẩn, khuôn mặt hiền mỹ, nói năng lễ độ, đối mặt với khách nhân thái độ phảng phất như đối đãi với thượng đế. Một phục vụ nam dị thường đẹp trai dẫn Vân Khởi đi vào tòa nhà lớn. Trong nhà lớn đã có không ít người, những người này quần áo quý phái, nói năng phong nhã, không có một chút gì giống như đang ở mặt thế. Mặc kệ lúc nào, đều có một vài người đứng ở đỉnh cao tồn tại. Vân Khởi biết rõ những người có mặt tại đây, đây số là những người có tiếng nói trong căn cứ mà thế làm cho không biết bao nhiêu chuyện phát sinh trong một đêm từ đại gia biến thành tên ăn mày, nhưng có một số gia tộc ở trước mặt thế có được tin tức cụ thể, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, như vậy những người này ở sau mặt thế, dựa vào vật tư dự trữ, rất nhanh liền trở thành những người đứng đầu. Cũng có một vài đại thế gia ở trước mặt thế ờ ẩn, nhưng sau mặt thế, phát triển mạnh khiến mọi người phải ngước nhìn. Đại sảnh dưới tầng một chùa tòa nhà trang trí vô cùng xa hoa, bầy rất nhiều thức ăn, trái cây, nước trái cây, rượu ngon những thứ thức ăn này tùy tiện cũng so với một mạng người càng thêm chân quý, không nghĩ tới quyền gia thâm sâu như thế, vân khởi là có không gian làm hậu thuẫn mới có thể dự trữ nhiều vật tư như vậy. Không nghĩ tới quyền gia thế nhưng cũng có thể trước mặt thế chuẩn bị nhiều vật tư được như vậy. Những người này quần áo sạch sẽ, khuôn mặt hồng hào trong lúc nói chuyện mang theo sự vinh váo tự đắc tài trí hơn người. Vân Khởi còn chứng kiến nhiều dị năng già cấp 6, nghe nói những dị năng giả này đều là tiểu đội trưởng dị năng già của quân doanh Thanh Long. Vân Khởi đi vào đại sảnh tiện tay bưng một ly nước trái cây, đi đến một góc vắng vẻ, ngồi xuống. Trong đại sảnh rất nhiều người, khoảng chừng mấy trăm người, mà thế rất nhiều người khổ sở, không có ăn cơm, mỗi ngày người rất nhiều vì muốn sinh tồn mà không chú ý hy sinh tính mạng đi ra ngoài săn giết tang thi, nhưng đồng dạng với đó cũng có rất nhiều người có thể có thể an nhàn hưởng phú quý. Vân khởi nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ, nàng đã uống 3 chén nước trái cây, không nghĩ tới lão gia tử quyền gia thế nhưng còn không có đi ra. Đi ra đại khách chính là đại thiếu gia quyền gia quyền tôn, là đứa cháu đắc ý nhất của lão gia tử. Quyền tôn là đội trưởng thanh long quân doanh, bất quá tuổi chỉ gần 25 tuổi, sau khi mà thế tiến đến, lại thức tỉnh song hệ dị năng, dị năng hệ kim cùng dị năng hệ hòa. Quyền tôn thân hình cao lớn, dung mạo anh Tuấn không bao nhiêu cô gái nguyện chết vì hắn rồi, vị đại thiếu này trên mặt tràn đầy kiêu căng. Quyền đại thiếu kiêu căng, vân khởi vẫn có thể lý giải được quyền ra hiện thời có thể nói là nhất thế gia, trong tay lại là thanh long quân doanh là quân doanh cường đại nhất trong thủ đô, bản thân quyền đại thiếu lại là dị năng giả cấp 6 tự nhiên có đủ vốn để cao ngạo. Vân khởi sơ sờ, sờ bụng có chút đói bụng. Buổi sáng mặc dù là ăn cơm mới đi, nhưng là hiện tại đã qua 3 giờ, bụng đã trống trơn Vân Khởi đứng lên, dự định lấy ít đồ ăn. Trên mặt bàn dài, bày đầy các loại mỹ thực có mới mẻ, salad trái cây, đồ ăn tinh xảo, điểm tâm hương vị ngọt ngào. Vân Khởi cầm lấy một cái khay nhỏ, từ từ chọn lựa thức ăn mà chính mình cảm thấy hứng thú. Hi hi một đám cô gái ăn mặc xinh đẹp vây quanh một nữ nhân xinh đẹp tới bên cạnh Vân Khởi. Vân Khởi không ngẩn đầu, tiếp tục chọn lựa thức ăn chính mình cảm thấy hứng thú. Song song, có muốn ăn chút đồ ăn gì hay không, cái này điểm tâm không sai a. một cô gái đáng yêu đối với cô gái xinh đẹp bị vây quanh ở bên trong định nọt nói. Cô gái tên là song song đúng là đại tiểu thư quyền gia quyền song có thể nói là đương kim tiểu thư đệ nhất danh gia. Quyền song sắc mặt cao ngạo, bực mình nhìn thoáng qua cô gái ngón tay gật đầu, khinh thường nói. Các người ăn đi, những vật này ta đều ăn đến phát chán. Khuôn mặt khả ái của cô gái kia lập tức cứng đờ, rất nhanh khôi phục tự nhiên. Đúng vậy, những thứ này trước mặt thế cũng không phải là hiếm có, nhưng giờ sau mặt thế cũng không thể thường xuyên ăn đâu, chúng ta cũng là dính chút ánh sáng của song song, nếu không chúng ta ở đâu có thể ăn được điểm tâm mỹ vị như thế. Đúng vậy, đúng vậy, đây đều là công lao của song song. Song song ngươi thật sự là quá tốt, song song. Một bên mấy cô gái bắt đầu dùng những từ ngữ buồn nôn khen tặng quyền song, quyền song cũng bất quá là cô gái chừng 20 tuổi, bị bạn cùng lứa tuổi khen tặng như thế lòng hư vinh tự nhiên đạt được thỏa mãn thật lớn. Quyền song bị khen tặng cao hứng tay ngọc vung lên rất là hào khí nói. Các người thích gì tùy tiện cầm, dù sao những loại điểm tâm này, nhà chúng ta còn nhiều, rất nhiều. Những cô gái sau khi nghe xong đối với quyền song càng thêm khen tặng. Những thứ này cô gái có thể xuất hiện tại nơi này đã nói lên, nhà bọn họ hẳn là không thiếu ăn uống ít nhất có thể ở trong mặt thế sinh sống tốt. Nhưng những điểm tâm này là cái loại hương vị ngọt ngào quyến rũ, các nàng lại không có khả năng như ở trước mặt thế muốn ăn thì ăn, những thứ điểm tâm này hương vị ngọt ngào các nàng cũng đã thật lâu không có ăn vào. Vân khởi đối với mấy cái này tự nhiên không có hứng thú, cẩn thận chọn lựa thức ăn mình thích. Những cô gái vây ở xung quanh quyên song nghe được lời nói của cô nàng, dối rít thận trọng lấy đến cái khay nhỏ đi đến bên bàn chọn lựa thức ăn mình thích. Vân khởi trong tay cầm cái kẹp đang muốn kẹp một cái bánh mousse đáng yêu chính mình nhìn chúng. Đột nhiên một cái đồng dạng cái kẹp cùng cái kẹp Vân khởi đụng phải cùng nhau, cũng là muốn hướng tới cùng một khối bánh mousse còn dư lại cuối kia. Vân khởi sửng sốt một tí, nhìn về phía chủ nhân kia cái kẹp là một cô gái khả ái mặc váy hồng phấn bông vải, bên trong phòng có hệ thống sưởi cũng không phải rét lạnh tự nhiên cũng không cần giống như là gấu trầm trọng như bắc cực như bên ngoài vậy. Cô gái khả ái kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới cũng có người cũng giống mình đều hướng cái điểm tâm kia. Vân khởi hướng tới cô gái kia gật đầu nhẹ, sau đó tay truyền một cái khác liền buông tha khối điểm tâm này tìm kiếm thức ăn khác mình cảm thấy hứng thú. Cô gái kia trên hai mắt tức giận đánh giá Vân Khởi thử giò xét. Xin hỏi tiểu thư là, người hào ta gọi là Vân Khởi. Vân Khởi lễ phép cùng kia cô gái khả ái chào hỏi. Vân Khởi, cô gái khả ái kia nhíu mày lại nghĩ tới cẩn thận chính mình có quen biết cái đại thế gia nào là họ Vân không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô gái cũng không nhớ rõ có cái thế gia hoặc là nhà giàu nào họ Vân. Cô gái nhìn lại quần áo trên người Vân Khởi mặc cũng không có gì đặc biệt lập tức liền mất đi hứng thú cùng Vân Khởi nói chuyện. Ngươi tránh ra thức ăn này là ta vừa ý. Cô gái biết rõ Vân Khởi không phải là cái thiên kim tiểu thư thế ra nào, giọng nói lập tức cao ngạo. Ngươi, Vân Khởi cười lạnh, nàng không muốn gây chuyện, nhưng là có chút người nhất định gây sự với nàng, như vậy nàng Vân Khởi cũng không sợ. Vân Khởi khinh miệt ánh mắt lạnh nhạt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần cô gái khả ái kia thực giận đỏ bừng. Đương nhiên, những thứ này đều là bồn tiểu thư vừa ý, ngươi tránh ra. Giọng cô gái kia ngang ngược làm hấp dẫn nhưng cô gái khác chú ý tới, dối giết đi tới, kể cả đại tiểu thư quyền song cũng đi đến. Cô gái khả ái gặp đồng bạn của mình đến đây, càng thêm hăng, bĩu môi, có chút ủy khuất nói lại việc vừa rồi một lần, theo cô gái trong miệng nói ra, thì tự nhiên biến thành vân khởi không đúng. Bạn cô gái ấn tượng đối vân khởi lập tức ác liệt, đặc biệt là quyền song. Quyền song là quyền gia đại tiểu thư, lại là đương kim đệ nhất danh ra thân phận địa vị tự nhiên không giống bình thường, bằng hữu của mình ở trên yến hội trong nhà mình nhận lấy ủy khuất quyền song tự nhiên sẽ không ngồi yên không đến. Vì vậy quyền song lạnh lùng lườm vân khởi một cái. Không đấy cần biết ngươi là ai, đều thỉnh ngươi rời đi, chúng ta quyền gia không hoan nghênh ngươi. chương 73 quyền gia, vân khởi gặp quyền song vinh váo tự đắc như thế, trong nội tâm cười lạnh quyền đại tiểu thư này thật đúng là bị làm hư rồi. Quyền ra mặc dù là trước mắt danh môn thế gia lớn nhất, nhưng người có thể tiếp đến quyền ra thiếp mời như thế nào đơn giản. Vân khởi nhìn quyền xong một cái, khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Quyền ra mặc dù lợi hại, nhưng vân khởi nàng không sợ cùng lắm thì rời đi căn cứ thủ đô, bắt đầu lại thôi. Di, vân tiểu thư, một tiếng thét kinh hãi theo từ sau lưng vân khởi vang lên. Vân khởi tiểu thư, đằng sau lại hô một câu. Vân Khởi quay đầu, vừa hay nhìn thấy không chỉ mang theo cảnh vệ viên đến, chính cao hứng nhìn thấy nàng. Vân Khởi vội vàng gật đầu chào hỏi. Không thủ trưởng hào, hào, không chỉ thấy Vân Khởi rất là cao hứng. Cô gái tới thật sớm a Không chỉ rất thích Vân Khởi, giọng nói có chút thân mật. Vân Khởi biết rõ không chỉ đây là cho nàng danh tiếng đấy, Vân Khởi cũng không phải là cái không biết tốt xấu, cũng cười nói. Ngài đến đây lúc nào? Vừa tới, vừa tới, không chỉ cười gật đầu. Quyền xong vinh váo tự đắc ra lệnh Vân khởi đi ra ngoài, trong nội tâm liền hết giận cảm nhận được ánh mắt người chung quanh quyền xong cái cảm dương cao cao, mắt lộ ra đắc ý. Người chung quanh trong ánh mắt nhìn xem Vân khởi tràn đầy chiêu thức nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái cô gái không biết bối cảnh kia thế nhưng cùng không chỉ thủ trưởng quen biết. Không chỉ thủ trưởng là ai, bên ngoài trừ quyền ra thế ra đứng thứ hai ở thủ đô còn là đương gia A. Một cô gái không biết tên thế nhưng cùng không chỉ thủ trưởng quen biết hơn nữa nhìn bộ dáng thủ trưởng không chỉ lại cùng cái cô gái kia hết sức quen thuộc cô gái kia đến cùng là ai. Người giật mình nhất vẫn là Quyền Song, Quyền Song vốn tưởng rằng Vân Khởi là một nữ nhân không danh tiếng gì cả những thế gia ở thủ đô này, nàng cái nào chưa thấy qua. Nhưng là nàng còn chưa từng thấy qua cô gái kia cũng bởi vì không biết Vân Khởi là đi theo bên cạnh ai, nghĩ đến cũng không phải là cá nhân vật trọng yếu gì. Cũng bởi vì chắc chắn Vân Khởi không phải là người có bối cảnh cho nên quyền song mới dám đuổi Vân Khởi đi ra ngoài, nàng là quyền gia đại thiểu thư tự nhiên biết rõ những người kia coi nàng như thần A. Quyền song coi như là biết rõ cũng không có rõ ràng, đem Vân Khởi đuổi ra ngoài, bất quá là vì mặt mũi của mình. Bây giờ nhìn đến cái cô gái kia thế nhưng cũng không chỉ quen thuộc như vậy, xem ra quan hệ còn rất tốt. Quyền song có chút hoảng hốt gấp sút đẩy ra người chung quanh, mang trên mặt nhu thuận cười ngọt ngào đi đến bên cạnh không chỉ. Chú Không Hào, không chỉ lúc này mới nhìn về phía Quyền Song, cười cười. Là song song a, Quyền Song đối mặt Không Chỉ có chút câu nệ, sợ sự tình vừa rồi làm cho Không Chỉ đối với mình có hiểu lầm, gấp rút muốn nói sang chuyện khác. Chú Không ngài đến đây lúc nào? Như thế nào không nói cho ta biết trước, để cho ta đi đón ngài a. Ha ha, Không Chỉ nở nụ cười hai tiếng, nhìn về phía Vân Khởi. Này là bằng hữu của ta Vân Khởi tiểu thư, bằng hữu Quyền song nhịn không được mờ to hai mắt, không chỉ là ai. Quyền song tự nhận thân phận của mình cao quý, chính là thủ đô đệ nhất danh viện, quyền gia cũng là danh tiếng chính mạnh mẽ, tuy nói là đè ép không ra, nhưng không ra thế lực cũng là quá rõ ràng. Quyền song ở trước mặt không chỉ tự nhiên cũng không dám sơ ý, luôn là cung kính, coi không chỉ là trưởng bối tôn kính, huống chi, nàng còn. Quyền song ngay cả là ở thủ đô đệ nhất danh ra ở trước mặt không chỉ cũng muốn thấp hơn một đầu, lấy tự cho mình là vãn bối, nhưng là bây giờ không chỉ thế nhưng chính miệng thừa nhận cái nha đầu trước mắt nàng xem thường này thế nhưng là bằng hữu của hắn. Nàng quyền song cũng không có tư cách này, nữ nhân này đến cùng là ai? Thế nhưng làm cho không chỉ đối đãi khách khí như thế. Người chung quanh vốn là chứng kiến đại thủ trưởng căn cứ thủ đô, đều nghĩ tiến lên chào hỏi cầu xin một cái ấn tượng tốt nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy một màn như thế, nhìn về phía vân khởi ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Vân khởi nhìn không chỉ đối với nàng nháy mắt mấy cái, trong nội tâm buồn cười, nhạt khuôn mặt tùy ý. Chú không, đây là, quyền song rốt cục nhịn không được hỏi, không chỉ ha ha cười một tiếng. Song song chỉ sở còn không biết vị tiểu hữu này của ta cũng không phải là cái người bình thường gì, danh tiếng gần nhất chính Long Châu binh đoàn đánh thuê chính là do vị tiểu bằng hữu này của ta thành lập à. Cái gì, không thể nào, trước mắt cô gái này dĩ nhiên là hội trưởng công hội Long Châu lính đánh thuê kia. Đây không phải là gạt người chớ, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía vân khởi trước khinh miệt, trêu tức đều biến thành giờ phút này nghi hoặc không dám tin, nịnh nọt tán thưởng. Quyền Song nghe ngược lại thở vào nhẹ nhõm, nàng vì tưởng nữ nhân này là con nhà đại thế gia nào đó, nguyên lai like chỉ là hội trưởng một tiểu hội người như vậy, coi như là đắc tội cũng có thể không có gì a. Song Song a không chỉ cười nhìn xem Quyền Song ta này tiểu hiểu nhưng cũng là được mời mà đến, chắc cũng là khách quý Quyền gia các ngươi đi. Quyền Song biết lời nói của mình mới rồi, chú không nhất định là nghe thấy được lập tức có chút kinh hoàng. Vâng. Đương nhiên a Vân Khởi tiểu thư là hảo hữu của chú không tự nhiên là khách quý quyền gia chúng ta. Quyền song khóe miệng hơi nhắc giống như cười như không nhìn xem Vân Khởi. Vân Khởi không có làm khó quyền song, tự nhiên quyền song cấp nàng bậc thang, như vậy nàng không có thực lực mạnh hơn quyền gia, nàng liền tạm thời theo bậc thang này đi xuống rồi. Không chỉ gặp Vân Khởi mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng không có bốc đồng trực tiếp rời đi âm thầm gật đầu. Chú không, không biết anh Phong đã trở về chưa? lúc này sắc mặt quyền song ửng đỏ trong mắt tràn đầy ngượng ngùng một đôi mắt to như hạnh nhân chớp mắt nhìn không chỉ trong mắt tràn đầy chờ đợi hà hà khung chỉ cười to hai tiếng cái tiểu tử thúi kia còn ở bên ngoài ta cũng không biết tiểu tử thúi kia khi nào thì trở lại a quyền song có chút thất vọng thần thái trong mắt cũng chậm chậm phai đi kia chú không đi trước ngồi đi nghĩ đến ông nội của ta cũng mau muốn đi ra khung chỉ cười gật đầu sau đó mời vân khởi cùng nhau ngồi ở một góc vắng Quanh thân người đều mơ tưởng được nói chuyện với không chỉ, nhưng bên cạnh không chỉ lại có cảnh vệ viên trên người đầy sát khí làm mọi người cũng nhịn không được mà đứng im. Cô gái không nên tức giận song song mặc dù có điểm cao ngạo nhưng không xấu không chỉ cười an ủi Vân Khởi. Ơ, Vân Khởi ân một tiếng, không nói gì. Không chỉ gặp thái độ của Vân Khởi cười cười, không có tiếp tục khuyên bảo, ngược lại cùng Vân Khởi bắt đầu nói về Long Châu binh đoàn đánh thuê. Không chỉ là một lão hồ ly cùng nói chuyện một thời gian ngắn liền có cách nhìn so với đám người vân khởi có cái nhìn hơn rất nhiều cũng thực dụng hơn. Vân khởi nghiêm túc nghe ý kiến của không chỉ, hai người tuổi tuy chênh lệch lớn nhưng mà nói chuyện vô cùng là cao hứng. Chú không, đang lúc hai người nói cao hứng, một giọng nói nam trầm ổn truyền đến. Hai người liền đồng thời nhìn về hướng giọng nói ấy, chỉ thấy một người nam nhân anh Tuấn cao lớn hướng không chỉ cười chào. Ha ha, là quyền tôn a Không chỉ đứng lên, đi về hướng đại thiếu gia quyền gia. Vân khởi nhìn nam nhân ở trước mắt cái người nam nhân anh Tuấn đại chính là quyền gia đại thiếu gia quyền tôn. Người cầm quyền quyền gia là quyền gia lão gia tử quyền gia ở trước mặt thế là quân nhân thế gia. Nghe nói, cha của quyền gia đại thiếu gia trước ở trong lúc thi hành nhiệm vụ mà hy sinh, mẹ cậu ta sau đó không lâu cũng ra đi. Quyền gia đại thiếu gia là được quyền gia lão gia tử nuôi lớn. Mà quyền song bởi vì tuổi nhỏ không có cha mẹ quyền gia lão ra từ cũng sùng ái nàng, không thế nào quản, liền dưỡng tính tình thành 10 phần cao ngạo. Quyền tôn đối không chỉ cung kính, không chỉ cũng cười cười cùng quyền tôn nói gì đó. Quyền tôn con mắt không lưu dấu vết quan sát vân khởi trong nội tâm hiếu kỳ, không nghĩ tới cái long châu binh đoàn đánh thuê gây xôn xao huyên náo dư luận trong thủ đô kia, hội trưởng thế nhưng sẽ là một tiểu nha đầu. Vân khởi cảm thấy ánh mắt Quyền Tôn nhìn sang Quyền Tôn lại hướng tới nàng lộ ra một cái nụ cười sáng lạ đến. Vân khởi sờ không được tâm tư vị Quyền gia đại thiếu gia này, khách khí gật đầu. Quyền Tôn chứng kiến Vân khởi sắc mặt nhàn nhạt trong mắt chợt lóe. Bởi vì Quyền Song từ nhỏ mất cha mẹ Quyền Tôn đối đãi với người em gái ruột duy nhất này cũng rất là sủng ái, sự tình vừa rồi Quyền Tôn đã theo chỗ người khác đó biết được. Hắn vốn còn muốn lôi kéo hội trưởng Long Châu Binh đoàn đánh thuê này, hy vọng có thể đứng ở phía bên quyền gia bọn họ. Nhưng qua chuyện này thì không được rồi, nếu đã làm không thành bằng hữu như vậy chỉ có thể làm kẻ địch. Một trận ồn ào loạn theo từ cửa lớn chuyển đến, Vân Khởi cũng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một đám người trong ngoài tầng ba vây quanh cửa lớn tự hồ đang chờ người nào đó. Một người nhanh chóng đi đến bên người quyền tôn, thấp giọng nói hai câu quyền tôn liền cùng không chỉ nói hai câu xin lỗi, bước nhanh đi về hướng cửa. Nhưng Vân khởi nghe rõ ràng là quyền gia lão gia tử đến rồi. Quyền gia lão gia tử mặc dù đã 60, nhưng cả đời nghề binh, không rời bỏ quân doanh, ngay cả là tuổi lớn, đại đa số thời gian đều ở tại trong quân doanh. Mà thế tiến đến, lão gia tử lại dẫn đầu thủ hạ chống cự diệt tang thi thành lập quân doanh lớn nhất căn cứ thủ đô. Vân khởi đối với lão gia tử này cũng là phi thường bội phục. Chỉ thấy theo cửa lớn đi vào, một cái lão nhân tinh thần sảng khoái trên người lão nhân mặc bộ đồ tôn trung sơn, mặc dù đầu đầy tóc bạc lại khi thế bức người, đi theo bên cạnh là một đám binh lính tản ra hơi thở lạnh lùng. Vân khởi liếc thấy, những binh lính này cũng không đơn giản, thấp nhất cũng là dị năng già cấp 5. Lão nhân kia đang lúc mọi người khen tặng, sắc mặt thủy chung mang theo nét tươi cười, thoạt nhìn rất ôn hòa, lại làm cho người không dám khinh thường. Lão nhân kia vừa đi vừa cùng người quen biết chào hỏi, lão nhân sau khi nhìn thấy không chỉ cười to hai tiếng, thời điểm nói chuyện với không chỉ thái độ rất thân mật một chút cũng nhìn không ra hai người không hợp. Quyền già lão ra từ tự nhiên cũng nhìn thấy Vân Khởi đứng ở bên cạnh không chỉ, một đôi mắt lớn quan sát Vân Khởi, một lát sau cười nói. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, vị này chính là hội trưởng Long Châu Binh đoàn đánh thuê Vân Khởi tiểu thư đi. Ngày khỏe. Vân khởi khách khí chào hỏi, hai người mặc dù không phải là cùng một trận doanh, nhưng quyền gia lão gia tử cũng đúng là người đáng giá để kính nể. Quyền gia lão gia tử gật gật đầu, đối vân khởi lễ phép vân an rất hài lòng. Vân khởi tiểu thư không nên khách khí có thể mời được vân khởi tiểu thư làm khách cũng là vinh hạnh của quyền gia cũng hy vọng vân khởi tiểu thư không cần so đo một vài chuyện nhỏ không vui lúc trước. Vân Khởi trong nội tâm hiểu rõ, chỉ sợ trước cùng quyền xong xảy ra mâu thuẫn, lão gia từ này đã biết đây là đang làm hòa A. Vân Khởi vốn không phải người nhỏ mọn, nếu quyền gia lão gia từ tự mình làm hòa, Vân Khởi cũng liền cười gật đầu. Có thể được quyền gia mời ta thật cao hứng A. Quyền gia lão gia từ biết rõ chuyện lúc trước tính là quá khứ rồi, gật gật đầu, lại cùng hai người nói hai ba câu mới rời đi. chương 74, Động vật biến dị. Quyền gia lão ra từ dưới sự vây chặt của mọi người đi đến trong đại sảnh trên bậc thang thông hướng lầu 2, mắt nhìn xuống mọi người quyền gia lão ra từ cười cười nói. Đa tạ mọi người nề mặt của ta tới nơi này chúc thọ ta ta. Quyền gia lão ra từ ở phía trên bậc thang giọng nói khẳng khái chầm đục nói chuyện người phía dưới nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng vỗ tay lớn. Quyền già lão gia tử sau khi lưu loát nói vài câu, liền làm cho mọi người tùy ý, liền nhấc chân lên lầu 2, sau đó làm cho người ta tìm không chỉ đi thư phòng nói chuyện thương lược. Vân khởi chờ không chỉ đi rồi, không để ý người chung quanh thân thiện, đối mọi người khách khí cười cười, xoay người rời đi. Quyền song cùng những bằng hữu kia của nàng sau khi biết thân phận của Vân Khởi, những người kia cũng không dám lần nữa đắc tội với Vân Khởi, mà Quyền song trên mặt mặc dù mang theo không vui, nhìn thấy Vân Khởi đều chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng đến cùng cũng không dám nói lời nói khó nghe nào nữa. Vân Khởi ra khỏi quyền ra, xe đi ở trên đường cách, Vân Khởi ngồi trên xe nhắm mắt lại dưỡng thần, lái xe kỹ thuật lái xe rất tốt, rất vững vàng. Đột nhiên, xe đột nhiên dừng lại, Vân Khởi mở mắt ra. Tiểu thư thật sự là xin lỗi, phía trước có người cản đường lái xe vội vàng nói tài xế này cũng là lính đánh thuê sau khi công hội thành lập mới nộp đơn. Tài xế này trước mặt thế là vận động viên đua xe nổi tiếng thế giới, nhưng sau khi mặt thế cũng không có thức tỉnh dị năng, kỹ năng đua xe trước kia cũng thành việc làm vô bổ một chút đều không hữu dụng. Bình thường chỉ có thể làm ít việc vặt để kéo dài sự sống, mỗi ngày đều chịu đói, thật không dễ dàng mới nộp đơn được nhận làm tài xế lại xe như bây giờ, không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn đâu a. Hắn tuyệt đối không nghĩ muốn mất đi phần công việc thoải mái này à. Không có việc gì, Vân Khởi cười cười, làm cho lái xe không cần để ý, dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở con đường phía trước tụ tập không ít người, những người kia náo nhiệt thảo luận về việc gì đó, rất là náo nhiệt. Vân Khởi cẩn thận nghe, chỉ nghe được cái gì thật lớn, con chuột. Vân Khởi đẩy cửa xe ra xuống xe, khẽ dùng sức không lưu dấu vết chen vào đám người. Chỉ thấy trong đám người là một nam nhân gầy yếu té trên mặt đất một nữ nhân nằm sấp ở trên người nam nhân, khóc vô cùng là bi thương thống khổ. Mà ở bên cạnh nữ nhân còn lại là một con vật màu xám to bằng con thỏ bị đánh chết chuột. Con vật kia hình dáng đúng là tương tự chuột, chỉ là phía trước răng cửa lại bén nhọn lóe sáng, móng vuốt thật dài càng làm cho lòng người kinh ngạc. Vân khởi sắc mặt lập tức biến đổi, này là chuột biến dị. Thông qua ký ức đời trước Vân Khởi biết rõ đời trước không chỉ có người biến dị trở thành tang thi, ba tháng sau, động vật cũng bắt đầu từ từ biến dị, thân hình biến thành to lớn, tốc độ nhanh mạnh mẽ, lại rất hung ác, cắn một cái, người rất nhanh liền sẽ biến thành tang thi. Vân Khởi lập tức cẩn thận quan sát si con chuột trong nội tâm xác định đây tuyệt đối là chuột biến dị, mà người nam nhân trên mặt đất kia sắc mặt ửng hồng, vừa nhìn cũng biết là bị chuột biến dị cắn. Bị động vật cắn người vài giờ sau liền sẽ biến thành tang thi kia nam nhân hiện tại chính hôn mê thân thể nóng hồi. Vân khởi lấy điện thoại di động ra cả nước mặc dù lớn nhiều địa phương đã cắt điện, rời khỏi Internet, ngay cả tín hiệu cũng không có, nhưng Kinh Đô là ngoại lệ, được vài đại thế gia liên hợp làm ra tín hiệu cho nên điện thoại di động ở căn cứ Kinh Đô vẫn có thể dùng. Nhưng loại này tín hiệu chỉ có di động đặc biệt mới dùng được, loại di động đặc biệt này cũng không phải người bình thường có thể mua nổi, Vân Khởi còn lại là cấp Long Châu binh đoàn đánh thuê đều mua một cái, khiến cho nhân vật trọng yếu vừa mới gia nhập công hội càng có thể thêm trung thành với công hội. Vân Khởi sau khi gọi điện thoại cho Cao Lôi xong, Cao Lôi rất nhanh liền dẫn người tìm đến chỗ Vân Khởi. Mọi người nhìn thấy bọn người Cao Lôi trên người mặc trang phục Long Châu binh đoàn đánh thuê, dối rít nhường đường. Long châu binh đoàn đánh thuê mặc dù mới xây không lâu, nhưng bởi vì tuyên truyền đắc lực rất nhiều người ở căn cứ kinh đô cũng biết long châu binh đoàn đánh thuê. Cao lôi trên người mặc long châu binh đoàn đánh thuê là Vân Khởi kêu người làm ra. Trước mặt thế, Vân Khởi mua không ít y phục vật liệu may mặc các loại may vá. Những y phục này có rất đẹp lấy màu đen làm nền, đằng sau thêu lên hai con kim long, ở giữa hai con kim long đặt một viên long châu cỡ lớn bị hai cái kim long bảo vệ xung quanh. Hai cái kim long cùng viên long châu cỡ lớn này là vân khởi ra lệnh tìm người thiêu ra. Trong kinh đô có rất nhiều người ở phía nếp di dân tránh nạn đến, mà trước mặt thế ở đó không ít người biết theo thùa, đặc biệt là tô châu có rất nhiều mọi người biết, sau mặt thế căn bản là không có chỗ dùng. Vân khởi rất dễ dàng nói cao lôi tìm kiếm không ít thợ theo theo một bộ quần áo liền cấp bao nhiêu lương thực làm cho rất nhiều nữ nhân đều hận chính mình như thế nào không có khả năng thiêu thùa. Nghĩ tới nếu như mình là nữ nhân cổ đại thì tốt rồi, dù sao cổ đại nữ nhân trên cơ bản đều biết một chút tú kỹ. Vân Khởi có vật tư, lại có người, như vậy theo một vài bộ quần áo liền dễ dàng nhiều rồi. Bốn người theo sau cao lôi đều là cán bộ cấp cao của Long Châu binh đoàn đánh thuê, vì vậy Long Châu theo 5 ngôi sao màu đỏ bên trong. Mà Vân Khởi là hội trưởng sau lưng trên mặt Long Châu theo 7 ngôi sao. Về sau công hội đẳng cấp người cũng là căn cứ những ngôi sao trên mặt Long Châu sau lưng mà phán định. Người chung quanh nhìn thấy sau lưng cao lôi trên mặt thế Long Châu nhưng có 5 ngôi sao cũng biết đây là tầng lớp cáo trong Long Châu binh đoàn đánh thuê trong mắt có khó có thể nhịn được hâm mộ. Tiểu khởi đây là chuột biến dị kia, cao lôi đá vào con vật bị người trên mặt đất kia. Những con chuột này vừa mới biến dị. Đẳng cấp còn không cao chờ tiếp qua một đoạn thời gian, động vật biến dị đẳng cấp sẽ cùng những tang thi kia đồng dạng tăng lên vô cùng mau, đến lúc đó cũng không phải là dễ đối phó như vậy rồi. Ơ, mang đến quyền gia đi. Quyền gia là thế gia lớn nhất, kinh đô cũng là lực lượng lớn nhất, không chỉ cũng tại đó, động vật biến dị nguy hại, vân khởi nhất định phải làm cho những người kia hiểu rõ, nếu không đúng là toàn thể nhân loại gặp tai nạn. Nàng cùng quyền gia mặc dù không là đồng minh, nhưng là đối mặt tang thi, bọn họ cũng có thể tạm thời để xuống khúc mắc nhất trí đối phó tang thi. Căn cứ vào sự hiểu rõ của vân khởi đối với quyền gia lão gia tử, lão gia tử mặc dù độc đoán bá đạo thực hiện tư tưởng người mạnh là vua, nhưng là đối mặt tang thi, lão gia tử cũng là vô cùng thống hận. Nữ nhân kia nhìn thấy đám người cao lôi tựa như là nhìn thấy cứu tinh, nghe được đám người cao lôi muốn dẫn ông xã của nàng đi bệnh viện duy nhất căn cứ kinh đô, liên tục không ngừng gật đầu, lên xe. Bệnh viện duy nhất căn cứ kinh đô là do tứ đại thế gia liên hợp tạo thành, bên trong dược vật hết sức chân quý, lại không phải người bình thường có thể mua được. Mà thế dược vật vốn là quý trọng huống chi có rất nhiều sinh con đã chặt đứt cho nên có rất nhiều người bị thương đều là gắng gượng đi qua, nếu như vô ý lây, như vậy chỉ có thể chờ chết. Nữ nhân vốn cho là ông xã mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng thế nhưng có người nguyện ý xuất tiền để cho bọn họ đi bệnh viện, sau mà thế, ông xã mình liên tục làm công việc khổ cực nhất nuôi toàn bộ gia đình, nếu như ông xã chết rồi, kia nàng cùng Hải Tử biết làm cái gì bây giờ a. Vân khởi để cao lôi mang theo nam nhân kia đi bệnh viện, nam nhân kia chắc chắn bị biến thành tang thi, bất quá nghe khung chỉ nói bên trong viện nghiên cứu khoa học một số nhà khoa học gia đã điên cuồng chế tạo ra vắc xin có thể kháng lại virus tang thi. Chỉ cần người vẫn chưa hoàn toàn biến thành tang thi, thì có thể giải được độc tang thi. Vân Khởi không dám cam đoan người nam nhân kia nhất định sẽ không biến thành tang thi, nhưng mà cấp nữ nhân kia một tia hy vọng còn dư lại liền xem vận khí nam nhân kia đi à. Vân Khởi đi mà quay lại, binh sĩ giữ cửa sắc mặt lạnh lùng ngăn cản lại Vân Khởi, Vân Khởi cũng không thức giận cho đến khi quyền gia đại thiếu gia tự mình ra cửa nghênh đón Vân Khởi. Kia giữ cửa binh sĩ nhìn thấy quyền gia đại thiếu gia thế nhưng tự mình ra ngânh tiếp một nữ nhân cũng không biết nữ nhân kia là ai. Hỏi bằng hiểu mới biết được nữ nhân kia dĩ nhiên là hội trưởng Long Châu binh đoàn đánh thuê công hội. binh lính không nghĩ tới như vậy một cô gái non nớt dĩ nhiên là hội trưởng công hội lính đánh thuê. Vân khởi tiểu thư mời vào ông nội đang chờ Vân khởi tiểu thư quyền gia đại thiếu gia đối Vân khởi ngược lại rất khách khí. Ơ... Vân Khởi không có để ý, ý nghĩa lời nói quyền tôn, trực tiếp đi theo quyền tôn vào thư phòng quyền gia lão gia tử. Quyền gia lão gia tử vốn là thương lượng với không chỉ một ít chuyện tang thi vây thành, không nghĩ tới sau khi không chỉ tiếp nhận điện thoại Vân Khởi, sắc mặt cũng thay đổi được trầm trọng. Quyền gia lão gia tử sau khi nhìn thấy Vân Khởi cũng không dám khinh thường một cô gái như Vân Khởi. Nghe được Vân Khởi nói, đã xảy ra đại sự tự vội vàng ra lệnh cháu của mình tự mình đi đón Vân Khởi. Vân Khởi vào thư phòng quyền gia lão ra từ nhìn thấy quyền gia lão ra từ cùng không chỉ đều đang đợi mình. Vân Khởi không nói nhảm cầm một cái túi đen to trong tay để trên bàn. Túi đen to nhìn xem nặng trịch ba người tò mò nhìn thoáng qua, Vân Khởi đem túi mở ra, đồ bên trong là chuột biến dị đã bị đánh chết. Ba người nhìn thấy đồ Vân Khởi mang đến, đều là sưỡng sờ, nghi hoặc nhìn Vân Khởi. Vân Khởi vội nói. Đây là chuột biến dị, sau khi mà thế tiến đến, nhân loại bị biến thành tang thi, hiện tại một vài động vật cũng bắt đầu bị biến thành tang thi. Cái gì, làm sao sẽ, không phải chứ, ba người nhất thời kinh hãi, mà thế tiến đến sau, nhân loại thật vất vả theo tình thế tuyệt vọng nghiêm trọng mà ổn định lại, nhưng là động vật biến dị. Động vật số lượng so với nhân loại càng nhiều, nếu như quần thể lớn động vật đều biến thành tang thi như vậy, như vậy nhân loại còn có đất mà sống sao? Ba người tiến lên quan sát con chuột biến dị, đây tựa hồ là chuột nhà bình thường không chỉ quan sát một tí mở miệng. Không sai, đây là con chuột nhà bình thường, nhưng những thứ tiểu động vật nhỏ bé này sau khi biến dị thân hình sẽ biến lớn, tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vân Khởi từ từ giải thích, liên tục, con chuột cũng có thể trở nên to lớn bằng con thỏ như vậy, như vậy động vật khác thì sao? Ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đem căn cứ tất cả động vật thu thập biến dị nhanh chóng tiêu diệt không có đến thời điểm nguy hiểm không chống đỡ được. Vân khởi tư tư mở miệng, ba người gật đầu, nếu như tùy ý để những thứ động vật này trưởng thành phát triển, căn cứ không biết có bao nhiêu người bị những động vật biến dị này giết chết. Quyền gia lão ra từ cùng không chỉ đều tán thành, sau đó vội vàng gọi điện thoại thủ hạ của mình, sau đó thông báo hai thế gia cùng nhau diệt chuột. Sau đó kế tiếp vài ngày. Mọi người phát hiện không chỉ chuột biến dị, liền ngay cả gà vịt ra cầm cũng bắt đầu biến dị. Một con bình thường gà thế nhưng trở nên to lớn khoảng 2 mét như vậy, cánh khẽ vỗ có thể làm bay đi một người trưởng thành. chương 75, gặp lại người quen, mấy ngày kế tiếp cơ bản phát hiện không ít động vật biến dị. Một đám con chuột to như con thò kết thành quần thể trên ngã tư đường chạy tán loạn. Thật may là dân chúng trong căn cứ biết được tin tức từ trước dối giết cầm lấy vũ khí giết con chuột. Động vật biến dị mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần động vật biến dị như vậy liền mất khả năng sinh đẻ cho nên động vật biến dị là giết một con liền bớt một con. Nhưng cũng có động vật mặc dù biến dị nhưng không có biến thành tang thi, mà cùng nhân loại đồng dạng thức tỉnh dị năng. Những thứ động vật này làm cho nhân loại vừa yêu vừa hận, vì nguyên nhân này nhân loại xuất hiện tuần thú sư. Tứ đại gia tộc cùng người có mặt mũi trong căn cứ dối giết xuất lực ra giết động vật biến dị trong căn cú, động vật biến thành tang thi tồn tại là một nguy hiểm ngầm, rất nhanh bị loài người giết hầu như không còn. Còn một số động vật biến dị được vân khởi để cho công hội tiếp nhận nhiệm săn bắt. Bản thân động vật biến dị có dị năng chỉ có khoảng nghìn con, có mạnh có yếu, những động vật này mặc dù hình thể lớn, nhưng mà có thể là ăn được liền tính đến lúc những thứ này động vật biến dị không có tác dụng gì rồi ít nhất còn có thể lấy ra ăn. Đối với động vật biến dị tứ đại thế gia cùng tất cả mọi người không phải là rất khó khăn nếu như không phải là vân khởi cho người đem động vật có dị năng thu thập chỉ sợ động vật có dị năng cũng bị loài người đánh chết hết. Những động vật biến dị kia ở thời sơ kỳ mặc dù thực lực tương đối kém công kích hoàn toàn dựa vào bản năng, nhưng đẳng cấp còn có thể tăng cao, những thứ động vật này tại thời điểm cao cấp cũng bắt đầu từ từ có tư duy như con người, động vật biến dị cao cấp chỉ số thông minh cùng người nhân loại bình thường không kém bao nhiêu. Tư Đại Thế Gia nhìn thấy Vân Khởi thu thập động vật biến dị, mặc dù không biết Vân Khởi đang làm cái gì, nhưng cũng dối rít muốn thu thập. Trong căn cứ người rất nhiều, động vật biến dị trên cơ bản cũng đã bị dọn dẹp một lần. Sáng sớm Vân Khởi liền tiếp nhận điện thoại của không chỉ, nói là bên ngoài căn cứ thu thập một lượng lớn động vật biến dị, muốn cùng Vân Khởi thương lượng phương pháp đối phó với động vật biến dị ở phía bên ngoài. Lúc này Long Châu Binh đoàn đánh thuê lại lớn mạnh không ít công hội đưa ra nhiệm vụ, rất nhanh sẽ có người tiếp nhận. Địa vị Vân Khởi ở căn cư cũng đang từ từ tăng lên, căn cứ có chuyện Vân Khởi cũng có thể từ từ chen vào một tay. Vân Khởi ngồi ở trong xe, lái xe vững vàng lái xe chạy ở trên đường cái, trên đường phố rất đông người. Lòng châu binh đoàn đánh thuê đang ở từ từ lớn lên, Vân Khởi cũng lần nữa dùng vật tư phong phú trong tay cùng khung chỉ đổi lấy vài miếng đất trống, làm cho người ta xây vài cái xưởng thu không ít lực lượng lao động dư thừa trong căn cứ. Hiện tại trong trụ sở người bình thường cuộc sống so với trước đã khá hơn rất nhiều, lúc trước trên mặt mọi người sắc mặt tủi khổ cũng đã chầm chậm được sự hy vọng thay thế. Trên đường không ít người, đều là ra cửa tìm thử vận may xem có thể hay không gặp được một công việc tốt nuôi sống một nhà gia đình. Tứ đại gia thế đối với những người dân bình thường kia cũng không có biện pháp tứ đại thế gia mặc dù có tư tâm, nhưng căn cứ ổn định cùng những quần chúng nhân dân có quan hệ rất lớn, vì căn cứ ổn định tứ đại thế gia cũng bắt đầu tạo một chút công ăn việc làm cho lực lượng lao động dư thừa. Hơn nữa viện khoa học đã nghiên cứu ra không ít thứ thuốc giúp cải tạo đất đai, những thứ thuốc này bổ sung chất dinh dưỡng vào đất tạo nên thức ăn, như gạo tiểu mạch mặc dù hương vị chẳng có gì đặc sắc, nhưng ăn ít nhất độc không chết, có thể sinh tồn, có thể no bụng. Trong căn cứ trên đường phố xe cộ đi lại không nhiều, ở căn cứ ngược lại có không ít xe taxi, ngoại trừ dị năng giả, hoặc là người trong thế lực lớn nào đó, bình thường người bình thường là không có tư cách có xe của mình. Vân khởi xe chạy trên ngã tư đường, trên đường phố xe không nhiều lắm, người bình thường nhìn thấy trên xe dấu hiệu công hội lính đánh thuê ánh ma chối giết hâm mộ cùng cung kính. Cút ra ngoài, không có tiền. Lão tử không phải là chúa cứu thế, cút cho ta một giọng nói thô lỗ từ ngoài xe truyền đến. Vân khởi nhịn không được mở mắt nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy ngoài xe một nam nhân cao lớn rất hung thần ác nhìn chằm chằm vào một đôi vợ chồng bị hắn đẩy tới trên mặt đất. Đôi vợ chồng kia quần áo cũ rách co lại trên mặt đất run lầy bầy, trên người mặc quần áo chẳng những cũ rách còn rất loạn. Mặc dù mà thế sinh tồn không dễ, nhưng con người trong xương thịt đã có thói quen thích xem náo nhiệt cũng không có đổi được lúc này liền hấp dẫn không ít người ở bên cạnh vây xem. Con gái của ngươi là dị năng giả. Người nam nhân cao lớn khinh thường biểu môi, hung hăng nhổ ngụm nước bọt. Con gái của người bất quá mới là một cái dị năng già cấp 2, mỗi lần làm nhiệm vụ còn chưa đủ chính nàng ăn no, còn có thể quản hai người phế vật như các ngươi. Sẽ không, con gái của ta rất hiếu thuận, ngươi chỉ cần lại cho chúng ta một ít thời gian, con gái của ta có thể giao trả đủ tiền phòng nam nhân trên mặt đất cố gắng ngẩng đầu lên định nọt nhìn nam nhân cao lớn kia trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Lúc này, Vân Khởi vừa mới xuống xe nghe được tiếng nói của nam nhân kia liền sững sờ tiếng nói này rất quen thuộc. Vân Khởi nhíu mày nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, dĩ nhiên là hắn, cha ruột của cỗ thân thể này à. Thẩm Hoa Vinh, mà cái bóng dáng cái nhỏ gầy sau lưng Thẩm Hoa Vinh kia dĩ nhiên là kế mẫu tốt của nàng Dương Mai a Vân Khởi thực là không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được đến đôi vợ chồng này. Vân khởi nếu đã chiếm cỗ thân thể này như vậy cha mẹ cỗ thân thể này nàng liền có trách nhiệm phụ dưỡng. Đây là một loại trách nhiệm Vân khởi bụng làm dạ chịu. Nhưng người mẹ của cỗ thân thể này đã qua đời, mà người cha của cỗ thân thể này lại là một người thiên vị lợi hại đối với nguyên chủ căn bản không tốt thậm chí Vân khởi theo ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ đối với Thẩm Hoa Vinh còn có hận ý. Như vậy Thẩm Hoa Vinh hiện thời thảm như vậy, nàng tất nhiên là không quản bất kể đâu a. Trong căn cư kinh đô cũng có không ít người trước chiếm được chút đất xây thành một khu dân cư, mặc dù đơn sơ, nhưng là so với những căn lều rách nát lạnh lẽo tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Có vài người có chút của cải không muốn ở trong lều, muốn ở một địa phương tốt một chút như vậy liền thuê lấy một căn phòng như vậy. Rất nhiều người chính là dựa vào tiền thuê phòng để sống, bất kể là trước mặt thế hay là sau mặt thế, lúc nào có phòng ốc cũng là chiếm tiện nghi. Về phần dị năng già cấp 2 trong miệng nam nhân thô lỗ kia nói. Thẩm Hoa Vinh Nữ Nhi là dị năng già cấp 2, cái dị năng già cấp 2 này tự nhiên không phải là nói vân khởi, như vậy liền là người trị tốt của nguyên thể A Thẩm Duyệt rồi. Thẩm Duyệt là dị năng già cấp 2, dị năng già cấp 2 ở mặt thế đã không coi là cái gì nổi trội, dị năng già cấp 2 thân thể thể năng tăng cường không ít nhưng có thể duy trì dị năng thời gian cũng không dài. Dị năng giả cấp 2 ngay cả dị năng giả các tiểu đội trong tứ đại thế gia đều không tham gia được muốn trở thành thành viên chính thức tiểu đội dị năng giả ít nhất phải là dị năng giả cấp 4 mới được. Dị năng giả cấp 2 so với người bình thường tự nhiên là có nhiều lợi ích hơn ít nhất không cần đi vận chuyển hạch đắp thành trì hay làm việc khổ cực. Con gái của ta ở Long Châu binh đoàn đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần con gái của ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở thành đoàn viên của Long Châu binh đoàn đánh thuê." Khi đó Hư Thẩm Hoa Vinh đột nhiên cao giọng đắc ý đối nam nhân kia nói. Nam nhân thô Lỗ kia vốn đang vẻ mặt khinh thường, nghe lời nói Thẩm Hoa Vinh, sắc mặt cứng đờ, sắc mặt có chút do dự. Long Châu binh đoàn đánh thuê căn cứ người đổ là không ai không biết, đây chính là ngay cả tứ đại thế gia đều rất coi trọng một cỗ lực lượng, hơn nữa bối cảnh rất cường đại, chính mình nhưng là đắc tội không được. Đang ở thời điểm nam nhân kia đang do dự, một tiếng khẽ kêu vang lên. Người thật to gan, cũng dám đem cha mẹ của ta đuổi ra ngoài, người muốn chết sao? Vân khởi theo thanh âm kia liền thấy một cái mỹ nữ khuôn mặt xinh đẹp thuyệt trần, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ căm tức nhìn nam nhân thô lỗ kia. Nữ nhân này đúng là thẩm duyệt. Vân khởi không nghĩ tới thế nhưng còn có thể nhìn thấy thẩm duyệt thẩm duyệt quần áo coi như là sạch sẽ, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng vẫn coi như là khỏe mạnh cũng không có gầy bao nhiêu, nghĩ đến mà thế phải trải qua bao nhiêu khổ cực mà bên người thẩm duyệt thế nhưng còn có mộ chàng trai anh Tuấn đi theo, đúng là bạn trai của nguyên chủ đời trước Quách Lâm. Không nghĩ tới thẩm duyệt đã cùng Quách Lâm thông đồng rồi. Chúc mừng chúc mừng, người có thể trở lại rồi vợ chồng thẩm hoa vinh nhìn thấy thẩm duyệt trở lại nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên mặt mũi tràn đầy sắc chúc mừng vội vàng đi đến bên người thẩm duyệt ơ thẩm duyệt điểm điểm chiếc cằm thon sắc mặt kiêu căng thẩm hoa vinh thái độ đối với thẩm duyệt cũng chưa từng có nhiều so đo mà là vội vàng hỏi chúc mừng chúc mừng a người đã hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy chúc mừng chúc mừng ngươi trở thành đoàn viên binh đoàn đánh thuê chưa dương mai cũng vội vàng đi theo hỏi ơ Thẩm Duyệt gật đầu trên mặt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Muốn trở thành đoàn viên binh đoàn đánh thuê đúng là rất không dễ dàng, phải đón nhiều nhiệm vụ, hoàn thành toàn bộ mới có thể trở thành người của công hội. Thẩm Duyệt lúc này mới tiếp nhiệm vụ cùng tổ đội đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ cũng bị không ít khó khăn, bất qua kết quả nàng rất hài lòng, mặc dù nàng hiện tại ngay cả đoàn viên một sao cũng không tính, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần nàng về sau cố gắng, về sau nhất định sẽ thành là đoàn viên cao cấp. Ha ha thẩm hoa Vinh nhịn không được cao hứng cười to. Thật sự là quá tốt thật tốt quá. Thẩm hoa Vinh nói mạnh mẽ quay đầu chừng nhìn về cái nam nhân trước dám đẩy hắn, vẻ mặt lộ ra đắc ý. Dương Mai nghe được nữ nhi đã trở thành đoàn viên chính thức cao hứng cảm động chảy nước mắt nghĩ đến sau khi trở thành đoàn viên điều kiện yêu Việt kia, nàng về sau sẽ không bị đói bụng nữa đúng không? Một nhà thẩm hoa vinh sau khi mà thế tiến đến, liền theo người cùng đi đến căn cứ Kinh Đô, trong đó mượn không ít giao thiệp trước mặt thế, nhưng nếu đã cần người ta hỗ trợ tự nhiên cần phải trả giá giá cao. Vì vậy mấy người thẩm hoa vinh vốn là chuẩn bị đầy đủ vật tư cũng nhanh chóng giảm bớt chờ đến sau khi tới căn cứ Kinh Đô, vật tư cũng không có còn dư lại bao nhiêu. Mấy người đã quen hướng sung sướng, tự nhiên không chịu khổ ở trong lều rách vì vậy dùng vật tư còn lại thuê lấy một gian phòng nhỏ đơn sơ. Vật tư đều dùng để giao tiền thuê phòng rồi, trên người không có bao nhiêu thức ăn, ba người liền bữa đói bữa no, vô cùng gian khổ qua ngày. Ba người mặc dù thường xuyên bị đói, nhưng đều chẳng muốn đi chuyển thành cạch đổi vật tư, mỗi ngày liền ngây ngốc ở trong phòng nhỏ, cũng không ra tìm việc làm. Mắt thấy vật tư sẽ phải thấy đáy thẩm hoa vinh càng ngày càng trở nên táo bạo, thẩm hoa vinh chính mình không dám ra đi đối mặt những thứ thang thi hung ác chán ghét kia, vì vậy hắn liền không nhịn được đem chú ý đánh tới trên người thẩm duyệt nữ nhi này của hắn nuôi rất tốt nghĩ đến mới có thể thông đồng với một con dệt tốt ngay tại thời điểm thẩm hoa vinh âm thầm lên kế hoạch muốn bán thẩm duyệt thẩm duyệt thế nhưng thức tỉnh dị năng thẩm duyệt thức tình dị năng là dị năng già hệ hỏa thẩm duyệt thức tỉnh dị năng hệ hỏa rồi căn cứ đối dị năng già có rất nhiều điều kiện ưu đãi vì sinh tồn thẩm duyệt đành phải đi tiếp nhiệm vụ đổi lấy thức ăn Nhưng tiếp nhiệm vụ quá nhiều người, ngay cả làm nhiệm vụ cung rất nguy hiểm, nhưng bởi vì sinh tồn chỉ có thể đi lăn lộn đỏ sức một phen. Thẩm duyệt mặc dù là dị năng giả, nhưng thực lực bình thường, nhiệm vụ thù lao phong phú một chút thẩm duyệt cũng là không dám nhận, chỉ có thể đón một vài nhiệm vụ nhỏ. Nhưng nhận nhiệm vụ nhỏ quá nhiều người cũng không nhất định đến phiên nàng. Vì vậy, thẩm duyệt mặc dù là dị năng giả, nhưng mà không nhận được nhiệm vụ gì lớn, ba người vẫn là qua bữa đói bữa no. Tứ đại căn cứ cũng thu nhận dị năng già, nhưng dị năng già theo họ cũng đẳng cấp cao thẩm duyệt lúc ấy chỉ là dị năng già cấp một căn bản không vào được mắt tứ đại căn cứ. ngay tại lúc thẩm duyệt cả người mệt mỏi, Long Châu Binh đoàn đánh thuê thành lập theo đó điều kiện phong phú liền hấp dẫn nàng. Vì vậy thẩm duyệt không chút do dự, liền cùng vài người thành lập tiểu đội tiếp nhiệm vụ. Long Châu Binh đoàn đánh thuê nhiệm vụ cũng không thoải mái, thẩm duyệt ở lúc thi hành nhiệm vụ có thời điểm sống còn, đang thời điểm nguy kịch thì được quách lâm cứu nguyên lai quách lâm cũng tiếp nhiệm vụ long châu binh đoàn đánh thuê vì vậy hai đội tiểu đội liền cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thẩm duyệt cùng quách lâm cũng càng ngày càng quen thuộc vì vậy chờ thẩm duyệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thức trở thành đoàn viên long châu binh đoàn đánh thuê liền mang theo quách lâm đến gặp cha mẹ của mình nhưng thẩm duyệt không nghĩ tới thế nhưng đụng phải một màn như vậy người xung quanh nghe được thẩm duyệt đã trở thành đoàn viên long châu binh đoàn đánh thuê rối rít lộ ra thần sắc hâm mộ ghen tị thẩm duyệt càng thêm đắc ý Mà cái người nam nhân đuổi đánh vợ chồng thẩm hoa vinh sắc mặt tái nhợt ánh mắt lo sợ nhìn xem mấy người thẩm duyệt. chương 76, hội họp. Thẩm duyệt mặc dù đã trở thành thành viên chính thức công hội lính đánh thuê nhưng nàng còn chưa phải là thành viên một sao, bởi vì cống hiến của nàng không đủ, không thể hưởng thụ đãi ngộ của công hội được nhận thức ăn. Nhưng thẩm duyệt lần này cũng hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ nhỏ cũng được một chút thức ăn. Thẩm Duyệt kiêu ngạo nhìn xem nam nhân thô lỗ kia chủ nhà bị nhìn đến trong nội tâm hốt hoảng, cường ngạnh chấn định lại nói: đây cũng không phải lỗi của ta, là do các ngươi không giao tiền thuê phòng a càng nói chủ nhà càng thêm cảm giác mình không có làm sai kinh hoàng trên mặt phai nhạt đi không ít. Các ngươi không giao tiền thuê phòng ta đuổi bọn hắn đi ra ngoài một chút cũng đúng a. Thẩm Duyệt trong nội tâm tức giận, tay móc lấy trong ba lô sau lưng ra túi thức ăn, rồi sau đó hung hăng ném tới trên người tên chủ nhà trước mặt. Ai nói chúng ta không có thức ăn, thẩm duyệt mặt mũi tràn đầy thâm trầm kể từ sau khi mà thế đến, nàng liền không là một cái thẩm gia đại tiểu thư cao cao tại thương nữa rồi. Mà thế tiến đến, mẹ nàng chỉ biết khóc, chỉ biết núp ở sau lưng cha nàng, không dám ra khỏi cửa, mà cha nàng chỉ biết trốn ở sau lưng nàng, coi như không có thức ăn thì cũng chỉ là có mình nàng ra đi tìm kiếm. Nàng chỉ là một cô bé, nàng cũng cần an ủi, nàng cũng sẽ biết sợ hãi. Chủ nhà kia sắc mặt cứng đờ, nhìn mọi người chung quanh một bộ vẻ mặt xem náo nhiệt lại nhìn đến sắc mặt thẩm duyệt kia âm trầm trong nội tâm đánh chống. Ta ta không các ngươi cần thức ăn này nữa rồi, phòng ốc của ta cũng không cho các ngươi thuê nữa, các ngươi đi mau. Chủ nhà cũng là thông minh, biết mình không phải là đối thủ của thẩm duyệt, hắn đắc tội không được theo thân phận thẩm duyệt sẽ còn tăng cao, vạn nhất nữ nhân này về sau không trả cho hắn tiền thuê phòng, hắn lại đánh không lại nàng, hắn phải làm sao? Cho nên chủ nhà suy nghĩ một chút quyết định không đem phòng ở cấp cho người một nhà thẩm duyệt thuê Dù sao trong căn cứ còn thật là thiếu phòng ốc Phòng ốc của hắn căn bản không lo không ai thuê đến Thẩm duyệt nghe càng thêm tức giận nàng là dị năng giả Hơn nữa đã trở thành thành viên Long Châu Binh đoàn đánh thuê Hừ, thẩm duyệt cười lạnh một tiếng ta cũng không phải là không trả cho người tiền thuê phòng ngươi vì cái gì không đem phòng ở cho ta mướn Chẳng lẽ là xem thường ta Thẩm duyệt là dị năng giả, trong căn cứ dị năng giả số lượng vô cùng nhiều theo chiều hướng còn tăng lên, địa vị dị năng giả cũng đang từ từ giảm xuống. Đương nhiên, con người từ trước đến nay là tôn sùng cường giả, chỉ có dị năng giả cao cấp mới có thể đạt được sự tôn trọng của nhân loại. Mà thẩm duyệt cũng bất quá mới là cái dị năng giả cấp 2, mà dị năng giả cấp 2 trong căn cứ có rất nhiều. Dị năng giả đãi ngộ so với người bình thường tốt hơn, nhưng theo nhân số dị năng giả tăng lên, địa vị không có cao giống như lúc mà thế vừa tiến đến. Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Duyệt cũng không phải là người mà chủ nhà kia chọc nổi. Không, không phải vậy, chủ nhà nhanh chóng sắc mặt đỏ lên, khoát tay. Không phải vậy, thoạt nhìn có chút luống cuống. Hừ, không phải vậy. Thẩm Duyệt cười lạnh ta xem người chính là, người dám xem thường ta, vậy cũng đừng trách ta. Thẩm Duyệt nói cũng đi đến bên cạnh chủ nhà, ở thời điểm chủ nhà ánh mắt kinh hoàng, hung hăng tặng cho chủ nhà kia một cái bạt tai vang dội. Thẩm Duyệt mặc dù chỉ là một cái dị năng già cấp 2, nhưng thể năng cùng tốc độ đã không phải là người bình thường có thể so với. Chủ nhà kia mặc dù so với thẩm Duyệt cao lớn hơn nhiều, nhưng sức lực mạnh không thể so sánh thẩm Duyệt. Chủ nhà kia bị thẩm Duyệt đánh học máu thoáng cái té lăn trên mặt đất. Xung quanh người xem náo nhiệt ồn ào lập tức an tĩnh lại trong căn cứ người rất nhiều, mỗi ngày sự kiện đánh nhau giết người vô số, nhưng kể từ sau khi thứ đại thế gia duy trì trật tự chỉ an trong căn cứ đã đã khá nhiều rồi. Một vài luật lệ nghiêm khắc làm cho người ta không dám dễ dàng động thủ, ngay cả dị năng già cũng không thể ngoại lệ. Địa vị dị năng già mặc dù so với người bình thường phải nhiều, nhưng cũng không phải là không có kỵ gì cũng là muốn tuân thủ luật lệ trật tự. Thần sắc trên khuôn mặt của những người chung quanh làm cho thẩm duyệt có chút bất an, người chung quanh mặc dù thích xem náo nhiệt nhưng nhìn đến thẩm duyệt không kiêng nề gì cả đánh người, trong lòng bọn hắn cũng bắt đầu có chút tức giận. Bởi vì thẩm duyệt là dị năng giả, mà người chung quanh đều là người bình thường, chứng kiến dị năng giả xem thường người bình thường, bọn họ cũng sẽ bức xúc lây. Ông xã A đột nhiên một nữ như tóc tai bù sù theo từ trong phòng cũ rách lao ra kêu thảm ngã đụng trên người nam nhân thô lỗ ngã trên mặt đất kia, nhìn thấy nam nhân thô lỗ kia khóe miệng máu, lập tức khóc lớn. Người làm sao vậy, đây là thế nào, rồi sau đó vừa mạnh mẽ chừng về phía thẩm duyệt, người cái nữ nhân ác độc này tại sao phải đánh chồng ta. Thẩm duyệt theo từ trên cao nhìn xuống nữ nhân cái cầm nâng cao, ngay cả lời nói đều lười phải nói. Nữ nhân kia bị thái độ của thẩm duyệt chọc giận, đang nhìn đến chồng của mình đau ngay cả lời nói cũng nói không nên lời, lập tức giống giận hướng tới chỗ thẩm duyệt nhào tới. Thẩm duyệt thấy vậy khinh thường cười lạnh một tiếng, ở thời điểm nữ nhân kia tiến lại gần, thẩm duyệt một cước đá ra, đá nữ nhân kia ra vài mét xa, hung hăng ngã trên mặt đất. Nữ nhân kia thổ một bún máu liền thờ hồn hền, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng nổi. Hừ, thẩm duyệt hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn không biết tự lượng sức mình. Người chung quanh thần sắc càng thêm âm lãnh, mặc dù không có tiến lên ngăn trở, nhưng trong mắt lãnh y phẫn hận nhưng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Thẩm duyệt cũng đã nhận ra, mắt to lạnh lùng đào qua, người chung quanh cũng nhịn không được cúi đầu xuống, không dám cùng thẩm duyệt đối mặt trước chủ nhà kia thô lỗ đối đãi vợ chồng thẩm hoa vinh nhưng là làm cho người ta cảm thấy có chút quá nhưng chủ nhà làm cũng không sai dù sao vợ chồng thẩm hoa vinh không giao tiền thuê phòng mà thế sinh sống không dễ chủ nhà cũng là muốn sinh sống đối đãi với vợ chồng thẩm hoa vinh không giao tiền thuê phòng chủ nhà tự nhiên sẽ không khách khí thẩm duyệt coi như là vừa mới bắt đầu chiếm lý dù sao chủ nhà cũng không phải là người tốt đối đãi thẩm hoa vinh đích xác là quá mức chút Cho nên, thời điểm Thẩm Duyệt đánh chủ nhà, người chung quanh không có ý kiến gì nhiều, nhưng nhìn nữ nhân đến nằm trên mặt đất không thể động đậy liền làm cho người ta cảm thấy Thẩm Duyệt có chút quá đáng. Thẩm Duyệt là cái dị năng giả chủ nhà đối cha mẹ của nàng bất kính, nàng muốn trả thù vốn là đúng vậy, nhưng là thủ đoạn của nàng có chút quá đáng. Huống chi, người chung quanh đều là người bình thường, nhìn thấy chủ nhà cùng vợ của hắn bị đánh dậy không nổi tự nhiên sẽ đồng cảm đối với Thẩm Duyệt không thích. Hừ... Thẩm Hoa Vinh có con gái chỗ dựa, đắc ý hư một tiếng, nhưng sau đó xoay người trở về nhà. Mà chủ nhà cùng vợ của hắn nằm trên mặt đất liền được người chung quanh hảo tâm đỡ vào trong phòng. Vân khởi chứng kiến chuyện này, cười lạnh một tiếng, lên xe, nếu Thẩm Hoa Vinh đã không có nguy hiểm tới tính mạng, nàng liền tạm thời không quản. Đến quyền gia không chỉ đã đến, mà căn cứ quân doanh chu thức cũng đã tới, là tiết gia đại thiếu tiết Vũ Hồng. Tiết gia đại thiếu gia là một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài ôn hòa lễ độ tuyệt không như là người quân nhân thế gia. Căn cứ quân doanh huyền vụ cũng tới là người cầm quyền, ngô gia lão gia tử ngô đạt trí. Thời điểm vân khởi tới, liền nhìn đến quyền gia lão gia tử cùng ngô gia lão gia tử đang cũng đánh cờ và uống trà, hai ông già ngược lại nhàn nhã. Mà không chỉ cùng tiết vũ hồng quyền tôn ba người còn lại cùng một chỗ thương lượng về động vật biến dị ngoài thành căn cứ. Không người nào nhìn thấy vân khởi tiến đến quyền gia lão gia tử lúc này cười nói. Cô bé đã đến à. Vân vân khởi đối với quyền gia lão gia tử cũng tôn kính lễ đổ. Ha ha, nha đầu đến đây à. Ngô gia lão gia tử nhìn thấy vân khởi hai mắt lập tức sáng ngời thái độ dị thường ân cần. Vân khởi nhìn thấy vẻ mặt ngô gia lão gia tử như thế, vân khởi còn lại là thân thể cứng đờ chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngô gia lão gia tử kể từ sau khi gặp qua Vân Khởi, liền không chỉ một lần ở trước mặt Vân Khởi nhắc tới cháu của mình, nhiệt tình mai mối, hy vọng Vân Khởi có thể làm cháu dâu hắn, làm cho Vân Khởi mỗi lần nhìn thấy ngô gia lão gia tử đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cô bé A, văn bác nhà chúng ta kỳ thật rất tốt, vóc người cũng xoái, người cũng rất chịu trách nhiệm, người lấy hắn sẽ rất hạnh phúc. Ngô gia lão gia tử lại nhảy giới thiệu về điểm tốt của cháu trai nhà mình. ha ha Vân Khởi cười mỉa hai tiếng nàng. Không am hiểu nói chuyện này, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu, làm bộ không nghe thấy. Quyền già lão ra từ nghe, lập tức bất mãn nói, lão ngô đầu ngươi này không đúng rồi à, cháu nội nhà ta lớn lên lại soái tiểu khởi phải gà cũng là phải gà tới nhà chúng ta. Bị đột nhiên điểm danh quyền tôn cũng có chút không được tự nhiên, xem cũng không dám xem vân khởi chỉ cho rằng không nghe thấy, nói chuyện với không chỉ. Quyền lão đầu ngươi tạm thời đến, tiểu khởi là ta nhận định cháu dâu, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt ngô lão ra từ nghe được lời nói quyền ra lão ra từ cấp tốc lo sợ nói. Vân khởi nhìn xem hai ông già tranh được mặt đỏ tới mang tay, gương mặt lạnh lùng, ngồi ở một bên, phẳng phất nói không phải đang nói mình. Hai ông già rốt cục khắc khẩu xong rồi, rồi sau đó cùng nhau dơ chén lên uống một ngụm đối ba người bất mãn hô. Các người mấy không làm cái không chính sự này, nhanh đến chúng ta nhanh thương lượng một chút giải quyết như thế nào những thứ động vật biến dị ngoài thành kia. Trước không có động vật biến dị, con người còn có thể lái máy bay chiến đấu, giết chết tăng thi phạm vi lớn, nhưng sau khi có động vật biến dị, một vài động vật ở trên bầu trời càng thêm trở nên đáng sợ, một vài máy bay, các loại máy bay chiến đấu trên cơ bản đã bị bỏ qua, không thể dùng. Nếu là trước đây, khi tang thi vây thành còn có thể khống chế phạm vi, nhưng giờ cộng thêm động vật biến dị, tỷ lệ phần thắng của căn cứ bị giảm bớt không ít. Thật may là động vật biến dị trở thành tang thi cũng không phải là rất nhiều, nếu không, nhân loại thật sự là muốn bị tiêu diệt rồi. Gần nhất một vài loài động vật biến dị liên tục quanh quần ở xung quanh căn cứ, một vài dị năng giả sau khi hoàn thành nhiệm vụ về bị chúng nó công kích, thậm chí người theo từ trong căn cứ đi ra ngoài cũng bị công kích. Những thứ động vật biến dị kia tự hồ muốn đem căn cứ vây khốn, không muốn làm cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài cũng không muốn làm cho bất luận kẻ nào tiến vào căn cứ. Những thứ động vật biến dị kia chỉ số thông minh còn không cao, nhưng là hành vi những thứ động vật kia lại để cho người cảm thấy hẳn là sau lưng có gì đó đang khống chế chỉ huy. Nếu quả thật là tang thi cao cấp có thể khống chế biến dị động vật đây mới thực sự là đáng sợ. Những thứ động vật biến dị kia vây khốn ở xung quanh căn cứ tạo thành quấy nhiễu rất lớn đối với căn cứ chẳng qua mang đến uy hiếp chí mạng cho những dị năng giả cấp thấp còn làm cho người ta trong lòng cảm thấy bất an. Hiện tại động vật biến dị đã uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn của căn cứ ta đề nghị mọi người tạm thời để xuống khúc mắc nhất trí đối ngoại tiêu diệt tang thi ở ngoài căn cứ, bảo vệ an toàn toàn bộ căn cứ. Quyền gia lão gia từ dẫn đầu nói. Tư Đại Thế Gia mặc dù nội đấu, nhưng đây cũng là phải có điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết chính là căn cứ có thể an toàn, nếu như ngay cả căn cứ đều bị thang thi chiếm lĩnh, như vậy bọn họ còn nội đấu cái giám gì à? Tư Đại Thế Gia mọi người đều hiểu cả cái đạo lý này, vì vậy mọi người dối rít gật đầu, Vân Khởi cũng gật đầu bày tỏ đồng ý. Hiện tại tối trọng yếu nhất là bảo vệ căn cứ, chỉ cần căn cứ không việc gì, như vậy hết thảy đều không sao cả. Hôm nay tứ đại thế gia cùng vân khởi tề triệu lần nữa cũng không phải là chế định kế hoạch giết tang thi mà là muốn chung một chiến tuyến tập trung thực lực các thế gia cùng bảo vệ căn cứ giết chết tang thi phía ngoài căn cứ. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chương 77 động vật biến dị dưới nước tang thi mặc dù nhiều nhưng tang thi có một khuyết điểm rất lớn đó là không thể tái sinh được không chỉ nói. Tang thi là giết một con liền bớt đi một con, coi như là ta liều mạng, ta cũng muốn nhất định phải giết chết hết tất cả Tang thi à. Tang thi một ngày chưa diệt trừ, chúng ta liền không có một ngày tốt lành. Tiết Vũ Hồng nói theo. Tiết gia chúng ta quyết đem toàn lực ra giết Tang thi bảo vệ căn cứ. Ngô gia chúng ta thề chết bảo vệ căn cứ. Ngô lão gia từ cũng chậm rãi nói. Lòng trao binh đoàn chúng ta sẽ cùng Tang thi không đội trời chung, đem sẽ toàn lực giết chết Tang thi bảo vệ căn cứ. Vân Khởi cũng bày tỏ thái độ, tất cả mọi người đều tán thành giết tang thi, bảo vệ căn cứ, như vậy kế tiếp chính là bàn bạc phương hướng giết tang thi là tốt rồi. Vì vậy kế tiếp tất cả mọi người bắt đầu phân bố nhiệm vụ, mỗi quân doanh chịu trách nhiệm một phía căn cứ, mà Long Châu binh đoàn còn lại là quan sát những động vật biến dị đến từ trên trời. Động vật biến gì cũng có rất nhiều là loài có thể bay trên trời, nếu như những tang thi động vật này trực tiếp từ phía trên bay đến căn cứ, như vậy sẽ đem tới sự nguy hiểm đối với nhân loại, rất khó phòng bị cho nên cuộc chiến ở phía trên trời át không thể thiếu được. Máy bay chiến đấu mặc dù cường đại, nhưng so sánh với tang thi mà nói, số lượng quá ít tang thi động vật mặc dù biến dị có nhiều thiếu sót hơn động vật biến dị, nhưng cái thiếu sót này cũng là tương đối mà nói, động vật có thể bay trên trời rất nhiều, nếu đem tất cả giống loài cộng lại kia đã có thể là một cái số lượng khổng lồ đáng sợ rồi. Nếu đã phân bố nhiệm vụ ổn thỏa như vậy tất cả mọi người liền giải tán, trở về bố trí nhiệm vụ xuống bên dưới. Vân Khởi mặc dù là hội trưởng Long Châu Binh Đoàn, nhưng là cá nhân nàng ít lên tiếng, mọi việc trong công hội đều là giao cho Dung Ly chịu trách nhiệm quản lý, dù sao bảo nàng chiến đấu giết Tăng Thi còn đỡ, nhưng mà bảo nàng quản lý một công hội nhiều tính toán rắc rối vậy, Vân Khởi nàng vẫn là không thích. Cho nên người trong công hội phần lớn không biết lão đại của bọn họ lại là một bé gái mới trưởng thành vậy. Mặc dù rất nhiều người đều nghe nói qua, hội trưởng công hội là nữ nhân, hơn nữa rất trẻ tuổi, nhưng Vân Khởi có khuôn mặt quá mức non nớt, làm cho người ta nhìn đều sẽ có cảm giác là một nữ sinh trung học a ai có thể nghĩ tới cái tiểu cô nương nhỏ bé này lại là hội trưởng đâu a Thẩm duyệt hai ngày nay tâm tình không tệ mặc dù là ở khu dân nghèo trong căn cứ, nhưng mà ít nhất là ở trong phòng, chứ không phải liều, hơn nữa kể từ khi nàng dạy dỗ qua cái tên chủ nhà kia, chủ nhà kia ngay cả tiền thuê phòng cũng không dám thu. Hừ, nàng cũng không phải là không thể không đưa cho, là do hắn không thu, như vậy nàng liền không khách khí. Nghĩ đến thức ăn sung túc thẩm duyệt tâm tình cũng rất tốt. Hừ, sớm như vậy không phải tốt rồi sao, dám đòi tiền thuê nhà với nàng, thực là muốn chết. Động vật biến dị vây công ở bên ngoài căn cứ, làm cho căn cứ lần nữa khẩn trương lên, vân khởi phát thông báo công hội Long Châu cần bảo vệ chính là bầu trời, vì vậy sau khi vân khởi trở lại công hội triệu tập nhân vật cấp cao trong công hội. Sau đó bắt đầu thương lượng một vài kế hoạch chiến đấu. Nhân vật cấp cao trong công hội Long Châu, căn cứ bầu trời quá rộng lớn, muốn phòng ngừa động vật biến dị từ phía trên không tập kích như vậy sẽ phải phòng ngừa động vật biến dị từ trên bầu trời đánh vào căn cứ. Như vậy liền cần một lượng lớn dị năng giả hệ tinh thần có tinh thần lực cường đại ở giữa không trung tạo ra một cái chắn phòng hộ. Nhưng mà dị năng giả hệ tinh thần rất ít ỏi, Long Châu binh đoàn cũng không có mấy người. Vân khởi tinh thần đã đạt đến cấp 7, đem tinh thần lực của mình bao trùm toàn bộ căn cứ, không là vấn đề, nhưng là phòng hộ ngăn cản nhiều động vật biến dị tập kích nhiều như vậy, là nhất định phải chắc chắn, hơn nữa tiêu hao tinh thần ở thời gian cũng tương đối dài. Vân khởi bảo Dung Ly đi liên lạc tứ đại thế gia, để cho bọn họ đem dị năng giả hệ tinh thần của mình mang ra. Tứ đại thế gia cũng biết mình không thể không ra, dù sao bọn họ phòng hộ chỉ là một phương hướng, mà vân khởi muốn phòng hộ lại là cả bầu trời phía trên căn cứ. Nếu như trước động vật không thay đổi biến dị, những thứ tang thi kia tự nhiên sẽ không ảnh hưởng lên không chung, nhưng mà động vật đã muốn biến dị, ngay cả máy bay chiến đấu cũng không dám ở trên không bay lượt. Vì vậy tứ đại thế gia cũng rất nói sẽ đem thủ hạ dị năng giả hệ tinh thần đưa đến công hội Long Châu. Mà thành viên chính thức của công hội đã gia tăng đến hơn 200 người, vần khởi đem những này người triệu tập lại, rồi sau đó phân phó nhiệm vụ. Thẩm duyệt liền được Long Châu binh đoàn triệu tập đến công hội, muốn phân công nhiệm vụ. Nha, đây chính là công hội Long Châu lính đánh thuê A. Thẩm Hoa Vinh có chút co quắp đứng ở trong đại sảnh công hội, nhìn xem đại sảnh kia trang trí tráng lệ, đá cẩm thạch sàn nhà được lao dọn sáng bóng như gương, xung quanh mọi người hoặc là mặc quần áo dị năng giả hoặc là quần áo tùy tiện tới đây tiếp nhiệm vụ dị năng giả, ngẫu nhiên có thể thấy đồng phục thành viên của công hội. Thẩm Hoa Vinh ở trước mặt thế cũng là dân buôn, đại lão ra có tiền A, nhưng sau mặt thế tiến đến, hết thảy cũng thay đổi. Chẳng những ăn không đủ no, mà không đủ ấm, ngay cả chỗ ở cũng người nghèo. Địa phương tráng lệ như vậy hắn cảm thấy lâu lắm rồi chưa được chứng kiến, cuộc sống giàu có trước kia thật giống như chuyện của kiếp trước vậy. Thẩm Duyệt không vui nhìn xem thẩm Hoa Vinh, nhìn người xung quanh đi ngang qua nhìn thẩm Hoa Vinh ánh mắt khinh thường, làm cho thẩm Duyệt cũng có chút khó xử. Thẩm Duyệt âm thầm cắn răng, người cha này của nàng thật sự là sẽ cản trở cho nàng, nhất quyết muốn gem Long Châu Công Hội như thế nào, mặt dày mày dạn bám theo nàng. Tốt lắm, vui vẻ a vui vẻ đừng nóng giận Quách Lâm nhìn xem sắc mặt không vui Thẩm Duyệt ý tốt an ủi. Nếu bác trai đã muốn tới đây xem một chút chúng ta liền mang theo bác trai đi dạo đi. Thẩm Duyệt oán trách nhìn Quách Lâm một cái trên mặt âm trầm nhưng là giảm bớt chút ít đối với ánh mắt lộ tham lam Thẩm Hoa Vinh bực mình nói. Đi thôi ta dẫn ngươi đi đi dạo. a được được. Thẩm Hoa Vinh không thèm để ý tới tùy ý qua loa, rồi sau đó không ngừng chuyển động con mắt đi theo bên người Thẩm Duyệt tham quan công hội nhìn thấy công hội kia điều kiện yêu việt thẩm hoa vinh trông mà thèm thiếu chút nữa chảy nước miếng dặn dò bên cạnh thẩm duyệt chúc mừng chúc mừng a người khả nhất định phải không chịu thua kém a người phải trở thành hội viên cao cấp của công hội chúng ta mỗi tháng chẳng những có thức ăn có có thể được một phòng nhỏ nói đến đây thẩm hoa vinh thật sự là hẩn không thể làm cho thẩm duyệt ngay lập tức tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài giết tang thi nếu như thẩm duyệt thành hội viên cao cấp như vậy công hội mỗi tháng cho thức ăn liền đủ hắn ăn rồi Thẩm Hoa Vinh đã đói sợ còn có vừa rồi tham cái phòng nhỏ kia. Trước mặt thế, một gian phòng trăm M bình phương Thẩm Hoa Vinh liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng sau mặt thế, phòng ốc như vậy ở trong mắt Thẩm Hoa Vinh lại không thể nghi ngờ là chỗ ở thiên đường. Trong phòng không ngừng cung ứng nước sinh hoạt, còn có máy điều hòa không khí, hệ thống sưởi ghế sofa, giường lớn, Thẩm Hoa Vinh còn mắt hận không thể ngay lập tức được sinh sống ở căn phòng kia thật sự là quá tốt. Thẩm Duyệt nghe Thẩm Hoa Vinh dặn dò, nhịn không được trợn trắng cả mắt, không cần bất luận kẻ nào nói, vì chính nàng, nàng cũng sẽ bỏ lên trên, bất kể là trả giá. Quách Lâm một tay kéo Thẩm Duyệt, hai người thân mặt nhìn nhau. Mà Thẩm Hoa Vinh là ở phía trước tham quan công hội, chứng kiến công hội trên mặt đất trồng một vài thực vật xanh tươi, Thẩm Hoa Vinh trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Trước mặt thế, một chút thực vật không coi vào đâu, nhưng là sau mặt thế, nhiệt độ trợt hạ xuống, căn bản không thích hợp thực vật sinh trưởng hơn nữa đất đã ô nhiễm, không thích hợp thực vật sinh trưởng Nhưng không nghĩ tới long trao binh đoàn trên đất chống trồng không ít thực vật. Những thực vật này đều là vân khởi từ trong không gian chuyển đi ra trong không gian vân khởi thả rất nhiều linh thạch, linh khí rất đủ, những thực vật này hấp thu không ít linh khí có thể thích ứng ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Như vậy thực vật tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, ngay cả viện nghiên cứu đều phái người đến muốn đào một gốc cây trở về nghiên cứu, nhưng Vân Khởi trong lòng biết rõ, bọn họ là nghiên cứu cũng không được gì, cũng không thèm để ý. Những thứ thực vật này cũng chỉ có thể ở trong lòng cho binh đoàn nhìn thấy, này cũng trở thành một cảnh đẹp của công hội cũng như căn cứ đi à. Mỗi ngày liền có rất nhiều người tới đây quan sát những thứ thực vật xanh biết này. Đặc biệt là những người có điều kiện ở xung quanh công hội, mỗi ngày vườn hoa nhỏ của công hội trở thành vườn hoa nhỏ công cộng tàn bộ. Tiểu khởi, động vật biến dị phía ngoài số lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng, căn cứ người chính ở bên ngoài quan sát những thứ động vật biến dị kia là từ đâu tới còn không có tin tức. Dung Ly đi theo bên người Vân khởi mặt sắc mặt ngưng trọng Đặc biệt là Dung Ly nói đến đây sửng sốt một chút làm như không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy? Vân khởi hỏi. Người công hội phát hiện một vài loài động vật biến dị dung ly nói đem một vài tấm ảnh chụp được đưa cho Vân Khởi. Vân Khởi tiếp nhận ánh mắt bình thản không gợn sóng rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Trên tấm hình động vật biến dị trên người có vài màu xanh thật dày, thân hình khổng lồ mấy chục mét, trong mắt lớn lồi ra ngoài, thoạt nhìn rất là kinh người, thân hình như cá, nhưng mà lại có chân dài. Có một con, có hai con, có ba chỉ là... Vân Khởi nhìn xem trên tấm hình động vật biến dị, mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng mà đều có thể thấy đức cùng cá một loại hình thể, chẳng lẽ những thứ động vật biến dị này đều là cá biến dị dưới nước? Người phát hiện, Dung Ly gặp Vân Khởi mặt lộ vẻ trầm tư thở dài. Rất nhiều người đều suy đoán những thứ động vật biến dị đáng sợ này là do ca biến dị mà đến, nhưng rất nhiều người cũng không tin. Vân khởi biết rõ dung ly là có ý gì, dù sao toàn bộ địa cầu 70% diện tích đều là biển cả, nếu như ngay cả trong biển động vật đều biến dị, như vậy thực là nhân loại bị diệt à. Trong nước đến cùng có bao nhiêu sinh linh? Không có ai biết nhưng khẳng định so với nhân loại nhiều hơn, chớ nói chi là nhân loại sau khi bị lây bệnh độc biến thành tang thi, nhân loại trên cơ bản đã giảm mất một nửa, những thứ sinh linh ở trong biển nếu như biến dị. Hơn nữa còn phát triển thêm hai chân đi trên mặt đất còn có hình thể lớn như vậy, sau khi chiếm cứ mặt đất nhân loại như thế nào sinh tồn. Ai, vân khởi thở dài bọn họ đương nhiên không muốn tin tưởng, bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Nếu như đem tin tức này để lộ ra đi còn không biết sẽ đem cơn sóng lớn tới mức nào trong lòng mọi người đâu a người bình thường đã từ từ khôi phục một chút hy vọng sinh tồn, nếu như biết rõ tin tức này như vậy không biết có bao nhiêu người có thể tuyệt vọng tự sát. Hai người vừa nói vừa đi, lại không nhìn thấy chạm mặt ba người đi tới. Thẩm Hoa Vinh hai mắt sáng lên nhìn xem hết thải tất cả xung quanh ảo tưởng chính mình có một ngày có thể ở nơi này, lại đột nhiên thấy được phía trước có hai người chạm mặt đi tới. Thẩm Hoa Vinh nhìn xem cái cô gái sắc mặt đông lạnh kia, mắt lộ ra một tia nghi hoặc không dám tin lầm bẩm mở miệng. Vân Khởi, chương 78, xác nhận. Tiếng nói kia mặc dù nhỏ nhưng Vân Khởi vẫn có thể nghe rõ được có thể ở trong công hội gọi tên nàng người ít lại càng ít Vân Khởi nhịn không được ngẩng đầu. Mọi người đều là sững sờ. Thẩm Duyệt vốn là chán đến chết ở sau lưng Thẩm Hoa Vinh, đột nhiên nghe được Thẩm Hoa Vinh gọi tên Vân Khởi Thẩm Duyệt lập tức giận dữ. Trong nội tâm tràn đầy giận dữ, hiện tại là nàng cái người con gái lớn ở đây nuôi sống hắn đấy, hắn thế nhưng còn muốn cái tiểu thiện nhân không biết sống chết kia. Thẩm Duyệt đang muốn tức giận mở miệng, lại thấy được đứng ở trước mặt bọn họ một đối nam nữ. Nam nàng tự nhiên biết là người cán bộ cao cấp của công hội, tuyệt đối là nhân vật cầm quyền, nghe nói là cùng hội trưởng quan hệ phi thường tốt chính nàng muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không được nhân vật lớn. Dung Ly bình thường phụ trách quản lý sự việc trong công hội, ra ngoài tỷ lệ cao trong công hội rất nhiều người đều biết hắn, Thẩm Duyệt mặc dù chỉ là ngay cả một sao cấp cũng không phải là hội viên, nhưng ít ra coi như là người trong công hội cũng là gặp qua Dung Ly chỉ là dung ly địa vị quá cao thẩm duyệt mặc dù đã gặp dung ly nhưng ngay cả nói chuyện với tư cách dung ly cũng không có thẩm duyệt trong nội tâm không chỉ một lần động tới nịnh bợ dung ly nhưng là người nam nhân kia nhưng là ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái làm cho thẩm duyệt rất là buồn bực thẩm duyệt trong nội tâm mặc dù u ám nhưng dung ly địa vị quá cao sau mấy lần không thành thẩm duyệt cũng liền diệt tâm tư nịnh bợ dung ly nhưng nàng hôm nay nhìn thấy cái gì cô gái cùng cái nam nhân cao quý kia là ai Là ai, cô gái kia như thế nào lớn lên giống cái kia tiểu tiện nhân kia như vậy Sẽ không, nhất định sẽ không, cái kia tiểu tiện nhân làm sao có thể cùng với cái nam nhân cao quý kia ở cùng nhau, nhất định là nàng nhận lầm người Nhưng là không đợi thẩm duyệt nói chuyện, thẩm hoa vinh bên cạnh đã vài bước đi đến bên cạnh vân khởi trừng lớn hai mắt nhìn xem cô gái trước mặt vừa quen thuộc lại có chút ít xa lạ thử mở miệng Tiểu khởi Vân khởi nhìn xem thẩm hoa vinh trước mặt ánh mắt sáng loáng, ở chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy tham lam, trong nội tâm nhú mày không nói gì, nhưng không có lên tiếng phản đối. Người là tiểu khởi đi. Thẩm hoa vinh mạnh mẽ bắt lấy tay vân khởi, lực đạo ở tay rất lớn, mặc dù không đau, nhưng mà làm cho người ta không thoải mái. Vân Vân khởi tránh ra tay Thẩm Hoa Vinh ra, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nhưng trong lòng đã sắp nổ tung, đối với cái người cha cực phẩm được chiếm tiện nghi này, nàng thật sự là không biết nên dùng thái độ gì đi đối đãi. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi không có ý kiến, lập tức mừng rỡ. Ngươi này xú nha đầu như thế nào tại đây? Nói trên mặt sắc mặt vui mừng nhanh chóng tản đi, biến thành phẫn nộ. Ngươi này nha đầu chết tiệt này, nhìn ngươi mặc đồ tốt như vậy, nghĩ đến là không lo ăn uống đi, chính mình ăn ngon, tốt, chẳng lẽ liền đã quên cha ngươi. Thẩm Hoa Vinh nói liền muốn bắt trụ bà vai Vân Khởi, nghĩ đến thời điểm chính mình chịu khổ, cái xú nha đầu này đang hưởng thụ, Thẩm Hoa Vinh liền khí tâm can đau. Nhưng là không đợi hắn động thủ, Dung Ly bên cạnh liền không nhịn được ngăn cản. Dung Ly bắt đầu mới vừa nghe được có người thế nhưng gọi Vân Khởi, xem ra còn là người quen. Không nghĩ tới lại là cha Vân Khởi, Dung Ly sẽ không động tác còn trong chốc lát thật muốn cùng người đánh quan hệ tốt. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái nam nhân gầy yếu kia lại đi mắng mỏ Vân Khởi còn muốn động thủ Vân Khởi là ân nhân của hắn là cấp trên của hắn, lại là bằng hữu của hắn, Dung Ly ra tay ngăn cản lại thầm hoa vinh. Vị tiên sinh này, thỉnh người yên tĩnh một chút nghĩ đến là có cái gì hiểu lầm a Hiểu lầm. Thẩm Hoa Vinh cười lạnh con mắt nhìn Dung Ly một cái, Dung Ly khuôn mặt tuấn tú, khí chất Vinh Hoa, trong nội tâm đánh chống không biết Dung Ly là ai, nhưng nghĩ tới hắn nếu đã có thể cùng hắn cùng đứa con gái vô năng này ở một chỗ, nghĩ đến cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, liền cười lạnh nói. Người tính là gì à, ta nói con gái của ta, mắc mớ gì đến ngươi. Ngươi qua một bên đi. Thẩm Hoa Vinh thái độ quá mức lớn lối. Vân khởi trong nội tâm đối thẩm Hoa Vinh vẫn là không thích nàng với người cha tiện mi này, thật sự là không có nhãn lực hơn nữa còn rất biết kéo cừu hận a Thẩm Hoa Vinh bất quá là ngoài cường trong yếu, là con hổ giấy, dung ly mặc dù không có nói lời gì quá đáng, nhưng là khí thế trên người nhưng là làm cho sắc mặt thẩm Hoa Vinh tái đi, cố gắng chống lại khí thế cường đại, ánh mắt chợt lóe qua, không dám nhìn thẳng con mắt dung ly. Dung ly gặp Vân Khởi cũng không nói thêm gì cũng biết Vân Khởi sợ là đối cái này cha ruột cũng không có cái tình cảm gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng người nam nhân kia, nghĩ đến Vân Khởi cuộc sống trước kia cũng sẽ không sống tốt đi. Tiểu Khởi, Thẩm Duyệt bước nhanh đi đến trước người Vân Khởi, vành mắt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng đối với Vân Khởi, một đôi tay nghĩ phải bắt được tay Vân Khởi, Vân Khởi một mực trốn, Thẩm Duyệt đã bắt một cái hụt Thẩm Duyệt trong mắt nhanh chóng lướt qua một u ám, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Tiểu khởi a, ngươi làm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói liền rớt một vài giọt nước mắt. Ngươi có biết hay không, ba mẹ cùng ta đến cỡ nào lo lắng ngươi, mà thế khủng bố như vậy, ngươi không sao chớ? Nói liền quan sát trên dưới vân khởi, làm như muốn xác nhận vân khởi trên người là có bị thương hay không? Nghe lời nói thẩm duyệt thẩm hoa vinh giống như là bị người nhắc nhở vậy, chợt tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm vân khởi. Đúng vậy, tiểu khởi, ngươi thế nào lại ở đây? Vân Khởi nhìn xem thẩm hoa vinh trọng mắt như đánh máu gà cọ sáng, nhạt nói. Đây là chỗ của ta ta tự nhiên ở chỗ này. Vân Khởi là biết chuyện này, người biết không ít Vân Khởi cũng không cần thiết giấu giếm, nếu đã những người này biết hành tung của nàng rồi, như vậy thân phận của nàng, các nàng sớm muộn cũng sẽ hỏi tham gia. Ngươi, ngươi, thẩm duyệt cùng thẩm hoa vinh trừng lớn một đôi mắt có chút không rõ Vân Khởi nói là có ý gì, hoặc là trong lòng của các nàng căn bản không thể tin được. Ờ, Vân Khởi gật đầu, ý của ngươi là, nơi này đều là của ngươi. Thẩm Hoa Vinh tay run rẩy, ngón tay không mục đích lung tung chỉ xung quanh. Vân, không thể nào, Thẩm Duyệt cũng đã hét lớn lanh lành, hai mắt tràn đầy nghi hoặc khinh thường nhìn xem Vân Khởi. Tiểu Khởi, ngươi bợ đỡ được ai, nghĩ đến địa vị ở công hội địa vị không thấp đi, ngươi ngược lại thật bản lãnh nha Thẩm Duyệt nghe lời nói Vân Khởi trong nội tâm ghen tị khó nhịn, nơi này là của nàng. Nói bậy đi, có bị bệnh không? Nơi này là địa phương nào, nơi này chính là lính đánh thuê công hội, nhưng là thường địa phương làm cho tứ đại thế gia trong căn cứ cũng không dám khinh, nơi này sẽ là của Vân Khởi. Nói sớm, Thẩm Duyệt chỉ là trong nội tâm cảm thấy, Vân Khởi là thông đồng với người nào đó cấp cao trong công hội, mới có thể ở mặt thế sống sót mới sẽ xuất hiện ở công hội A. Vân Khởi là người như thế nào Thẩm Duyệt nàng biết rõ, rất yếu đối hèn nhát người như vậy lại là chủ nhân lính đánh thuê công hội. Đánh chết Thẩm Duyệt sẽ không tin tưởng, nhất định là nàng thông đồng với một cái nam nhân có quyền thế. Hừ, bất quá là có quan hệ với một nam nhân tốt dĩ nhiên cũng là làm càn dỡ mà đến thật sự là không biết sống chết. Thẩm Duyệt mặc dù mạnh miệng, nhưng là nhưng trong lòng rất hâm mộ, nghĩ nàng bình thường gặp một số nhân vật cao cấp của công hội đều rất khó, nhưng là vân khởi tiện nhân này lại có thể quan hệ với một người cấp cao thật sự là gặp vận may rồi. Vân Khởi nghe lời nói Thẩm Duyệt cười lạnh một cái, bởi vì Vân Khởi làm việc thận trọng, trong công hội cũng chỉ có nhân vật cao cấp mới có thể gặp Vân Khởi, giống như là Thẩm Duyệt loại này vừa mới là hội viên, nơi nào có tư cách gặp Vân Khởi. Thẩm Duyệt mới vừa gia nhập công hội, công hội một ít chuyện còn không thăm dò rõ ràng. Bình thường thấy một vài nhân vật cao cấp còn khó khăn, chớ nói chi là hội trưởng A Thẩm Duyệt căn bản là không nghĩ tới mình có thể gặp hội trưởng, bởi vì thân phận địa vị chênh lệch quá nhiều, căn bản không nghĩ ra. A. Bây giờ nghe Vân Khởi nói nơi này đều là của nàng, Thẩm Duyệt biết rõ hội trưởng lính đánh thuê công hội địa vị cùng thực lực tự nhiên khinh thường, cảm thấy Vân Khởi khoác lá. Vân Khởi nhìn Thẩm Duyệt vẻ mặt không tin, cũng không giải thích. Chỉ có Thẩm Hoa Vinh sốt ruột nhìn xem Vân Khởi. Ta mặc kệ ngươi là tại sao lại ở chỗ này, ta là cha ngươi hiện tại cuộc sống trôi qua thật không tốt, nhìn ngươi trôi qua không sai, ngươi nên cấp ta điểm lương thực A. Vân khởi nhìn thẩm hoa vinh một cái, trong nội tâm thật sự là không nghĩ tới sẽ ý hắn, nhưng hắn thật là cha ruột cỗ thân thể này, mặc dù làm nhiều điều không tốt với nguyên thể, nhưng nếu như hắn ở chỗ này liền tùy ý la to, để cho người khác thấy được ngược lại không ít. Trong công hội người cũng không biết thẩm hoa vinh ác tính này, chỉ sẽ cảm thấy nàng bất hiếu, này đối với hình tượng công hội ảnh hưởng không ít. Vân khởi suy nghĩ một chút liền nhàn nhạt mở miệng. Người nghĩ muốn cái gì? Nghe Vân khởi nói, thẩm hoa vinh liền không khách khí chút nào nói. Ta muốn ăn mì ăn liền, thẩm hoa vinh nhưng tuyệt không khách khí. Hiện tại đã là 3 tháng sau mà thế toàn bộ thế giới đã ngừng sản xuất 3 tháng, tất cả mọi thứ đều là càng dùng càng thiếu, căn bản không có biện pháp tái sản xuất. Mà thẩm hoa vinh mới vừa lúc mới bắt đầu còn rất ghét bỏ cả ngày ăn mì ăn liền, về sau, ngay cả mì ăn liền cũng bị mất, chỉ có thể mỗi ngày hòa chút ngũ cốc loãng, về sau chỉ có đói bụng. Ngay cả uống canh xuông đều uống không dậy nổi, chưa nói chi là mì ăn liền, vậy đơn giản chính là vọng tưởng. Hắn đã có 2 tháng không có nếm qua mì ăn liền rồi, hơn nữa mì ăn liền xem như thức ăn dễ dàng dự trữ nhất rất nhiều người coi như là có cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng người khác đổi. Cho nên thẩm hoa vinh trong tay mặc dù có thể điểm nhưng cũng chỉ có thể đổi một chút gạo các loại lương thực mì ăn liền kia là tuyệt đối không có. Nghe yêu cầu thẩm hoa vinh, Vân khởi nhìn hắn một cách nói. Được. Sau đó Vân Khởi liền thấp giọng nói với Dung Ly vài tiếng, Dung Ly liền gật gật đầu, rời đi. Chỉ còn lại bốn người, Vân Khởi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới, người kiếp trước bạn trai của cỗ thân thể này trực tiếp dẫn ba người đi siêu thị đặc biệt của công hội. Nam nhân kia sau khi gặp Vân Khởi con mắt liền gát gao nhìn chằm chằm Vân Khởi trong mắt có phức tạp thân phận, muốn cùng Vân Khởi nói chút gì đó, nhưng là Vân Khởi căn bản không phản ứng đến hắn. Trong siêu thị công hội, đồ vật bên trong phi thường đầy đủ hết cũng chỉ có trở thành sao cấp hội viên mới có tư cách tiến nhập bên trong mua đồ. Rất nhiều người công hội hội viên vì có thể đi vào siêu thị mua đồ, đều phi thường liều mạng tiếp nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến. Đến cửa siêu thị thẩm hoa vinh nhìn qua trong siêu thị trong nội tâm tràn đầy mừng như điên. Cái siêu thị này, thẩm hoa vinh vừa rồi tự nhiên là tham quan qua chỉ là thẩm duyệt đẳng cấp không đủ, liền tiến vào bên trong tư chất cách cũng không có, ba người chỉ là ở bên ngoài nhìn nhìn. Có thể người tiến vào bên trong không phải là rất nhiều thẩm hoa vinh nhìn thấy có người tiến vào siêu thị con mắt đều đỏ. Không nghĩ tới chỉ là nháy mắt thời gian, hắn thẩm hoa vinh thế nhưng đều có thể đi vào bên trong mua đồ rồi. Ở cửa siêu thị hai người đứng thủ vệ. Sau khi nhìn thấy Vân khởi xuất ra thẹt công hội, liền để cho đoàn người tiến vào. chương 79, C siêu thị của công hội rất lớn, diện tích khoảng chừng mấy ngàn m bình phương cửa mặc dù chỉ có hai người thủ vệ, nhưng hai người thủ vệ này là hai cái dị năng giả cấp 4, hơn nữa siêu thị lại ở ngay bên trong công hội, nghĩ đến chỉ có kẻ nào không muốn sống mới dám vào đây cướp bóc. Trong siêu thị nhân viên Thu Ngân đều là tiến sĩ tài cao tốt nghiệp khoa máy tính, hơn nữa hoàn toàn là những mỹ nữ thân hình cao gầy. Những cô gái này ở thời điểm mà thế tiến đến trên người không có thức tỉnh dị năng, sinh hoạt dị thường gian nan, có rất nhiều dựa vào người nhà, còn có người chính là đi truyền gạch tường thành, may mắn thì dựa vào nam nhân. Các nàng vốn tưởng rằng đời này liền ở trong tuyệt vọng vượt qua ngày, lại không nghĩ tới thế nhưng có thể tìm được một công việc tốt như vậy, nhân viên thu ngân A. Nhân viên thu ngân này chỉ có 10 suất công việc nhưng mà có tới rất nhiều đơn xin vào công việc này, mấy mỹ nữ này là được chọn lựa kỹ càng trên vạn người mới được 10 người A. Hơn nữa quản lý đã cảnh cáo các nàng, các nàng có thể được phần công việc này, đó là vạn may cực lớn, nếu như bọn họ không làm tốt phần công việc này, như vậy chỉ có thể mời các nàng đi, dù sao bên ngoài có đến trên vạn người chờ nhận việc đâu. Tại vì muốn giữ vững phần công việc này, các mỹ nữ lấy ra tất cả nhiệt tình để đối đãi với khách hàng, tranh thủ làm cho tất cả mọi người hài lòng với thái độ làm việc của các nàng. Vì vậy nhìn thấy có người tiến vào siêu thị, các mỹ nữ nguyên một đám cười ngọt ngào, thái độ niềm nở coi như là thẩm hoa vinh quần áo sộc sạch bẩn thiểu trên mặt của các nàng cũng thủy chung không có một xíu thái độ khinh thường nào. Thẩm hoa vinh căn bản không thèm chú ý tới những mỹ nữ kia mà bị độ sung túc của siêu thị rung động. Mặc dù từ ngoài cửa cũng nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng sau khi tiến vào siêu thị thẩm hoa vinh mới biết được siêu thị đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Trong siêu thị có chứa rất rất nhiều đồ, nhất là mì ăn liền mà hắn muốn, còn có rất nhiều đồ hộp, thậm chí còn có một chút rau cỏ, trái cây, chỉ là rất thưa thớt vừa nhìn giá cả liền quý dọa người. Còn có rất nhiều bánh mì, bánh bích quý các loại Thẩm hoa vinh mắt đã trợn trắng rồi, quả thực không thể tin được, hắn không nghĩ tới ở mặt thế còn có thể nhìn thấy các loại đồ ăn trước mặt thế. Trước mặt thế, những vật này hắn căn bản khinh thường nhìn đến, nhưng là sau mặt thế, hắn chính là muốn ăn cũng ăn không được. Thẩm Hoa Vinh có chút tham lam đi đến gian đồ hộp phía trước, nhếch khóe miệng, nhìn Vân Khởi. "Ta muốn thịt hộp." Vân Khởi nhíu mày, Thẩm Hoa Vinh không phải là chỉ cần mì ăn liền sao? Như thế nào còn muốn thịt hộp, quả nhiên là lòng tham không đáy sao? Nhưng là chỉ là một cái đồ hộp, Vân Khởi liền gật đầu. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi đáp ứng, cười lớn, một tay cầm một lon thịt hộp dung lượng lớn nhất, chỉ là hắn chỉ có hai cánh tay, cảm thấy hai lon có điểm quá ít, chớp mắt một cái, liền nhìn thấy xe đẩy ở trong góc. Thẩm Hoa Vinh thả thịt hộp trong tay ra, nhanh chóng cầm lấy một cái xe đẩy, sau đó cười đem thịt hộp bỏ vào trong xe đẩy. Nhìn Thẩm Hoa Vinh không ngừng đem thịt hộp bỏ đầy xe đẩy, Vân Khởi nhíu mày, Thẩm Hoa Vinh không biết cái gì gọi có chừng mực sao? Thẩm Hoa Vinh cũng không phải là cái ngốc, hắn biết tính tình con gái mình là dạng gì, lấy Vân Khởi cái loại tính tình nhu nhược đó, nhất định là có quan hệ với đàn ông cường đại mới có thể có địa vị hiện thời. Xem sắc mặt Văn khởi hồng hào, quần áo sạch sẽ cũng biết nha đầu kia cuộc sống trôi qua qua không sai, hừ, nàng đã có tiền, như vậy liền hào hào hiếu kính người cha là hắn đi à. Thẩm Hoa Vinh một chút cũng không có khách khí, trực tiếp cầm mười mấy lon thịt hộp mới hài lòng dừng lại. Vân khởi cho là hắn thỏa mãn, nhưng là nàng còn là đánh giá cao thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh đi về hướng xúc xích thoáng cái liền lấy mười mấy túi xúc xích một hộp mì ăn liền, một chút trái cây còn có một chút bánh bích quy. Cho đến khi đầy cả hai chiếc xe đầy thầm hoa vinh mới dừng lại, những vật này ở trước mặt thế cũng bất quá mới mấy trăm tệ một khối, nhưng là ở mặt thế, những vật này lại. Ngài khỏe của ngài tổng cộng là 3.150 điểm. Nữ thu ngân cười sáng lạn nói, hơn 3.000 điểm, thẻ của Vân Khởi được không chỉ cho, Vân Khởi ở căn cứ nghĩ đến không cần dùng thẻ điểm, nhưng coi như là như vậy thì điểm trong thẻ còn là không đủ. Trong thẻ không sai biệt lắm chỉ có một ngàn điểm cùng với hơn ba ngàn điểm, có một cái tranh lệch không nhỏ. Vân khởi nhìn thẩm Hoa Vinh một cái, nói. Thẻ điểm không đủ, người lấy về đi một ít đồ vật đi. Thẩm Duyệt từ nãy giờ ở bên cạnh không nói gì, hiện giờ trong mắt lại hiện lên tia khinh bỉ. Mới vừa mới nhìn đến thẩm Hoa Vinh không ngừng cầm vật tư thẩm Duyệt trong nội tâm vừa cao hứng lại ghen tị. Cao hứng là đồ ăn này thẩm Hoa Vinh sẽ mang về chỗ mẹ con nàng, như vậy nàng cũng có thể được một phần A. Sau khi mà thế tiến đến, nàng cũng đã lâu không được ăn thịt rồi, chớ nói chi là hiện tại động vật rất nhiều đã biến dị, về sau thịt khẳng định càng thêm khó được. Gen tị chính là vân khởi thế nhưng có thể đi vào siêu thị, còn có thể ở bên trong mua đồ, trong tay nàng tự nhiên cũng có thể, nhưng là trong thẻ chỉ có vài chục điểm chuyện tranh lệch này, như thế nào không để cho thẩm duyệt gen tị. Thẩm Hoa Vinh đem thức ăn để trong tay, trong nội tâm đầy thỏa mãn, đột nhiên nghe được Vân khởi nói thẻ điểm không đủ, muốn hắn cầm một ít đồ trong tay trả lại, thẩm Hoa Vinh nổi giận. Thẩm Hoa Vinh hai tay nắm thật chặt thức ăn trong tay, thức ăn vào trong tay hắn, còn muốn làm cho hắn trả lại, vọng thường. Thẩm Hoa Vinh đã đói sợ, đem thức ăn xít sao hộ vào trong ngực hét lớn. Người thế nào không có thẻ điểm, người cớ gì không có chẳng lẽ nam nhân có quan hệ với người cũng không có ngươi đi tìm nam nhân kia đi, nghe lời nói thầm hoa vinh, vân khởi sắc mặt lạnh hơn, mỹ nữ thu ngân ở bên cạnh ngay cả là nghe lời nói thầm hoa vinh, trên mặt thế nhưng cũng không có lộ ra chút nào vẻ kỳ quái. Ta nói, đem dư thừa đồ để xuống, nếu không ta một đồ vật cũng sẽ không cho người vân khởi nhìn xem thầm hoa vinh, giọng điệu kiên định gần từng chữ. Nhìn ánh mắt vân khởi lạnh nhạt thầm hoa vinh đột nhiên cảm thấy trột dạ lợi hại, nhưng đây là nữ nhi của hắn, hắn sợ cái gì? Ta là cha ngươi, ngươi thế nào cùng ta nói chuyện như thế? Như thế nào không lễ phép như vậy? Thẩm hoa vinh cường trống, không cam lòng yếu thế nói. Cũng bởi vì ngươi còn là cha của ta cho nên ta mới đáp ứng mua cho ngươi đồ, nhưng ngươi cũng không cần được voi đòi tiên cẩn thận không chết không biết tại sao vân khởi thản nhiên nói. Cho nên đem đồ thừa để xuống. Thẩm hoa vinh trước kia thường thấy vân khởi nhu nhược đột nhiên giọng nói cường ngạnh liền cho rằng vân khởi là vì nam nhân sau lưng mà cứng rắn càng thêm thức giận. Ta chính là không tha, người có thể như thế nào. Thẩm Hoa Vinh không tin, cái nữ nhi nhu nhược này của hắn có thể làm gì với hắn. Vân Khởi nhìn nam nhân vì sinh tồn ở mặt thế mà mất đi vẻ bình tĩnh thong rong, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dù sao nàng còn chưa có giao thẻ điểm, nàng đi rồi, nhìn hắn còn có thể không giao thẻ điểm sao đi ra siêu thị. Vân Khởi đi hai bước thẩm duyệt xem kịch vui ở bên cạnh rốt cục nhịn không được đi lên trước ngăn ở phía trước Vân Khởi. Tiểu khởi, ngươi thế nào có thể cùng cha nói chuyện như vậy, ít đồ kia, đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, ngươi vì cái gì liền không thể cấp cha đâu. Thẩm duyệt trên mặt tràn đầy không vui, có chút oán giận nói. Ngươi đây chính là bất hiếu, bất hiếu. Vân Khởi cười lạnh tiếp nhận ký ức nguyên chủ, nàng biết rõ khuôn mặt chân thật của Thẩm Hoa Vinh, nàng không có báo thù Thẩm Hoa Vinh nên tự biết yêu cái mạng rồi, nàng hiện tại sở dĩ còn có thể phản ứng Thẩm Hoa Vinh, một mặt là bởi vì nam nhân này là cha cỗ thân thể này, về phương diện khác cũng là vì ổn định Thẩm Hoa Vinh, nàng hiện tại dù sao cũng là hội trưởng công hội cũng muốn chú ý vấn đề hình tượng của mình. Nếu như không phải là Thẩm Hoa Vinh nhận ra nàng đầu tiên, nàng mới không để ý tới cái gia đình cực phẩm này. Ngươi không phải nói nơi này đều là của ngươi, như vậy liền một chút đồ như vậy, ngươi thế nào liền mua không nổi Thẩm duyệt nhìn vân khởi cười nhạo nơi này đúng là của nàng, nhưng là nàng chính là không muốn vì thẩm hoa vinh mua nhiều đồ như vậy, ai có thể làm gì nàng Kia ít đồ, vân khởi mỉa mai nhìn thẩm duyệt trên mặt lộ ra bộ dáng giống như cười mà như không Ngươi đã nói hời hợt như vậy, ngươi như vậy hiếu thuận, như vậy ngươi liền vì cha mua đi Thẩm Duyệt nghe lời nói vân khởi trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Thẩm Duyệt tiếp nhiều nhiệm vụ như vậy mới có thể được đến mấy cân lương thực ăn không hết vài ngày, giá trị cũng bất quá mới 6-70 điểm thẻ, mà trong tay Thẩm Hoa Vinh giá cũng hơn 3.000 điểm thẻ, nàng như thế nào có tiền. Thẩm Duyệt năng lực thấp nhận nhiệm vụ cũng có giới hạn, nhận đều là nhiệm vụ nhỏ nhặt, thức ăn đạt được cùng thẻ điểm cũng không thường có hạn, mấy ngàn điểm thẻ Thẩm Duyệt coi như là mệt chết cũng dẫy không đến nhiều như vậy. Vân Khởi nói xong, vòng qua thẩm duyệt hướng tới cửa siêu thị đi ra. Ai ai, nhà đầu chết tiệt kia ngươi đừng đi à. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi thật sự không quan tâm tới hắn, trong nội tâm lập tức khẩn trương, nhịn không được kêu lên. Ngươi trở lại cho ta, xú nhà đầu ngươi cái này không có quy củ, ngươi trở lại. Vân Khởi xoay người nhìn xem thẩm Hoa Vinh, không nói gì. Thẩm Hoa Vinh nhìn Vân Khởi một cái, liền oán hận nói. Tốt lắm, tốt lắm, ta biết rồi. Ta đi trả lại những đồ dư thừa nói, liền lấy ra một bao bánh bếch quy, vẻ mặt đau lòng thả tới một bên trên giá hàng. Nhìn thẩm hoa vinh lưu luyến đem đồ thừa thả lại đến trên giá hàng, vân khởi lúc này mới cầm thẻ trong tay đưa cho thu ngân. Hết nợ mấy người ra siêu thị thẩm hoa vinh trong tay rất nhiều túi to nhỏ các loại, ngay cả thẩm duyệt muốn theo giúp hắn sách, hắn cũng không muốn nhất định chính mình cầm lấy mới yên tâm. Tiểu khởi A, thẩm hoa vinh không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt sắc mặt phẫn hận biến thành nịnh nọt. Bạn trai ngươi là ai a? Khi nào thì có cơ hội để cho cha gặp một lần a?" Vân Khởi chứng kiến Thẩm Hoa Vinh sâu trong đáy mắt lóe tham lam, khẽ cười một tiếng. "Không cần a." Gặp Vân Khởi cự tuyệt Thẩm Hoa Vinh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn Vân Khởi, đứa con gái này của hắn này là thế nào? Hắn tự nhận thập phần hiểu rõ tính tình của đứa con gái này, nhưng một đoạn thời gian không thấy, tính tình nhu nhược của nha đầu này lại thay đổi lớn như vậy. Thẩm duyệt nghe được thẩm hoa vinh nhắc tới nam nhân sau lưng vân khởi con mắt liền mạnh mẽ sáng ngời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vân khởi. Nghe vân khởi cự tuyệt thẩm hoa vinh sắc mặt lạnh như băng tùy ý lại biến thành nịnh nọt. Tiểu khởi A, ngươi xem cha bây giờ còn không có chỗ ở, ngươi nếu đã có thể ở lại tốt như vậy, nghĩ đến cũng không bỏ được cha ngủ ngoài đầu đường đi. Vân khởi không nói gì, nàng nghĩ nàng đoán được lời nói kế tiếp của hắn. Kia cha có thể hay không chuyển đến nơi đây, ở cùng với ngươi A. Trường 80 tiền phí nuôi dưỡng. Đúng vậy, đúng vậy, không đợi vân khởi nói chuyện, thẩm duyệt cũng đã không thể chờ đợi được nói. Tiểu khởi A, người ở địa phương tốt như vậy, tự nhiên không biết chỗ ở cha kém nhiều mức nào đâu, lần trước cha cũng bởi vì chưa đóng nổi tiền thuê phòng bị chủ phòng đuổi ra A. Thẩm hoa vinh trên mặt cũng đúng lúc lộ ra một tia đau khổ. Tiểu khởi A cha cũng là không có biện pháp A, ngươi sẽ không nhìn cha chịu khổ đi. Thẩm hoa vinh vì có thể vào ở một gian phòng cao cấp kia, ngay cả da mặt cũng dường như bị mất khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ trong mắt tràn đầy khẩn cầu, ở đâu còn có vẻ vinh váo tự đắc như trước. Ngay cả thẩm duyệt ở bên cạnh ở sâu trong mắt cũng đầy khát vọng. Bọn họ hiện tại mặc dù còn có phòng ở nhưng mà phòng ở kia ngay cả 10 mét vuông cũng không có tới, chỉ có một gian phòng mà đến 3 người ở cùng một chỗ, lúc ngủ thân thể đều không thể chở người, chưa nói chi tới một số việc tế nhị như thay quần áo. Hơn nữa vừa rồi có xem qua phòng ở trưng bày của công hội, ở trong đó vừa sạch sẽ rộng rãi, còn có bùm vệ sinh đơn, dường chiếu mềm mại, thầm hoa vinh sau khi thấy, trong nội tâm liền nổi lên tham lam rồi. Trước biết mình không thể nào có thể ở lại phòng ốc như vậy, cũng liền không có vọng tưởng gì, nhưng sau khi nhìn thấy vân khởi cái con bé kia này cũng có thể ở tại nơi ở tốt như này, thầm hoa vinh trong nội tâm liền dối rắm. Ta xuất tiền các ngươi lại bên ngoài thuê một chỗ ở đi. Vân khởi mở miệng Thẩm hoa vinh không phải là cái đèn cạn dầu, nếu để cho hắn ở nơi này, biết thêm cô là hội trưởng thật sự kia còn không biết có thể gây ra cái gì quá đáng hơn nữa đâu. Cái gì cơ, Thẩm hoa vinh nhịn không được kêu lớn, chính ngươi một bước lên trời có chỗ ở tốt thế nhưng có thể để cho cha mình ở trong cái địa phương dơ bẩn như thế kia. Đúng vậy, tiểu khởi, ngươi chính mình ăn ngon, ở tốt cũng không thể không quản cha à. Thẩm duyệt cũng ở một bên phụ hỏa. Thanh âm của Thẩm Hoa Vinh và Thẩm Duyệt quá lớn, ngay ở giữa đường lớn hấp dẫn không ít người chú ý, Vân Khởi nhìn xem những người đi ngang qua tò mò quan sát bọn họ trong lòng có chút bực bội. Ta chỉ có thể ra điểm thẻ cho các ngươi thuê phòng ở, nghĩ muốn ở nơi này chính là không thể nào Vân Khởi giải quyết dứt khoát căn bản không cho bọn họ cơ hội phản bác. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt cũng nhìn ra được lời Vân Khởi nói ra là không thể nào sửa lại. Tiểu Khởi, ngươi làm sao vậy? Người trước kia không phải như vậy a người trước kia biết bao thiện lương, biết bao hiếu thuận như vậy, ngươi hiện tại sao lại như thế này à. Thẩm duyệt vẻ mặt thương xót cùng tìm tòi nghiên cứu hướng về phía Vân Khởi. Sắc mặt Vân Khởi cũng không chút thay đổi cô vốn không phải là nguyên thế này, nguyên thể này dĩ bị người chị tốt bụng cùng người cha từ ái này dồn ép tới thực tử Thẩm Hoa Vinh cùng thẩm duyệt hai người lấy tình để cảm động lấy lý lẽ nói rõ nhưng mà lại thấy Vân Khởi không có một tia mày may. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt liền tức giận phòng ở phía ngoài cùng với phòng ở trong sông hội có thể so sánh cùng với nhau sao? Phòng ở bên ngoài thì thấp bé lục sụp phòng còn không cách âm càng không có buồn vệ sinh riêng và sẽ không cung ứng nước liên tục. Sau khi mà thế tiến đến, nước ngọt đã từ từ bị ô nhiễm, không thể dùng được một thùng nước so với một mạng người còn chân quý hơn, nhưng công hội lại mỗi ngày có thể cung ứng nước miễn phí thật sự là không biết bao nhiêu người ao ước a. Thẩm hoa vinh chứng kiến Vân Khởi không có bất kỳ máy may nào, mặt nhất thời đỏ ửng, hận không thể ngay lập tức đánh Vân Khởi hai cây tát. Đặc biệt là Quách Lâm ở bên cạnh lại là thương xót cùng khinh thường nhìn Vân Khởi. Vân Khởi người thế nào sẽ biến thành cái dạng này, người chính mình được ăn ngon, được ở tốt chẳng lẽ liền không cần chú thẩm sao? Vân Khởi nhìn Quách Lâm một cái, không nói gì. Quách lâm mặt lộ vẻ lúng túng, trong nội tâm âm thầm bất mãn, quả thực tức giận, nghĩ tới trước kia vân khởi này, thấy hắn lần nào không phải là vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng hắn, đối với hắn đầy tình cảm, quách lâm làm sao sẽ không hiểu. Nhưng bây giờ vân khởi là như thế nào? Chẳng lẽ cô ta đã không còn thích hắn? Cũng phải thôi à, cô ta quen biết với nam nhân ở tầng lớp cao trong công hội, sao mà còn thích hắn cho được chứ? Hừ, nữ nhân tính tình lẳng lơ, Thẩm duyệt kéo thầm hoa vinh một cái, sau đó đưa cho thầm hoa vinh một ánh mắt. Thẩm Hoa Vinh trong mắt tràn đầy không cam lòng, nói. Vậy ngươi trước cho ta một ngàn điểm thẻ. Một ngàn điểm thẻ. Vân Khởi cười lạnh Thẩm Duyệt làm rất nhiều nhiệm vụ mới được vài chục điểm thẻ. Một ngàn điểm thẻ đã là tiền lương một tháng của hội viên thuộc tầng lớp Tinh Anh rồi. Giống như dị năng giả cấp 5 trong công hội, một tháng liều mạng làm nhiệm vụ mới có thể có được đến hơn một ngàn điểm thẻ. Thẩm Hoa Vinh thật sự là coi cô như là một đại gia đi, một ngàn điểm thẻ, Vân Khởi đương nhiên cầm ra được nhưng nếu như cô cho quá thống khoái, nghĩ đến Thẩm Hoa Vinh về sau nhất định sẽ được voi đòi tiên coi cô như máy rút tiền tự động. Một trăm một tháng, Vân Khởi cười lạnh, cái gì? Thẩm Hoa Vinh trừng lớn hai mắt kêu to, người người cái con bé kia bất hiếu này, một trăm điểm thẻ có thể làm gì? Người muốn bỏ đói lão từ sao? Vân Khởi không nói lời nào thẩm duyệt âm thầm bĩu môi, hận đến cắn răng. Ngươi, thẩm hoa vinh thiếu khí chút nữa muốn nhảy dựng lên. 800, 100, vân khởi mặt không biến sắc. 600, thẩm hoa vinh vẻ mặt thịt đau. 100, ngươi, thẩm hoa vinh gặp vân khởi vẫn là không buông miệng tức khí tới toàn thân run dày. 500, thẩm hoa vinh những lời này quả thực chính là từ trong miệng mắc nghẹn đi ra. 100, vân khởi liếc qua thẩm hoa vinh không nói thêm bất cứ gì hơn. Thẩm Hoa Vinh ánh mắt lạnh lùng chừng nhìn về phía Vân Khởi, Vân Khởi cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Tiểu Khởi A, người thế nào trở nên như vậy? Thẩm Duyệt rốt cục nhịn không được mở miệng. Một ngàn điểm thẻ, thời điểm Thẩm Duyệt vừa nghe được Thẩm Hoa Vinh công phu sư từ ngoạm trong lòng là cao hứng, nghĩ tới cô có thể tranh được vài chục điểm thẻ. Nếu như Vân Khởi có thể mỗi tháng cho bọn họ một ngàn điểm thẻ, như vậy cả nhà bọn họ ba miệng ăn có thể trôi qua trong sung sướng rồi. Cô cũng không cần đi ra ngoài giết Tăng Thi nữa rồi, Tăng Thi đáng sợ như vậy, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thẩm duyệt mới sẽ đi ra chịu tội như vậy, chứ nói chi là nguy hiểm có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Nhà bọn họ thuê cái gian phòng kia bất quá một tháng cũng chỉ 10 điểm thẻ, phòng ở tốt một chút cũng cần vài chục điểm thẻ, nhưng mà dù phòng tốt hơn nữa cũng làm sao có thể so sánh với phòng ở hoàn hảo ở trong công hội. Nhưng mà cái tiểu tiện nhân Vân khởi này, chỉ muốn cho bọn họ 100 điểm thẻ, hừ, 100 điểm thẻ có thể làm gì, mặc dù có thể thuê lấy một cái nhà nhỏ thật tốt, nhưng sau khi bọn họ thanh toán tiền thuê phòng sẽ ăn cái gì, mặc cái gì. Vân khởi lại miệng lưỡi cưng rắn, thẩm duyệt trong nội tâm lo lắng, không muốn lui mà cầu xin tiếp. Tiểu khởi à cha sống cũng không dễ dàng, ngươi liền cấp cho cha đi. Một trăm, Vân khởi giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt. Vân Khởi giọng nói cứng rắn đem Thẩm Duyệt tâm can khí đau, hít sâu một hơi. 400, không thể ít hơn nữa rồi. Đúng rồi, không thể ít hơn nữa rồi. Thẩm Hoa Vinh ở bên cạnh cũng kêu gào theo. 100, Vân Khởi chính là không mảy may tới bọn họ, để cho bọn họ được voi đòi tiên, nhất định phải cho bọn họ một bài học hơn nữa. Vân Khởi nhìn thoáng qua Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt này cùng Quách Lâm ở bên cạnh có thể nói là kẻ thù của nguyên chủ cô nếu đã được thân thể nguyên chủ, như vậy liền không thể cái gì cũng không làm ít nhất phải để ra đi nhẹ nhõm, sau đó lại vì nguyên chủ báo thù mới phải về phần thẩm hoa vinh. Nếu như hắn thật muốn tìm đường chết như vậy, cô cũng sẽ thành toàn hắn. Thẩm duyệt cùng thẩm hoa vinh rốt cục bị chọc giận. Còn bé kia, ngươi có quan hệ với quý nhân, thậm chí ngay cả chút tiền lẻ này cũng không muốn cấp lão tử. Ngươi thật là bất hiếu đó thẩm hoa vinh rốt cục tức miệng chửi ầm lên. Đúng vậy, tiểu khởi, ngươi trước kia cũng không là người như thế này, ngươi thế nào sẽ biến thành kẻ keo kiệt như thế? Quách lâm vẻ mặt thương xót. Tiểu khởi à, người thế nào có thể đối với chúng ta như vậy? Trong tay người cũng không phải là không có tiền, mấy trăm điểm thẻ thôi, người ít nhất mua ít đi vài bộ quần áo, có thể làm cho cha có thể sống qua những ngày tốt lành, người vì cái gì không đồng ý. Thẩm duyệt cũng là vẻ mặt chỉ trích. Vân khởi nghiền ngẫm khóe miệng nhách lên một trăm. Ba người thiếu khi chút nữa đầu bốc khói, nguyên lai like bọn họ nói nhiều như vậy, Vân khởi cái bị ổi nữ nhân này thế nhưng còn miệng lưỡi cứng rắn. Ba trăm. Thẩm Hoa Vinh rốt cục lớn tiếng nói, người nếu ít hơn nữa, lão tử ta phải đi nhà các người ở. 150 vân khởi rốt cục buông lỏng miệng, lại nhiều ta một phân tiền ta sẽ không ra thêm. Thẩm Hoa Vinh cùng thẩm duyệt biết rõ bây giờ vân khởi đã không phải là còn cái tính tình tùy ý để cho bọn họ bóp méo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cục gật đầu. Được rồi. 150 liền 150 chúng ta ký kết một cái hiệu ước người nếu không cho ta cũng đừng trách ta không để ý đến tình cảm cha con rồi. Thẩm hoa vinh oán hận chừng mắt liếc nhìn Vân Khởi. Vân Khởi trong nội tâm cười khẽ một tiếng ký hiệp ước hừ là sợ cô không cho bọn họ sao. Hừ chờ vài ngày sau bọn họ biết thân phận của cô rồi nghĩ đến nhất định sẽ hối hận hôm nay đã ký kết hiệp ước này đi. ơ được thôi Vân Khởi làm vẻ mặt khó xử. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt sợ Vân Khởi không đem điểm thẻ cho bọn họ, không thể chờ đợi được nhanh chóng mang ra hiệp ước. Song Phương rất nhanh liền ký kết hiệp ước. Thẩm Hoa Vinh nắm thật chặt văn kiện trong tay, làm như bảo bối cẩn thận ôm trong ngực, sau đó mới đi theo Thẩm Duyệt đi ra khỏi công hội. Quách Lâm trước khi đi ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vân Khởi, trong kia mắt có tình cảm sâu đậm không thôi, làm cho Vân Khởi nhanh chóng nổi da gà đầy người. Thẩm Duyệt vừa hay nhìn thấy, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Vân Khởi. Thẩm Duyệt biết rõ Quách Lâm đối với cô có chút ý tứ trước đó cô còn làm bộ làm tịch cảm giác nếu mình đã vào công hội, nói không chừng có thể dựa dẫm được nhân vật cao cấp nào đó, vì vậy liên tục không có đáp ứng Quách Lâm. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Quách Lâm cùng với Vân Khởi nháy mắt đưa tình Thẩm Duyệt trong nội tâm tràn đầy tức giận cô có thể không cần Quách Lâm, nhưng quyết không cho phép Quách Lâm thích Vân Khởi. Cô biết rõ Vân Khởi trước kia rất thích Quách Lâm cho nên khi thời điểm Quách Lâm hướng tới cô thổ lộ cô trong lòng rất đắc ý. Cô trước kia ở trước Vân Khởi phách lối vẫn luôn có cảm giác yêu Việt nhưng bây giờ nhìn thấy Vân Khởi có quan hệ với nhân vật cao tầng trong công hội, còn có ăn ngon, được ở chỗ tốt như thế nào không để cho Thẩm Duyệt cô ghen thị chứ. Trước kia Thẩm Duyệt trong lòng rất đắc ý bởi vì nam nhân mà Vân Khởi thích kia lại thích Thẩm Duyệt cô, nhưng bây giờ Thẩm Duyệt chứng kiến ánh mắt kia Thẩm Duyệt không phải người ngu tự nhiên biết rõ ánh mắt kia là có ý gì cho nên Thẩm Duyệt trong nội tâm mới có thể tức giận. Thẩm Hoa Vinh vẫn đang trong cảm xúc cao hứng. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, còn có thể có kinh hỉ lớn như vậy, có đứa con gái vân khởi này, nghĩ đến hắn về sau nhất định có thể sống qua ngày tốt hơn, ít nhất là sẽ không có bị đói bụng. Nhưng muốn chỉ đưa cho hắn 150 điểm thẻ thẩm hoa vinh trong nội tâm cười lạnh, hừ, chỉ cấp cho hắn 150 điểm thẻ, liền muốn đuổi hắn, hừ, không có cửa đâu, chờ hắn đem tiền này dùng hết, hắn liền đi tìm kia con bé kia, hắn cũng không tin, con bé kia còn có thể không cho hắn. chương 81, Nhà mới Ba người thẩm Hoa Vinh cầm lấy bao lớn bao nhỏ ở trên đường cái rêu rao khắp nơi, đưa tới không ít người chú ý. Thẩm Hoa Vinh rất là đắc ý, gặp được quen biết người hỏi thăm, thẩm Hoa Vinh sẽ dương dương đắc ý nói, hắn có một cô con gái quen biết với nhân vật cao cấp của công hội Long Châu, những thứ này đều là một con gái khác của hắn mua cho hắn. Người khác vừa nghe liền hiểu, cái gì mà quen biết nhân vật cao cấp hừ, nói thật dễ nghe còn không phải là trở thành tình nhân của người khác sao. Trên đường người vốn đang có kẻ ăn không ngồi rồi con mắt sau khi nhìn thấy đồ trong tay thẩm Hoa Vinh ánh mắt lập tức ngập tràn tham lam. Nhưng nghe được thẩm Hoa Vinh nói con gái của hắn là nữ nhân của nhân vật cao tầng trong công hội Long Châu, những người này tự nhiên là họ không đắc tội được nhanh chóng đè xuống ý định xấu xa nhỏ mọn trong lòng trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. thẩm Hoa Vinh vốn là con buôn ở đâu nhìn không ra tâm tư của những người kia trong nội tâm cười lạnh ngăn không được đắc ý. Trở về gian phòng nhỏ kia, Dương Mai chứng kiến mấy người trở về, lại nhìn thấy trong tay Thẩm Hoa Vinh rất nhiều thức ăn, trong nháy mắt con mắt phát sáng như tia list nhanh chân bước lên, muốn tiếp nhận thức ăn ở trong tay Thẩm Hoa Vinh. Không nghĩ tới Thẩm Hoa Vinh né tránh căn bản không muốn đưa cho Dương Mai. Dương Mai trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ha ha cười hai tiếng nói: "Ông xã, trong tay ngươi cầm là vật gì vậy a?" Thẩm Hoa Vinh trong tay nhiều thức ăn như vậy, Mỏi tay không chịu được ngồi vào một chiếc ghế nhỏ ở bên trên giường, thở phì phò, đặt thức ăn trên giường nhỏ tay lại nắm thật chặt, không có có một chút buông lỏng. Nghe được Dương Mai hỏi Thẩm hoa vinh cười hắc hắc hai tiếng. Lão từ hôm nay vận khí không tệ thế nhưng có thể gặp được con bé vân khởi kia. Cái gì? Dương Mai sắc mặt lạnh lẽo cao giọng kêu lên. Các người thế nào lại gặp tiểu tiện nhân kia? Nhà chúng ta hiện tại trôi qua gian nan như vậy, chúng ta cũng không có tiền để nuôi cô ta. Trước kia Dương Mai nhìn thấy vân khởi trên mặt còn có thể làm ra chút ít công phu bạch liên hoa, nhưng sau khi mặt thế tới, cuộc sống rất tàn khốc liền đem vẻ mặt Dương Mai ôn nhô tốt tính xé nát, không thể nghi ngờ bại lộ tính tình hung ác. Dù sao thẩm Hoa Vinh đã biến thành một cái kẻ nghèo hèn, bà ta hiện tại cũng không cần dựa vào hắn để cuộc sống tốt hơn, bà ta phải dựa vào là dựa vào con gái tốt của bà ta. thẩm Hoa Vinh gặp Dương Mai nổi đoá, có chút bực bội nói. Cầm miệng cho ta. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh tức giận, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở một bên, không nói. Mẹ, Thẩm Duyệt đi đến bên cạnh Dương Mai cười nhạo nói. Người lần này chắc chắn đã đoán sai, ánh mắt xoay động. Con bé Vân khởi kia thế nhưng ra ngoài gặp được Đại Vận. Đại Vận, Dương Mai nghi hoặc nhìn Thẩm Duyệt. Đúng vậy, Thẩm Duyệt giọng nói có chút vị chua cô ta thế nhưng lại có quan hệ tốt với nhân vật cao tầng trong công hội Long Châu, người ta bây giờ được ăn ngon lại được ở chỗ tốt à. Cái gì? Dương Mai ngạc nhiên cao giọng nói, không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia còn có được vận khí tốt như vậy. Đúng vậy, những thứ đồ trong tay cha đang cầm kia vốn là của Vân khởi bỏ ra. Thẩm Duyệt nhìn thoáng qua thức ăn ở trong tay thẩm Hoa Vinh. À, Dương Mai đột nhiên khẽ kêu một tiếng, hai mắt nhanh chóng sáng, mạnh mẽ đứng lên. Vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể vào trong công hội ở đi. Thẩm Duyệt cùng thẩm Hoa Vinh đồng thời biểu môi. Mẹ, chuyện nào có đơn giản như vậy, ta cùng cha cũng đã nói, nhưng mà thiện nhân kia đâu có chịu. Thẩm duyệt giọng nói có chút trầm thấp, không đáp ứng, cô ta dám không đáp ứng. Dương Mai lập tức cao giọng cười lạnh, ông xã người chính là cha của cô ta, cô ta dám không đáp ứng. Ai, thẩm hoa vinh tức giận nói, con bé kia giống như trước sau không giống nhau, không nắm bắt được cô ta. Hừ... Dương Mai trong nội tâm khinh thường, đối với việc chính mình chứng kiến Vân Khởi từ nhỏ tới lớn, trong lòng vẫn là không tin, Vân Khởi kia tính tình nhu nhược nhát gan như bùn, cô ta dám không đáp ứng. Gặp thái độ không tin của Dương Mai, thẩm hoa Vinh cũng không muốn nhiều lời. Vậy các người có biết hay không, cô ta đến cùng có quan hệ tốt với người nào, nam nhân kia tên gọi là gì? Dương Mai hiếu kỷ nói, này... Thẩm Duyệt cùng Thẩm Hoa Vinh liếc mắt nhìn nhau, hai người lúc ấy một mặt nghĩ Thẩm muốn chiếm tiện nghi, ngược lại lại bỏ qua chuyện tình điều tra này rồi. Cái này ta ngược lại thật sự là đã quên. Thẩm Hoa Vinh lắc lắc đầu có chút tiếc nuối. Bất quá, ha ha, ngày mai lại đi hỏi rõ con bé là được a. Đúng vậy, sợ cái gì, nếu đã biết tung tích của tiện nhân đó rồi còn sợ nó chạy mất hay sao? Thẩm Duyệt khẽ cười nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Dương Mai cười hai tiếng. Kia cô chỉ cấp cho ít đồ như vậy thôi sao, không cấp thêm điểm thẻ." Dương Mai Tham Lam nhìn thoáng qua thức ăn ở trong tay Thẩm Hoa Vinh. Dương Mai cũng đã sắp 3 tháng chưa từng ăn qua thứ đồ tốt như vậy rồi, bình thường cũng chỉ có thể uống một chút cháo loãng thôi, nhiều nhất có thể ăn cái bánh bao a. Nhưng khi nhìn đến trong tay Thẩm Hoa Vinh rất nhiều mì ăn liền, lạp xưởng. Dương Mai thật sự là rất thèm ăn chúng. Nghe được câu hỏi của Dương Mai, Thẩm Duyệt liền tức giận. Cấp rồi, có quan hệ tốt với nhân vật như vậy, nhưng con bé kia vô cùng keo kiệt mỗi tháng chỉ cấp cho ta 150 điểm thẻ. Cái gì? Dương Mai không dám tin hỏi liền ít như vậy. Thẩm Duyệt gật đầu khẳng định, tiểu tiện nhân kia thật sự là có bản lãnh, một bước lên trời thế nhưng chỉ cấp một chút điểm thẻ như vậy thật là không có lương tâm Dương Mai nhịn không được thức miệng chửi ầm lên. Thẩm Duyệt cùng Thẩm Hoa Vinh trong lòng cũng đồng ý gật đầu trong nội tâm cũng nghĩ tới ngày mai nhất định phải lại đi tìm tiểu tiện nhân vân khởi kia ông xã chúng ta khi nào thì ăn cơm a dương mai bụng truyền ra âm thanh rột rột dương mai ánh mắt thèm thuồng nhìn xem thức ăn thẩm hoa vinh cầm trong tay thẩm hoa vinh buổi sáng cũng chỉ uống một chút cháo loãng lúc trước ở trong công hội trong nội tâm hưng phấn về sau vì cùng vân khởi tranh thủ lợi ích của mình cũng bất chấp đói bụng bây giờ trở về nhà ngược lại cảm thấy đói bụng vì vậy thẩm hoa vinh vung tay lên chúng ta ăn cơm trước thẩm hoa vinh nhát gan Không dám ra ngoài giết thang ti cũng chịu không nổi khổ, đồ ăn tất cả đều là dựa vào thẩm duyệt tự nhiên cầm không nổi khí thế. Hiện tại tất cả lại bất đồng, thức ăn của cả nhà đều ở trong tay của hắn, nói chuyện tự nhiên cứng rắn lên không ít. Quách lâm đi theo thẩm duyệt vào phòng của nhà thẩm duyệt, hắn là người ngoài, ngược lại không có nói thêm cái gì về vân khởi. Quách Lâm cũng là thành viên của công hội Long Châu, trên người cũng có điểm thẻ ở gần phòng Thẩm Duyệt cũng thuê một gian gian phòng nhỏ, bình thường ăn cũng chỉ có thể uống một chút cháo loãng. Hiện tại nhìn thấy thức ăn ở trong tay Thẩm Hoa Vinh, Quách Lâm nào đâu chịu đi, mặt dày mày dạn, lưu lại. Bốn người dựa vào thức ăn của Vân Khởi, buổi tối ngược lại ăn một bữa tối phong phú. Bọn bốn người đi rồi, Dung ly làm xong công việc được giao, phải đi báo cáo cho Vân Khởi. Vân Khởi cảm giác được Dung Ly đến, liền đứng lên mở cửa để cho Dung Ly vào. Những người kia là thân nhân của ngươi. Dung Ly sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi. Dung Ly cùng cao lôi, Vân Khởi còn có tiểu hảo tình nghĩa không tầm thường, là bằng hữu cùng trải qua nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy những thân thích cực phẩm của Vân Khởi, Dung Ly không yên tâm, cố ý để Vân Khởi xem một chút. Vân Khởi nhìn thấy ánh mắt Dung Ly lo lắng, khẽ cười một tiếng, đưa cho Dung Ly một chén nước mới ngồi xuống. Yên tâm đi, những người kia sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng gì. Gặp Vân Khởi trên mặt cũng không có sầu khổ biết rõ Vân Khởi nói rất đúng, Vân Khởi quả thật cũng không cần phải để ý những người kia. Dùng lì liền không nói thêm gì cùng Vân Khởi nói một vài công chuyện của công hội, nhanh một chút để cho Vân Khởi nghỉ ngơi, rồi cáo từ. Cao lôi cùng đồng hạo hai người đều ở bên ngoài bận rộn, ngược lại còn không biết chuyện tình hôm nay. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Hoa Vinh liền tự mình đi tìm phòng ở, muốn dọn nhà, bọn họ bây giờ đã là người có tiền, như vậy sao có thể nguyện ý ở lại cái loại địa phương như trước nữa chứ? Thẩm Duyệt tự nhiên cũng nguyện ý cùng cha mẹ ở tại một gian gian phòng nhỏ, đối với sự cao ngạo Thẩm Duyệt mà nói quả thực khó có thể chịu được. Vì vậy ba người Thẩm Hoa Vinh cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm phòng ở. Đi đến tận buổi trưa cuối cùng ba người tìm được rồi một chỗ, một nhà nhỏ, hơn 30 m bình phương, có hai gian phòng riêng, cách nhà vệ sinh cũng gần, nhà vệ sinh cũng tương đối sạch sẽ. Căn nhà nhỏ này cách căn cứ rất gần, vị khu vực cũng rất tốt, cảnh vật xung quanh cũng tương đối sạch sẽ. Ba người đều rất hài lòng, chỉ là tiền thuê mỗi tháng sẽ phải nộp 120 điểm thẻ, so với cái gian phòng trước bọn họ thuê nhiều hơn hẳn 100 điểm thẻ rồi. Đây cũng tự nhiên, trước kia bọn họ thuê lấy cái gian phòng nhỏ chỉ có 10 m bình phương đó, hơn nữa còn ở khu dân nghèo thường xuyên phát sinh tranh đấu, xung quanh cũng có chút dơ giấy bẩn thiểu. Mà căn nhà nhỏ này có tới hơn 50 m bình phương, cách nhà vệ sinh cũng rất gần, xung quanh cũng sạch sẽ, xung quanh ở đều là gia đình dị năng giả. Gia đình những dị năng giả kia đều là trong nhà có dị năng giả rất lợi hại, nếu không cũng không thể tại địa phương quý giá như vậy thuê nhà ở. Ba người rất hài lòng, chỉ là tiền thuê phòng nhiều lắm, cuối cùng trải qua thương lượng, cùng định giá, một tháng 100 điểm thẻ. Thẩm Hoa Vinh rất là hào phóng đem 150 điểm thẻ Vân khởi ngày hôm qua mới vừa cấp cho hắn xuất ra 100 điểm thẻ dùng để nộp tiền thuê phòng, ba người rất nhanh liền dọn nhà. Dọn nhà Thẩm Duyệt sẽ có gian phòng đơn của chính mình, Thẩm Duyệt rất hài lòng. Mà Quách Lâm còn lại sau khi giúp đỡ ba người họ dọn nhà cuối cùng dựa vào da mặt giày, cũng truyền vào Thẩm gia ở tại phòng khách. Dương Mai trước đối Quách Lâm cũng rất hài lòng, dù sao Quách Lâm cũng là một dị năng giả, vẫn có thể phối hợp với con gái của bà ta. Nhưng là bây giờ bất đồng, có vân khởi lại khác Dương Mai cảm thấy, ngay cả tiện nhân vân khởi nhỏ như vậy cũng có thể có quan hệ hội nhân vật cao tầng trong công hội cả ngày ăn ngùa chỗ tốt. Số điểm thể của nhà bà ta so với tiện nhân vân khởi kia còn kém hơn, nhất định bà ta phải có một người con dệt tốt hơn con tiện nhân kia. Vì vậy Dương Mai cũng có chút chướng mắt đối với Quách Lâm rồi. Chớ nói chi là Quách Lâm mày dạn mặt dày ở cùng nhà với bọn họ, điều này càng làm cho Dương Mai không hài lòng. Thẩm duyệt trước cũng cảm thấy Quách Lâm cũng không tệ lắm, nhưng làm cho cô không nghĩ tới chính là Quách Lâm thế nhưng như vậy không có tự chủ, người như vậy như thế nào có thể xứng làm bạn trai của cô cơ chứ? Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Hoa Vinh liền cao hứng bừng bừng rời giường, mặc quần áo sạch sẽ tinh thần cùng diện mạo có thể so sánh với trước kia là khác biệt một trời một vực. Nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh rời giường, thời gian qua Dương Mai lười nhác cũng gấp vội vàng bắt đầu đi theo đến, mặc vào quần áo thật tốt theo sát ở đằng sau Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Duyệt sau khi rời giường, liền nhìn đến hai người ngồi trong phòng khách Quách Lâm Chính ở một bên định nọt hai người. Nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh bộ dáng cao hứng bừng bừng, Thẩm Duyệt một chút cũng không kỳ quái, nhưng khi nhìn đến Dương Mai đồng dạng mặc chỉnh tề, Thẩm Duyệt nhịn không được hỏi. "Mẹ chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi?" Dương Mai trừng mắt liếc Thẩm Duyệt, là như thế nào liền không thể đi, chỉ đồng ý cho các ngươi đi. Dương Mai đối với công hội Long Châu nổi tiếng đã thèm thuồng rất lâu, tự nhiên muốn đi xem một chút thuận tiện mò một ít chỗ tốt. Chương 82 tìm tới cửa. Thẩm gia ba người cộng thêm Quách Lâm mặt dày mày dạn cứng rắn muốn đi theo tới công hội. Nhưng đến công hội rồi, Thẩm Hoa Vinh mới nghĩ đến hắn như thế nào lại quên hỏi con bé Vân khởi kia ở chỗ nào a. Bất quá chuyện này cũng không là vấn đề thẩm duyệt bất kể thế nào cũng là hội viên chính thức của công hội, bốn người liền tiến vào công hội. Nhưng thẩm duyệt có lẽ đã quên chính cô bất quá mới chỉ là hội viên ở cấp thấp nhất mà thôi, bình thường tiếp xúc chủ yếu đều là hội viên cấp thấp, căn bản không có cơ hội tiếp xúc hội viên cao cấp của công hội. Mà hội viên cấp thấp ở công hội trên cơ bản đều chưa từng gặp qua Vân Khởi, coi như là có gặp qua Vân Khởi cũng không nhất định biết rõ thân phận của Vân Khởi. Vì vậy Thẩm Duyệt lần lượt hỏi mọi người trong công hội có biết hay không một cô gái tên là Vân Khởi. Hội viên cấp thấp trong công hội chủ yếu đều là mới vừa gia nhập công hội không lâu, dối rít lắc đầu, bày tỏ không biết. Thẩm Duyệt có chút không vui, Thẩm Hoa Vinh trầm mặt còn lại Dương Mai vẫn hưng chí bừng bừng, sau mặt thế, bà ta bị hù dọa thiếu chút nữa mất hồn, đâu chịu đi ra ngoài. Cả ngày ở nhà chờ đợi thẩm duyệt ra ngoài tìm kiếm điểm lương thực hiện tại thật vất vả mới có chút thành quả còn là hội viên của công hội rất nổi danh ở căn cứ Dương Mai hào hứng rất cao. Dương Mai trừng lớn hai mắt, hai mắt không ngừng nhìn xung quanh thấy cái gì mới lạ vật gì chân quý trong mắt cũng sẽ nhịn không được lóe lên những tia sáng tham lam chói mắt. Vì vậy bốn người đành phải đi tới khu dân cư bên ngoài công hội chờ đợi, nghĩ tới tiểu thiện nhân vân khởi kia có quan hệ với nam nhân là nhân vật cao tầng, như vậy chỗ ở khẳng định cũng là cao cấp. Bốn người đầu tiên là hỏi thăm thủ vệ phía ngoài khu dân cư thủ vệ tự nhiên sẽ không đem tin tức tiết lộ cho bốn người, bốn người đành phải ngồi sổm ở một cái góc nhỏ gần cổng ôm cây đợi thỏ chờ vân khởi. Khu dân cư này là khu dân cư mới được xây thêm nhưng thiết kế rất giống với khu nhà hội viên cao cấp và đều là 7 tầng, khu dân cư này chủ yếu để cho hội viên cấp 3 sao trở lên vào ở. Chủ ở bên ngoài khu dân cư, bên trong được thiết kế tinh tế, gian phòng gọn gàng sạch sẽ quả thực cùng trước mặt thế không có sai biệt bao nhiêu, khiến cho Dương Mai sau khi nhìn thấy hai con mắt phát sáng nhìn chằm chằm. Ba người thẩm hoa vinh cùng thẩm duyệt hôm qua đã xem qua, hôm nay nhìn lại cũng đã đỡ hơn sự khao khát thèm thuồng, nhưng so với Dương Mai lại không giống nhau, sau khi mà thế tiến đến, bà ta không dám bước chân ra khỏi cửa chỗ ở ngay cả ổ heo trước mặt thế cũng không bằng, hiện tại làm cho bà ta không nghĩ tới chính là sau mặt thế người ta còn có thể vào ở một nơi cao lớn đẹp đẽ vậy. Dương Mai hâm mộ đến ghen ghét rồi. Ngay sau khi bốn người kia bước vào công hội Vân Khởi đã có tin tức cô cũng biết lấy tính tham lam mấy người kia, biết mình có chỗ tốt như vậy lý nào chịu buông tha. Chứng kiến bốn người ngồi canh giữa ở phía bên ngoài khu dân cư, nghĩ đến chắc muốn ôm cây đợi thỏ tóm mình đây. Vân Khởi cười lạnh cô khả không phải là loại người tốt gì cô sở dĩ nguyện ý cung cấp phí nuôi dưỡng cho thầm hoa vinh, bất quá cũng là vì mình suy tính. Trong công hội, những hội viên cấp thấp mặc dù không biết mình, nhưng chỉ cần dụng tâm tìm kiếm tìm ra thân phận của mình tuyệt đối không khó. Công hội thành lập không lâu, Thẩm Hoa Vinh kiếp trước có lỗi với Vân Khởi, nhưng kiếp này những chuyện kia Thẩm Hoa Vinh còn chưa kịp làm. Nếu để cho hội viên của công hội biết chính mình là con gái nhưng bỏ mặc người cha là Thẩm Hoa Vinh chịu khổ, như vậy đối với thanh danh của cô đúng là đả kích chí mạng. Nếu như công hội thành lập đã lâu, có cơ sở nhất định, kia Vân Khởi cũng không sợ, nhưng là công hội vừa mới thành lập không lâu, cũng đang là thời điểm cố gắng phát triển, nếu để cho hội viên biết rõ cô đối cha ruột của mình ác độc như vậy, đối đãi như vậy người khác. Vì công hội ổn định, Vân Khởi đành phải trước tạm thời ổn định ba người Thẩm Hoa Vinh, sau đó từ từ tìm cơ hội trả thù. Tiện nghi của Vân Khởi cô cũng không phải là dễ dàng chiếm như vậy a. Nếu như Thẩm Hoa Vinh tức thời Không đến quấy giày cô, như vậy cô nhắm mắt làm ngơ, nói không chừng thiện tâm, liền thật sự buông tha ba người thầm hoa vinh. Nhưng mà thầm hoa vinh nếu đã muốn tìm đường chết như vậy cô nếu không thành toàn co bọn họ chẳng phải là cô đã phụ tình nghĩa của bọn họ dành cho mình sao? Nghĩ tới hội nghị ngăn chặn động vật biến dị hôm nay, Vân khởi cười một tiếng rồi đối với dung ly đứng ở sau lưng nói. Chúng ta đi. Hôm nay chính là lần đầu tiên Vân Khởi chính thức lộ diện ở công hội, công hội đã có mấy ngàn người, nhưng đại đa số đều là hội viên cấp thấp cao cấp không nhiều lắm, hôm nay muốn mở hội nghị động vật biến dị. Vân Khởi dẫn Dung ly rời khỏi tòa nhà trung tâm, cố ý đi ngang qua khu dân cư, lại vừa lúc bị bốn người kia nhìn thấy. Bốn người kia nhìn thấy Vân Khởi, con mắt lập tức sáng, đứng lên, bước nhanh đi đến gần bên người Vân Khởi, đem Vân Khởi vây vào giữa, dường như là sợ Vân Khởi chạy mất vậy. Nhìn thấy Vân Khởi thẩm hoa vinh cùng thẩm duyệt quách lâm ba người hôm qua đã nhìn qua, ngược lại không có cái cảm giác gì đặc biệt. Nhưng đối với Dương Mai đã lâu chưa gặp qua trong nội tâm lại cực kỳ kinh ngạc, cô gái trước mắt này thật sự là cái con bé Vân Khởi trước kia vẫn tùy ý bắt nạt. Dương Mai xem như là nhìn Vân Khởi từ nhỏ lớn lên, trước kia Vân Khởi lúc nào cũng cúi đầu, người lúc nào sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy bà ta trong mắt đều tràn đầy sợ hãi, nhưng mà Vân Khởi bây giờ... Mặc dù khuôn mặt sát giống nhau, nhưng Dương Mai chắc chắn rõ ràng người trước mắt cùng Vân Khởi trước kia không giống nhau, bà ta không biết có chỗ nào không giống nhau, nhưng bà ta có thể cảm giác được sự không giống nhau ấy. Vốn dĩ Vân Khởi trước kia mà Dương Mai biết tính cách nhu nhược ấn tượng quá sâu cho nên mặc dù cảm thấy ở Vân Khởi tựa hồ có chỗ không giống nhau, nhưng Dương Mai vẫn nhịn không được hướng về phía Vân Khởi cười lạnh nói. Người rốt cục chịu ra ngoài rồi. Vân Khởi đối với bọn họ cũng không có chút khách khí nào, để cho bọn họ chờ đợi 3 giờ rồi, bên ngoài lạnh như vậy, khiến toàn thân Dương Mai run rẩy, sắc mặt liền thật lạnh. Vân Khởi không thèm để ý chút nào cười một tiếng, "Các ngươi đâu có nói với ta là các ngươi muốn tới, các ngươi không nói với ta các ngươi tới, ta làm sao biết các ngươi tới?" Vân Khởi cây ngay không sợ chết đứng, lấy lời nói của Dương Mai mà nói ngược lại, Dương Mai tức giận thở phì phò, trước kia Vân Khởi quá mức thuận theo, khi nào thì dùng giọng nói như vậy nói chuyện với bà ta? Dương Mai phát hỏa, người cái tiểu thiện nhân kia, người dám nói chuyện với ta như vậy. Người có phải hay không không muốn sống. Vân Khởi lạnh lùng nhìn Dương Mai một cái, sau đó ngậm miệng lại. Cũng không biết khi nào thì xung quanh tụ tập không ít người, người chung quanh chứng kiến Dương Mai hung ác tức giận mắng Vân Khởi, làm cho trong lòng bọn hắn lập tức nổi lên bất bình. Mọi người ở trong đây chủ yếu là nhân vật cấp cao trong công hội, phần lớn đều gặp qua Vân Khởi, biết rõ Vân Khởi thích an phận, cũng không hề nói cái gì quá đáng bao giờ. Không nghĩ tới thần tượng trong lòng bọn họ thế nhưng sẽ bị một cái lão bà mắng, sở dĩ phải hội viên đều nổi giận. Người này bà điên câm miệng cho ta, một nam nhân thân hình to lớn quát Dương Mai, ánh mắt âm lãnh. Dương Mai chính là đang mắng hang say, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh trực tiếp theo lòng bàn chân lẻn đến đáy lòng. Dương Mai thanh âm nhất thời nghẹn ở cổ hỏng gặp một nam nhân cao lớn nhìn chằm chằm bà ta. Dương Mai nhịn không được run một cái, nhưng nghĩ đến con gái của mình cũng là dị năng giả, lại là hội viên của công hội, thấy mọi người ở chung quanh chào phúng nhìn mình, Dương Mai nhịn không được quay sang nói lại. Người ai a, ta thích mắng ai thì mắng, người quản được sao? Dương Mai một câu nói lập tức chọc nhiều người tức giận, vân khởi không chỉ là hội trưởng công hội. Lại là thần tượng trong lòng rất nhiều người, những người này sau khi mà thế tiến đến cuộc sống liền rất gian nan, sau khi có công hội Long Châu lính đánh thuê, lính đánh thuê trong công hội được nhận điều kiện yêu Việt chẳng những cho bọn họ một nơi an toàn đặt chân. Còn tạo công ăn việc làm cho người nhà của họ công hội chính là nhà của bọn họ mà vân khởi liền chính là lão đại của bọn họ. Nếu như Vân Khởi chỉ cho bọn họ cuộc sống tốt hơn thì những người này có lẽ sẽ không sùng bái Vân Khởi nhưng là Vân Khởi có thực lực sâu không lường được mới khiến cho mọi người triệt để đem công hội cùng Vân Khởi xem như thần mà dựa vào. Người cái đàn bà thối tha kia, người dám nói thêm câu nữa thử xem có tin hay không ta bắt ngươi đi uy tang thì ăn một nam nhân trẻ tuổi hung hăng nói. Lão bà nói xin lỗi cho ta. Dương Mai gặp người xung quanh túm lại chỉ trích bà ta, vốn là khí thế mạnh mẽ chống lại cũng nhanh chóng giống như là bóng cao su xì hơi, móc méo đi. Dương Mai sợ hãi rụt cổ lại, nhịn không được nghiêng đầu sang nhìn thẩm duyệt cùng thẩm hoa vinh, về phần quách lâm sớm liền sau khi nhìn thấy những người này liền núp ở trong góc cuối thấp đầu, ngẩn đầu xem cũng không dám. Những người này đều là dị năng giả cao cấp khí thế ở trên người rất áp người, thẩm hoa vinh nào có thể so sánh cùng. Vì vậy thẩm hoa vinh đành phải đưa ánh mắt hướng về phía thẩm duyệt không dám nhiều lời một chữ. thẩm duyệt xem ba người đều nhìn về phía mình, trong lòng cũng là đánh trống, không nhịn được thầm mắng, những người kia thẩm duyệt hoặc là gặp qua, hoặc là nghe người ta nói qua, đều là dị năng giả cao cấp cũng không phải là người mà cô có thể so sánh. Cái con bé vân khởi kia đến cùng dựa vào ai, như thế nào có thể khiến cho những người này đều giúp cô ta nói chuyện đây? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm duyệt rất thức thời khom lưng đối người chung quanh xin lỗi, vẻ mặt rất là chân thành tha thiết. Mẹ ta tính tình thẳng, không tốt lắm ta mang mẹ ta hướng mọi người nói xin lỗi, kính xin mọi người có thể tha thứ. Thẩm duyệt thái độ xin lỗi rất chân thành tha thiết người ở chung quanh tuy nhiên cũng không hề dễ dàng bị lay động. Sau khi mà thế tiến đến, những người bọn họ đã sớm xem coi nhẹ cái chết, chứ nói chi là bọn họ quan hệ xã giao phong phú, một cái có thể nhìn ra được thẩm duyệt tâm tư không thuần khiết. Thẩm Duyệt thấy mọi người không để ý đến chính mình, lập tức nóng nảy, đối với Vân Khởi nói. Tiểu Khởi, mẹ cũng là nhìn xem người lớn lên, đối với người cũng rất tốt, mẹ chỉ là tính tình thẳng, người cũng đừng có cùng mẹ so đo. Thẩm Duyệt trong ánh mắt tràn đầy không vui, người chung quanh đều là vì Vân Khởi mới không bỏ qua cho bọn họ. Thẩm Duyệt trong nội tâm đối với Vân Khởi càng thêm ghen tị. Vân Khởi còn chưa nói lời nào, Thẩm Duyệt gấp hơn rồi, nhịn không được tiến lên nói tiếp. Tiểu Khởi người nói giúp mẹ một chút à. Nói xong liền muốn tiến lên kéo trụ ống tay áo của Vân Khởi. Vân Khởi thân thể nhanh nhẹn tránh né được Thẩm Duyệt vô hụt liền bổ nhào một cái, sắc mặt càng thêm khó coi âm thầm hung hăng trợn mắt nhìn Vân Khởi một cái. Những người xung quanh liền vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Duyệt gặp Thẩm Duyệt còn dám chừng mắt với Vân Khởi, sốt cục nhịn không được nổi giận nói. Người nữ nhân này thật sự là không biết sống chết à cũng dám uy hiếp hội trường của chúng ta, là không phải là không muốn sống nữa đúng không? Hội trưởng. Ba người thẩm ra cùng với Quách Lâm cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt nhìn người nam nhân vừa nói chuyện kia, sau đó vẻ mặt nghi hoặc. Kia nam nhân lại nói, nhanh chóng tiến lên đối với hội trường của chúng ta xin lỗi, nếu không phải vậy hư. Nói xong liền dơ dơ quả đấm to, nhưng là nam nhân kia cũng không biết bởi vì lời nói của hắn mà ba người thẩm ra cùng Quách Lâm trực tiếp ngây người. Hội trưởng ai à? Rồi sau đó theo phía kia tay của đàn ông chỉ nhìn về phía Vân Khởi trong nội tâm nhất thời nổi sóng, Vân Khởi. Vân Khởi là hội trưởng công hội Long Châu lính đánh thuê. chương 83, muốn tiến vào. Không có cửa đâu, Vân Khởi là hội trưởng công hội Long Châu. Nói đùa sao, không thể nào, những người trước mắt này điên hết rồi sao. Ba người thẩm gia cùng Quách Lâm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Vân Khởi thực tại bọn họ không thể nào có thể liên hệ giữa hội trưởng công hội cùng với Vân Khởi tính cách nhát gan từ trước tới nay vào một chỗ được quá phi lý. Vân Khởi gặp vẻ mặt mấy người thẩm gia trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm cười lạnh. Không thể nào, không thể nào. Dương Mai là người đầu tiên kêu lên, làm sao có thể tiện nhân kia là đứa có tính cách nhát gan mà bà ta đã nhìn từ bé đến lớn, như thế nào sẽ là hội trưởng công hội Long Châu Cơ chứ? Gạt người, thẩm duyệt cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Vân Khởi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi, làm như muốn theo trên mặt Vân Khởi nhìn ra cái gì đó. Mà thẩm hoa vinh trên mặt lại lúc cười lúc khóc sững sờ nhìn xem Vân Khởi. Quách lâm nhất thời kinh ngạc Vân Khởi có tính cách như thế nào, Quách lâm vẫn còn có chút hiểu rõ, hắn như thế nào đều không thể tin được cô gái nhu nhược như vậy thế nhưng trở thành hội trưởng công hội. Tiểu Khởi A. Thẩm Hoa Vinh mạnh mẽ đi đến trước người Vân Khởi, muốn đưa tay bắt lấy tay Vân Khởi, Vân Khởi nhất thời né tránh Thẩm Hoa Vinh bắt hụt nhưng cũng không thèm để ý, một đôi mắt sáng dọa người nói. Con gái A, ngươi thật sự là thật sự là hội trưởng công hội. Vân Khởi nhìn xem Thẩm Hoa Vinh bộ dáng mong đợi, trong nội tâm cười lạnh nhưng gật đầu. Đúng vậy, ha ha Thẩm Hoa Vinh rốt cục cũng nhịn không được nữa nhếch miệng cười to, đưa tay tùy ý chỉ phòng ở xung quanh. Những thứ này đều là của ngươi. "Đúng vậy." Vân khởi gật đầu, không có chút nào giấu giếm. Ha ha ha, tốt tốt. Thẩm Hoa vinh mừng rỡ, Thẩm Hoa vinh cười cười sắc mặt liền chìm xuống đến trừng mắt nhìn Vân khởi. Vậy ngươi ngày hôm qua tại sao không nói? Vân khởi tự nhiên không có chút nào áy náy nào nói. Ngươi cũng không có hỏi a. Ngạch Thẩm Hoa vinh đem lời muốn nói ra nhất thời nghẹn đến cùng không phục nói. Vậy sao ngươi không để cho ta ở nơi này? Nơi này thật tốt a. Thẩm Hoa Vinh nói đến vẻ mặt liền hiện lên tham lam nhìn nơi ở trước mắt. Trước kia hắn nhìn thấy phòng ở tốt như vậy, trông mà thèm vô cùng, nhưng thì không cách nào, hắn chỉ là người bình thường, lại không có sức trẻ của thanh niên, tự nhiên không có tư cách trụ ở bên trong. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn có một đứa con gái làm hội trưởng, tất cả công hội này đều là của con gái hắn, là con gái của chính hắn. Nơi này hết thải tất cả đều sẽ là của hắn, vậy hắn tự nhiên là có tư cách vào ở nơi này. Ta chính là cha ngươi, một cái công hội lớn như vậy, ngươi quản hết được sao? Thẩm hoa vinh một bộ dáng lo lắng nhìn xem vân khởi. Ngươi cũng biết cha ngươi trước kia cũng là chủ tịch của một cái công ty, ngươi vẫn là đem công hội giao cho ta quản lý đi, chúng ta đều là một nhà người cũng yên tâm hơn phải không? Nhìn xem thẩm hoa vinh kia một bộ dáng ta là vì muốn tốt cho ngươi, trong nội tâm càng thêm chán ghét. Không cần rồi a công hội sẽ có người quản lý vân khởi lạnh lùng cự tuyệt. Vậy làm sao có thể giống nhau chứ? Thẩm Hoa Vinh lập tức khẩn trương. Ta chính là cha người, chúng ta là người một nhà a. Đúng vậy, tiểu khởi chúng ta là người nhà nhà đấy. Dương Mai cũng tiến lên, phụ họa Hai người nói cao hứng, nhưng không có chú ý tới ánh mắt những người xung quanh nhìn xem hai người bọn họ trở nên lạnh lùng. Liền tính hai người này là cha mẹ của Vân Khởi, nhưng mà mặt thế nhân tình đạm bạc bọn họ cũng không có người vì là cha mẹ của Vân Khởi liền bắt đầu tâm tư nịnh bở. Thẩm duyệt còn lại là vẻ mặt phức tạp nhìn xem vân khởi, vân khởi như vậy làm cho cô cảm thấy có chút tự ti. Các ngươi không cần suy nghĩ ta sẽ không đáp ứng. Vân khởi rất kiên định, gặp vân khởi quyết tuyệt không nhả ra thẩm hoa vinh cùng dương mai rốt cục không cam lòng câm miệng. Vậy ngươi nhanh an bài cho ta một cái phòng ở ta muốn vào đây ở. Thẩm hoa vinh vội nói tiếp, phòng ở ở bên ngoài làm sao có thể so sánh cùng. Được thôi vân khởi rất sức khoát gật đầu. Thẩm Hoa Vinh cùng Dương Mai gặp Vân khởi gật đầu trên mặt sốt cục lộ ra thần sắc hài lòng. Bất quá, Vân khởi ánh mắt quét qua Dương Mai cùng thẩm duyệt. Bất quá mấy người này không có thể vào ở. Cái gì, người tiểu tiện nhân Dương Mai vốn là sắc mặt cao hứng trong nháy mắt trở nên lạnh há mồm sẽ phải mắng to. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh như băng kia của Vân khởi, sốt cục nhịn không được run cầm cập nhưng cũng không cam lòng nói. Vì cái gì, ta là mẹ ngươi à? Đúng vậy, tiểu khởi, bà ấy là mẹ ngươi A thầm hoa Vinh cũng nói. Mẹ ta chết sớm rồi. Vân khởi lạnh lùng nói, bà ta bất quá là tình nhân của ngươi, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, người đàn bà này ở lúc ta còn nhỏ, không biết đánh ta mắng ta bao nhiêu lần, nữ nhân ác độc như vậy, ta tại sao phải phụng dưỡng bà ta cơ chứ? Dương Mai sưỡng sờ, không nghĩ tới tiểu tiện nhân này thế nhưng ngay lúc này làm khó dễ bà ta. Lúc Vân khởi còn nhỏ. Mẹ của cô sẽ chết sau khi Dương Mai được cả vào cửa, không ít lần đánh chửi Vân Khởi, trước kia Vân Khởi nhu nhược tự nhiên không dám nói gì, nhưng bây giờ Vân Khởi cũng sẽ không để ý tới Dương Mai, càng sẽ không sợ bà ta. Thẩm Hoa Vinh là cha của nguyên thể, Vân Khởi không ngại ở trước khi hắn chết để cho hắn hưởng một chút phúc, nhưng Dương Mai tính là cái gì? Thẩm Duyệt tính là cái gì? Tiểu Khởi ngươi thế nào có thể như thế? Làm sao tính tình có thể biến thành cái dạng này? Thẩm duyệt rốt cục nhịn không được tiến lên, vẻ mặt không thể tin nhìn qua vân khởi, phẳng phất vân khởi làm ra tội ác gì tay trời vậy. Vân khởi nhìn thẩm duyệt một cái hỏi, ta làm sao a người trước kia cũng không như thế này, người trước kia cỡ nào thiện lương a đối với mẹ cỡ nào hiếu thuận, mẹ dưỡng người lớn lên, người mặc dù không thích mẹ, nhưng là mẹ đối với người công ơn nuôi dưỡng, người thế nào có thể quên đâu. Thẩm duyệt vẻ mặt chỉ trích, a vân khởi cười lạnh một tiếng công ơn nuôi dưỡng người cũng thực có can đảm nói mẹ ngươi ở thời điểm khi mẹ ta còn sống liền làm tiểu tam còn đem mẹ ta tức chết mẹ ngươi sau khi được gả vào không biết đánh ta bao nhiêu lần về phần cái gì công ơn nuôi dưỡng đều là ta mất tiền tất cả đều là mẹ ta để lại tiền ta nhưng không có nhớ mẹ ngươi nuôi ta lớn lên a vân khởi nói không sai dương mai mặc dù lớn lên có xinh đẹp nhưng là một người làm công quê nhà ở một thôn nhỏ trên núi có thể có tiền bất quá bởi vì lớn lên xinh đẹp được thẩm hoa vinh thưởng thức dương mai cũng có chút tâm cơ sau khi quan hệ với thẩm hoa vinh liền tạm thời làm tình nhân của thẩm hoa vinh nhưng đợi khao khi bà ta sinh ra thẩm duyệt liền không cam lòng làm tình nhân rồi nghĩ đến thẩm hoa vinh là nhà có công ty lớn là đại gia bà ta thèm thuồng không thôi thân thể mẹ vân khởi không được tốt lắm dương mai liền cố ý làm cho tiết lộ cho mẹ vân biết sự tồn tại của mình mẹ vân sau khi hộc máu thân thể trở nên càng kém cuối cùng qua đời nhưng là nói mẹ vân chết cùng dương mai không thoát được quan hệ người ở chung quanh nghe được lời vân khởi nói lập tức nhìn về phía dương mai cùng thẩm duyệt ánh mắt càng thêm lạnh như băng nếu như hội trưởng của bọn họ không ra lệnh bọn họ liền sớm sông lên giết chết mẹ con kia vì hội trưởng báo thù thẩm duyệt bị vân khởi nói á khẩu không trả lời được nhưng vẫn gân cổ lên nói bất kể thế nào nói mẹ ta cũng là nhìn ngươi lớn lên ngươi thật chẳng lẽ không niệm tình nghĩa sao tình nghĩa cái tình nghĩa gì Vân Khởi cười lạnh ta nhưng không nhớ rõ ta và các ngươi có cái tình nghĩa gì à? Vân Khởi nói vừa dứt Dương Mai liền không nhịn được nói ta mặc dù đánh qua ngươi, nhưng cũng là ngươi không nghe lời, làm cha mẹ đánh con cái là vì tốt cho con, dạy dỗ con trẻ, để cho con trẻ có giáo dưỡng, chẳng lẽ là sai sao rồi? Vân Khởi không có nghĩ đến Dương Mai này thật không ngờ lại đổi trắng thay đen như vậy. Vì muốn tốt cho ta, vậy sao ngươi không đánh con gái ruột của ngươi à? Hừ, Dương Mai vẻ mặt đắc ý. Con gái của ta tốt như vậy, nghe lời như vậy, căn bản không cần đánh chửi cùng ngươi tự nhiên là không đồng dạng như vậy. A, Vân Khởi cười lạnh tay không tự giác được nắm chặt. Ta từ tiểu học liền rất hiểu chuyện học cũng tốt, cũng không xài tiền bậy bạ, cũng không nhiều chuyện, cũng không biết là ở đâu cần phải dạy dỗ, cần đánh chửi đâu. Dương Mai ngẩn ra, đúng vậy, bởi vì từ nhỏ Vân Khởi thành tích rất tốt, bất kể là môn học gì, Vân Khởi đều giỏi hơn thẩm duyệt. Cũng bởi vì Vân Khởi thật tốt quá, lúc nào cũng chọc cho thẩm duyệt mất hứng, cho nên Dương Mai mới nhìn Vân Khởi càng thêm không vừa mắt mới động thủ đánh chửi. Dạy dỗ trẻ con chẳng lẽ còn cần lý do sao? Dương Mai không lời nào để nói, chỉ đành phải cưỡng từ đoạt lý. Nghe lời nói của Dương Mai, người xung quanh dối rít lộ ra vẻ trào phúng. Quản lý con của mình tự nhiên không cần lý do, đáng tiếc ta không là con của ngươi, cho nên ngươi không có tư cách quản ta Vân Khởi từng chữ từng câu không chút lưu tình nói. Cho nên nhanh chóng rời đi ta không hy vọng phải nhìn thấy ngươi nữa Ngươi, Dương Mai tức giận đỏ mặt lên nói Ta mặc dù không là mẹ đẻ của ngươi, nhưng ta cũng là mẹ kế của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy Tiểu khởi A, Thẩm Hòa Vinh cũng bắt đầu giúp đỡ nói chuyện mẹ ngươi cũng là nhìn xem ngươi lớn lên Còn là vợ của ta, ngươi xem mặt mũi của ta liền để cho bà ấy cũng vào ở đi Dương Mai bất kể thế nào nói cũng hiện tại là vợ của hắn, hắn không thể bỏ mặc được Nếu như ngươi phải cùng dương mai này cùng một chỗ, như vậy ngươi liền không cần vào đây ở A Vân khởi thần sắc bình thản, nhưng lời vừa nói ra liền làm cho thầm hoa vinh thay đổi sắc mặt. Vân khởi ngươi không nên quá đáng như vậy Thẩm duyệt cảm thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Ta quá đáng, Vân khởi lạnh lùng liếc nhìn cô ta này là công hội của ta ta muốn để cho ai tiến vào ai không thể tiến vào là quyền của ta Ngươi. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi dầu muối không vào cũng không nói gì nữa, nhưng hắn là không quên Vân Khởi mới vừa nói nói cái gì. Hắn mặc dù hy vọng Vân Khởi có thể làm cho Dương Mai ở chung với hắn, nhưng làm cho hắn bỏ qua nơi này tốt như vậy, cùng với Dương Mai cùng nhau ở nơi dơ giấy bẩn thiểu kia Thẩm Hoa Vinh vẫn là không muốn. Tiểu Khởi A, ngươi đã không muốn để cho ngươi mẹ vào ở, vậy quên đi, nhưng chị gái của ngươi đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi để cho nó cũng vào đây ở đi. Thẩm Hoa Vinh co kè mà cả nói Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh thế nhưng thật sự buông tha bà ta lập tức tức giận đến mức ngực phập phồng hiển nhiên tức giận không nhẹ vốn định tức miệng chửi ầm lên nhưng là nghe lời nói Thẩm Hoa Vinh Dương Mai ngược lại tạm thời không lên tiếng bà ta cũng hy vọng con gái của bà ta có thể được điều tốt nhất nếu như có thể vào ở địa phương tốt như vậy vậy thì thật tốt quá rất tốt với ta Vân khởi cười lạnh nhìn xem Thẩm Duyệt Quật cường trừng mắt nhìn cô. Trong ngoài không giống nhau, tâm tư ác độc người như vậy cũng không phải là chị gái của ta, mẹ ta chỉ sinh ra một đứa nhỏ là ta à, ta cũng không có người chị gái nào gì vân khởi không chút do dự cự tuyệt. chương 84, không thương lượng, ngươi thầm duyệt cười lạnh nhìn vân khởi, vẻ mặt không sao cả nói. Ta cũng không có đứa em gái chua ngoa như ngươi. thẩm duyệt sau khi nói xong, vẻ mặt khinh thường nhìn vân khởi một cái, lúc này mới nhìn về phía dương mai nói. Mẹ chúng ta đi, nơi này có người không hoan nghênh chúng ta, chúng ta còn ở tại chỗ này để cho người ta khinh thường làm gì a Đúng vậy Dương Mai cũng kiên cường nói. Hừ, là cái thá gì cơ chứ? Người chung quanh gặp Dương Mai nói vân khởi lập tức giận dữ. Người, mụ đàn bà này cũng dám mắng hội trường chúng ta. Một người đàn ông cường tráng nhịn không được hét lớn. Dương Mai thân thể lập tức sôi lên, nhịn không được nhìn Thẩm Hoa Vinh một cái. Thẩm Hoa Vinh thế nhưng lại quay đầu đi chỗ khác. Dương Mai tức khí thiếu chút nữa ngất đi, ánh mắt uất hận chừng mắt nhìn Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Hoa Vinh lại cúi thấp đầu. Thẩm Duyệt nhìn xem ánh mắt những người xung quanh tràn đầy trào phúng, chỉ cảm thấy khó xử. Mẹ chúng ta, chúng ta đi Thẩm Duyệt một tay kéo Dương Mai, bộ dáng không chịu nổi chịu nhục nhã. Dương Mai nhìn thấy con gái yêu của mình nuôi từ nhỏ tối lớn lại phải chịu nhục nhã như vậy. Liền lập tức tức giận hắt tay của thẩm duyệt ra, sau đó chỉ thẳng mũi vân khởi mắng. Còn tiểu tiện nhân vân khởi kia cũng không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông, lên giường với không biết bao nhiêu kẻ, dạng chân hầu hạ bao nhiêu đàn ông mới có hôm nay, người đồ tiện nhân này còn dám xem thường tiểu duyệt của ta, người cái này. Bố, không đợi Dương Mai nói xong, đã có người tiến lên, đối với Dương Mai đánh một cái tát sáng xuống, dị năng giả khí lực lớn, một cái tát liền một cái tiếp tục, Dương Mai cả khuôn mặt đều biến dạng tiếp tới vài cái tát liên tục tới, đánh cho vảy máu ra, khuôn mặt đã giống như đầu heo. Mà ở bên cạnh Thẩm Hoa Vinh đứng nhìn xem với vẻ mặt khiếp sợ, liền hô một tiếng cũng không dám thốt ra. Thẩm duyệt lại là lấy một tay che miệng, nước mắt muốn rớt không hết nhìn rất là đáng thương, nhưng chứng kiến người đánh chính là một dị năng giả cấp 5, ngay cả ngăn cản cũng không dám. Người xung quanh nhìn thấy đã có người vì hội trưởng của bọn họ xả giận, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không động thủ. Người động thù kia lén nhìn Vân Khởi một cái, gặp Vân Khởi vẻ mặt không chút thay đổi cũng như là không có phản đối, trong nội tâm hiểu rõ, lại cấp Dương Mai vài cái tát tai nữa mới đem Dương Mai giống như là rác rời ném trên mặt đất. Lúc này thẩm duyệt mới giống như là kịp phản ứng, thét trói tay một tiếng, nhào tới bên người Dương Mai ô ô khóc, nhưng cũng không dám nói gì. Vân Khởi cười lạnh dám mắng cô, hôm nay trước hết liền hưởng một chút lợi tức đi a. Đem bọn họ ném ra ngoài cho ta Vân Khởi lạnh giọng phân phó. Vân Khởi đã ra lệnh, liền có hai người đi ra, một người cầm lấy vạt áo Dương Mai lôi đi, còn Thẩm Duyệt thì sợ hãi đi theo ở phía sau, đem Dương Mai đi ra khỏi cửa chính công hội. Thẩm Duyệt từ từ đem Dương Mai đỡ dậy, Dương Mai đã sớm hôn mê bất tỉnh. Cúi thấp đầu che giấu âm độc trong mắt kia, Vân Khởi, Vân Khởi tiện nhân ngươi, ngươi hôm nay vũ nhục ta ngày khác ta nhất định hoàn lại gấp trăm lần. Thẩm Hoa Vinh lúc này không có vinh váo tự đắc như trước, biết rõ Vân Khởi bây giờ không còn như trước kia nhu nhược yếu đuối nữa tùy thời có thể trả sát hắn dẹp bóp tròn. Vân Khởi làm cho người ta đem Thẩm Hoa Vinh tới một gian phòng ước chừng trăm thước vuông. Trong phòng trang trí xa hoa, bên trong có thảm hệ thống sưởi, ghế sofa truyền hình, nước nóng, thức ăn. Phòng ở như vậy ở trong mắt Thẩm Hoa Vinh quả thực chính là thiên đường. Mà Thế tiến đến cuộc sống linh đinh, Thẩm Hoa Vinh không có qua một ngày ngày tốt lành, vốn tưởng rằng có thể tìm tới một cái phòng ở tốt ở, không đói bụng như vậy đã rất khá rồi, nhưng bây giờ khi chứng kiến gian phòng xa hoa như vậy, Thẩm Hoa Vinh chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, Thẩm Hoa Vinh liền trải có thể trải qua một loại cuộc sống thoải mái, mỗi ngày ngây ngốc trong phòng, trong phòng chẳng những có hệ thống sưởi còn có hệ thống tinh lọc không khí, trong phòng không khí rất trong lành, đói bụng liền có người cấp thức ăn tới mà sau đó Thẩm Duyệt cũng bị công hội khai trừ, trước Quách Lâm trước còn cuốn lấy cô cũng không chút do dự ly khai các cô. Bị phơi bày ra chuyện bị công hội khai trừ, Thẩm Duyệt triệt để nổi danh. Thẩm Duyệt biết rõ Vân Khởi sẽ không bỏ qua cô tựa như cô sẽ không bỏ qua cho Vân Khởi vậy, nhưng trong lòng của cô vẫn nhịn không được ôm lấy ảo tưởng, hy vọng Vân Khởi sẽ không đổi tận giết liệt mẹ con cô. Thẩm Duyệt sở dĩ có thể làm cho chủ cho thuê nhà sợ cô, mọi người tôn kính cô, không riêng gì thân phận dị năng giả của cô còn là vì cô có thể trở thành hội viên công hội lính đánh thuê. Nhưng bây giờ Thẩm Duyệt bị công hội công khai khai trừ, giải thích rõ Thẩm Duyệt đắc tội với cả công hội Long Châu lính đánh thuê. Đắc tội với toàn bộ người công hội lính đánh thuê, ai còn dám dùng cô đây? Ai còn dám có liên quan tới cô? Còn ai dám lui tới đây? Long Châu Binh đoàn đánh thuê cùng căn cứ quân sự Bạch Hồ quan hệ tốt người cùng với Vân khởi đối nghịch căn cứ quân sự Bạch Hồ tự nhiên sẽ không khách khí với Thẩm Duyệt. Chỗ ở lần trước Thẩm Hoa Vinh thuê ngay tại phạm vi căn cứ Bạch Hồ quản lý, vì vậy Dương Mai cùng Thẩm Duyệt liền bị căn cứ Bạch Hồ đuổi ra khỏi phạm vi căn cứ Bạch Hồ. Dương Mai bị đánh tới vô cùng thảm cả khuôn mặt đã không thể nhìn thấy rồi, xương hút rất dọa người, thậm chí đầu óc còn có chút hỗn loạn, sắp ngóc rồi. Thẩm Duyệt cùng Dương Mai hai người bị người sau khi bị trông hội đuổi ra, liền trở về chỗ ở trước thẩm hoa vinh thuê thẩm Duyệt trong nội tâm thẩm kêu may mắn vì còn có một chỗ như vậy, có chỗ cho các cô an thân. Nhìn Dương Mai bộ dáng thống khổ thẩm Duyệt không cách nào chỉ có thể cầm ra thẻ điểm của bản thân, nghĩ tới chiếc thẻ điểm còn có số điểm thẻ ít đòi thẩm Duyệt cắn răng một cái, đi tới bệnh viện hy vọng có thể giúp Dương Mai mua được một ít thuốc men. Mà thế, đồ dùng y dược thậm chí so với thức ăn càng thêm chân quý, có thể nói là có tiền cũng không mua được. Thẩm Duyệt trước còn nghe nói, công hội của mình có bệnh viện, bên trong có thiết bị, đồ dùng y tế rất đầy đủ, chỉ cần có thể là hội viên của công hội liền có thể tiến vào bệnh viện mua lấy một chút đồ dùng y tế, giá cả cũng rất tiện nghi. Nhưng Thẩm Duyệt đã bị khai trừ ra khỏi công hội, công hội cũng không vào được, chớ nói chi là đi mua đồ dùng. Cho nên thẩm duyệt đành phải đi bệnh viện mua, nhưng bệnh viện bán giá cả quá đắt, chỉ mua một chút thuốc tan bầm tím, thẩm duyệt thẻ điểm vốn là không nhiều điểm thẻ lắm, cũng đã tiêu hao không còn. Nhưng ít ra mua một chút dược, mẹ cô vẫn có cứu thể cứu được, thẩm duyệt tâm tình cũng trở nên khá hơn một chút, chỉ cần người không có việc gì, điểm thẻ, về sau cũng có thể kiếm lại. Nhưng đợi đến sau khi Thẩm Duyệt về đến nhà, phát hiện xung quanh phòng ở vây quanh một vòng người, mà Dương Mai bị người kéo đến trên mặt đất cuộn thân mình lại, thân thể run lầy bẩy, cũng đã ngất đi. Người chung quanh nhìn thấy Thẩm Duyệt trở lại, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy trào phúng, khinh thường. Đây là có chuyện gì? Thẩm Duyệt nhìn không được đỡ Dương Mai bị ngã trên mặt đất, con mắt cam thức nhìn người chung quanh. Tại sao phải đối với mẹ ta như vậy? a một người phụ nữ trung niên cười lạnh. người phụ nữ trung niên này đúng là chủ cho thuê nhà thẩm duyệt. người còn có mặt mũi hỏi người tiểu tiện nhân này cũng không biết như thế nào mà có thể đắc tội với công hội lính đánh thuê làm hại chúng ta đều bị ngươi liên lụy. đúng thế các ngươi đúng là sao chổi làm hại chúng ta bởi vì các ngươi mà bị thu nhiều thêm một nửa thuế đất các ngươi đúng là sao chổi a. người xung quanh bảy miệng tám lời của trách thẩm duyệt những ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt làm cho thẩm duyệt một trận bực mình. Bất quá từ trong miệng người chung quanh thẩm duyệt cũng hiểu rõ những người này tại sao tìm cô. Nguyên lai là sau khi mà thế tiến đến, mặc dù có vài người ai người so ra may mắn, có thể ở căn cứ có được một khu đất nhưng đây cũng không phải là không ràng buộc vì để quản lý căn cứ. Vì vậy căn cứ quy định có được phòng ở người mỗi tháng phải giao thuế đất một lần, mặc dù không nhiều lắm nhưng mà làm cho rất nhiều người thịt đau rồi. Mà lần này bởi vì thẩm duyệt đắc tội với công hội, không chỉ vì muốn biểu đạt ủng hộ của mình, liền làm cho cả tòa tầng lầu đem thuế đất tăng lên một nửa. Sau khi tăng lên thuế đất, khiến cho rất nhiều người không dừng lại thịt đau, mà là sợ hãi. Những người này nghe được sở dĩ đột nhiên thuế đất tăng lên là vì mẹ con thẩm duyệt này quan hệ, những người này như thế nào lại từ bỏ ý đồ, đối đãi với thẩm duyệt mẹ con như thế nào còn khách khí đây. Vân khởi, vân khởi, người tiện nhân này, người đáng chết, đáng chết. Thẩm Duyệt sau khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thiếu chút nữa cắn đứt một hàm răng, cô không nghĩ tới Vân khởi thật không ngờ ác độc như vậy, đây là muốn làm cho mẹ con các cô chết không có chỗ chôn a. Mà còn là giết người không thấy máu thực độc, ai ta nói, hai người các ngươi đồ sao chổi, mau chóng biến đi cho chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Đúng vậy, còn không đi liền đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Thẩm duyệt nhìn xem những người chung quanh vẻ mặt ác độc nhìn chằm chằm mẹ con các cô, sao còn không biết ý đồ của những người này. Nếu như mình không đi, nghĩ đến những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho mẹ con các cô thậm chí giết các cô. Mà thế sinh mạng là thứ rẻ tiền nhất, mặc dù trong căn cứ có tứ đại thế gia quản lý chặt chẽ, không để cho tùy ý đánh lộn, lại không cho phép giết người, nhưng bất kể khi nào thì đều cũng có đặc quyền tồn tại. Chỗ cô hiện giờ ở thuộc căn cứ Bạch Hồ quản lý mà cô vừa vặn đắc tội Vân Khởi mà Vân Khởi cùng với căn cứ Bạch Hồ có quan hệ tốt đã như vậy người căn cứ Bạch Hồ đối với cô ấn tượng cũng sẽ không được tốt hơn a Nếu như mẹ con các cô bị những người này giết chết nói không chừng người căn cứ Bạch Hồ chẳng những sẽ không trách tội ngược lại sẽ ngợi khen đấy chứ. Thẩm Duyệt rất muốn bộc phát muốn giết chết những người này, nhưng nỗi là những người này phần lớn đều là người bình thường, nhưng thân nhân của bọn họ bằng hữu có không ít đều là dị năng già cao cấp, nếu không cũng không có thể ở chỗ này thuê phòng ở nhất định là có hậu trường. Thẩm Duyệt có thể đắc tội một người, nhưng cô không đắc tội được cả một đám dị năng già cao cấp. Được, được thôi Thẩm Duyệt đỡ dương mai dậy, đối với người phụ nữ cho thuê nhà nói. Chúng ta có thể đi, nhưng tiền thuê phòng của chúng ta ngươi phải trả lại cho chúng ta. Hừ, chủ cho thuê nhà không đợi thẩm duyệt nói thêm điều gì, liền hung hăng ở trước mặt thẩm duyệt phun một bãi nước miếng. Nghĩ hay lắm, chủ cho thuê nhà hừ lạnh một tiếng ngươi cũng không nghĩ tới, bởi vì đám sao trổi các ngươi, chúng ta phải nhiều giao ra bao nhiêu thuế đất, chúng ta không có đòi điểm thẻ của các ngươi đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ngươi thế nhưng còn dám hướng chúng ta muốn tiền, muốn chết à. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng không có đòi ngươi tiền, ngươi nên vui vẻ trong lòng a thế nhưng còn ý nghĩ kỳ lạ muốn lấy tiền về, ngươi cái sao trổi này lòng tham không đáy sao a Thẩm duyệt tức khí đem miệng lưỡi đều cắn nát nhưng người chung quanh không có chút tâm tình thương cảm cả, vẻ mặt nhìn còn có chút hả hê. Người chung quanh trên mặt tràn ngập ý chính là bắt nạt người đó, thẩm duyệt coi như biết rõ những người này cố ý tìm cớ cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Cô ta trong nội tâm âm thầm thề, một ngày nào đó cấp cho những người này một cái giá lớn. Thẩm duyệt đỡ Dương Mai dậy, biết rõ ở địa bàn căn cứ Bạch Hồ mẹ con các cô không ở nổi nữa. Nghe nói căn cứ Bạch Hồ cùng căn cứ Thanh Long không có quan hệ tốt mẹ con các cô có lẽ chỉ có thể đi đến căn cứ Thanh Long. Nhưng thẩm duyệt quá lạc quan rồi, mẹ con các cô vừa tới địa bàn căn cứ Thanh Long liền bị người đuổi ra ngoài. Thẩm Duyệt không biết đây là vì cái gì căn cứ Bạch Hồ cùng căn cứ Thanh Long không có quan hệ tốt như vậy cô đắc tội với căn cứ Bạch Hồ kẻ địch kẻ địch liền là bằng hữu như vậy căn cứ Thanh Long không phải là bởi vì vậy có thể tiếp nhận mẹ con các cô sao. Chỉ có thể nói Thẩm Duyệt quá để cao chính mình căn cứ Thanh Long cùng căn cứ Bạch Hồ xác thực có chút quan hệ không tốt nhưng mà Thẩm Duyệt đắc tội chính là Vân Khởi A. Vân Khởi mặc dù bên ngoài cùng căn cứ Bạch Hồ quan hệ tốt, nhưng cùng với căn cứ Thanh Long quan hệ lại không tồi ít nhất song phương cũng không có xung đột qua, không cần thiết ngươi chết ta mất mạng. Huống chi, đường già lão ra căn cứ Thanh Long từ rất xem trọng Vân Khởi, thẩm duyệt này ngay cả tên cũng không thể làm cho lão ra từ chú ý tới, cũng dám đắc tội với Vân Khởi, lão ra từ sẽ không vì một nhân vật nhỏ là thẩm duyệt, mà đắc tội với Vân Khởi, ngược lại sẽ nhân cơ hội bán cho Vân Khởi một chú mặt mũi kéo quan hệ lẫn nhau gần hơn. Trường 85, bạn cũ, Thẩm Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ mang Dương Mai đi ngoài thành, ở trong thành không cần suy nghĩ, mẹ con các cô không thể ở lại được nữa, ở trong thành do tứ đại gia thế nắm giữ quản chế, mà mẹ con cô đắc tội với công hội cho nên tứ đại gia thế vì mặt mũi vân khởi thái độ chung muốn sửa trị mẹ con Thẩm Duyệt. Có người có được tin tức linh thông, thậm chí bắt đầu có ý nghĩ công khai cướp đoạt đồ của Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt chỉ là một năng già cấp 2 dị, người mạnh hơn cô chắc chắn không ít a Thẩm Duyệt bị người hung hăng đánh một trận, không cam lòng đem một chút thẻ điểm trên người còn sót lại, đều bị người cướp đi hết sạch. Trong thành cùng ngoài thành phân cách xanh giới chỉ là chiếc cổng thành, Thẩm Duyệt vẻ mặt bầm tím, đã không còn nét dịu dàng động lòng người như trước, bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, ở đâu còn vẻ cao ngạo như trước. Chân Thẩm Duyệt bị người hung hăng đá một cước có chút đau, thật may là không có gãy xương. Đi lại có chút cà thọt quần áo trên người mỏng manh dơ giấy bẩn, thiểu áo da giày bên ngoài đã sớm bị người khách cướp lột xuống. Thẩm Duyệt một tay đỡ Dương Mai, Dương Mai trước bị người đánh thiếu chút nữa chết đi. Hiện tại đi cùng với Thẩm Duyệt không thể thiếu bị điểm liên lụy trên người cũng bị đánh thêm không ít. Nhưng Dương Mai hy vọng sống rất mạnh thế nhưng vẫn còn sống sót. Thẩm Duyệt đỡ Dương Mai từng bước một đi ra cổng chính. Trong thành cùng ngoài thành hoàn cảnh sống quả thực chính là khác biệt một trời một vực chỉ cần có một chút khả năng, mọi người đều muốn đi trong thành sinh sống, trong thành chẳng những an toàn cơ hội có việc làm cũng nhiều chị An cũng tốt hơn cảnh vật xung quanh càng thêm sạch sẽ. Nhưng ngoài thành là ngư lòng hỗn tạp chẳng những hoàn cảnh sống kém, chị An kém còn thường xuyên xuất hiện tình trạng giết người cướp của. Trong thành phòng ở ít nhất coi như trình tề, nhưng ngoài thành phòng ở lại đại đa số là dùng vài rách tạo thành lều để ở, nối thành một mảnh, bên cạnh còn có tản ra mùi hôi thối của rác thải, người ở đây phần lớn đều xanh sao vàng vọt trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng chết lặng. Thẩm duyệt mang theo dương mai từ trong thành đi ra, liền dẫn tới không ít người chú ý, rất nhiều người nhịn không được đi theo sau lưng thẩm duyệt xem có thể hay không theo trên người thẩm duyệt đoạt một chút thức ăn. Nhưng chính thẩm duyệt cũng đã gần 2 ngày chưa ăn uống gì rồi, trên người hơi có vật gì giá trị đều bị đoạt không còn, trên người nơi nào còn có thức ăn đây. Thật may là thẩm duyệt hiện tại mặt mũi bầm dập làm cho người ta nhất thời nhìn không ra vẻ đẹp của cô ta, nếu không định có không ít người bắt cô ta đi, bước cô ta tiếp khách. Ở hoàn cảnh hỗn loạn, tạo nên một nhóm người có trời bằng vung, bọn họ ẩn nập ở một nơi bí ẩn hẻo lánh, làm những giao dịch đen. Mà thế tiến đến một vài phụ nữ, người già và hai tử liền trở thành quần thể yếu đuối, nếu như có thể thức tỉnh dị năng thì cuộc sống hoàn hảo còn không vì sinh tồn chỉ đành phải làm một vài công việc dơ bẩn mà trước họ vẫn ghê tờm. Một thời gian sau, đã có người nhìn ra khả năng kinh doanh về mặt này, vì vậy bắt đầu chuyên môn đi thu thập một vài cô gái xinh đẹp, bất kể là dùng thủ đoạn ép buộc cướp đoạt, chỉ cần có thể, bọn họ đều sử dụng Quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thẩm duyệt đỡ dương mai cúi thấp đầu, một đường đi qua đường phố dơ bẩn không thèm đếm xỉa ánh mắt bất thiện ở xung quanh. Thẩm duyệt trong nội tâm thầm không biết mình có thể đi đâu về đâu đây. Thế giới lớn như vậy, nhưng không có chỗ cho mẹ con các cô dung thân, vân khởi, vân khởi, ngươi cái nữ nhân bị ổi này. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Duyệt coi như là dị năng giả, thể lực tương đối khá, nhưng do ăn không đủ no dưới tình huống bị thương, còn muốn đỡ Dương Mai, Thẩm Duyệt cũng bắt đầu mệt mỏi. Nhìn thoáng qua Dương Mai bên cạnh Dương Mai vẫn như cũ là hôn mê trên thân thể cơ bản đều là đặt ở trên người Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt ôm một nửa người Dương Mai đi một đường. Thẩm Duyệt ánh mắt rất lạnh lùng, nếu như nữ nhân này không phải là mẹ để của cô ta, cô ta đã sớm đem Dương Mai ném tới ven đường. Rốt cục đi tới một góc hẻo lánh, thẩm duyệt thấy không có người, rốt cục một phen đem dương mai ném xuống, thở ra một hơi, ngồi trên mặt đất hơi thở có chút thở gấp. Thẩm duyệt bụng truyền đến tiếng kêu thẩm duyệt sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng là nhìn thoáng qua dương mai ở bên cạnh. Cô liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm một chút thức ăn, nếu không, mẹ con các cô sẽ phải chết đói. Nhưng là nếu như cô rời đi, như vậy mẹ cô làm sao bây giờ? Ngoài thành là khu nghèo khó chị An quá mức hỗn loạn, nếu như ở thời điểm cô rời đi, trong khoảng thời gian ấy có người đem dương mai kéo ra ngoài bán, mặc dù bán không được bao nhiêu tiền, nhưng ít ra vẫn có thể bán một chút lương thực A. Hác, Thẩm Duyệt đang trầm tư suy tính thì một giọng nam không có hảo ý đột nhiên từ một nơi cách không xa vang lên. Thẩm Duyệt ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy một nam nhân mặc quần áo dơ giấy bẩn thiểu cười đùa nhìn xem mẹ con các cô. Ánh mắt của nam nhân kia làm cho Thẩm Duyệt hận không được giết người. Nam nhân kia tóc đã đều lâu không cắt, xóa dài tới ngang vai, tản ra hương vị khó ngửi, vẻ mặt sâu quai nón, nhìn không ra khuôn mặt thật sự của nam nhân kia. Người muốn làm gì, thẩm duyệt thanh âm lạnh như băng từ từ đứng lên. Nghe được giọng nói của thẩm duyệt nam nhân kia ngừng lại, lập tức thử hỏi. Thẩm duyệt, thẩm duyệt sững sờ cô ta không nghĩ tới người nam nhân ở trước mắt này dĩ nhiên biết cô ta. Người là, thẩm duyệt hỏi ngược lại. Gặp Thẩm Duyệt chấp nhận trong mắt nam nhân kia lập tức bộc phát ra hào quang vui mừng. Ta là Trần Thông A. Trần Thông, Thẩm Duyệt lầm bẩm lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Thông. Người là Trần Thông, ha ha, là ta à. Trần Thông gặp Thẩm Duyệt nhận ra hắn, lập tức đại cười ra tiếng. Trần Thông nói liền đi tới bên cạnh Thẩm Duyệt chứng kiến Thẩm Duyệt mặt bị bầm tím, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Người làm sao lại thành ra như vậy? Chứng kiến trong mắt Trần Thông đau lòng, Thẩm Duyệt tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nhìn Trần Thông một cái, liền cúi đầu xuống, nước mắt từng giọt từng giọt giọt rơi trên mặt đất bộ dạng hết sức hủy khuất làm người ta đau lòng. Trần Thông thấy vậy trong mắt đau lòng càng sâu, đưa tay muốn ôm lấy Thẩm Duyệt nhưng lại dừng lại, làm như không dám chỉ là có chút luống cuống nhìn xem Thẩm Duyệt. Người chớ khóc là ai khi dễ ngươi ta đi giúp ngươi đánh kẻ đó. Trần Thông ngốc an ủi Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt rũ xuống đầu, khóe miệng nhách lên một cái chào phúng cười. Trần Thông này vốn dĩ là bạn học từ thời tiểu học của cô thời điểm ở năm thứ nhất cao trung, liền bắt đầu theo đuổi cô chỉ là cô là thẩm đại tiểu thư, làm sao có thể để ý Trần Thông cái loại tiểu tử nghèo từ trong thôn đi ra thật sự là si tâm vọng tưởng. Bất quá, làm cho Thẩm Duyệt có chút đắc ý là Trần Thông này thế nhưng lại theo đuổi cô 3 năm, về sau nghe nói là không có đủ tiền học phí, sau đó tạm nghỉ học mới không thấy được hắn. Hắn cũng là đủ buồn cười, mỗi lần thấy cô, sẽ đưa cho cô một đóa hồng hoa, hoặc là một hộp sữa chua, sữa các loại đồ chơi nhỏ. Hừ, đại tiểu thư như cô cái gì chưa thấy qua ít đồ như vậy cô căn bản khinh thường, làm sao có thể bị cảm động. Nghe lời nói của Trần Thông, thẩm duyệt khóc càng thêm lớn tiếng. Ồ, thẩm duyệt một phen nhào vào trong lòng Trần Thông khóc càng thêm thương tâm. Trần Thông lại là ngốc rồi, ở thời điểm thẩm duyệt bổ nhào vào trong lòng hắn, Trần Thông liền ngốc rồi. Trần Thông ngơ ngác đứng ở đó, thân thể có chút cứng ngắc, ngay cả hai tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào rồi, muốn dùng hai tay ôm chặt lấy thẩm duyệt nhưng là hắn sợ. Trần Thông hắn thích thẩm duyệt lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy liền thích cô là nữ thần trong mắt hắn. Hắn biết rõ cô ấy không thích hắn, nhưng là vậy thì thế nào chỉ cần hắn thích cô là được rồi. Nhưng bây giờ tình nhân trong mộng, nữ thần trong tâm, ngay lúc này đây ở trong lòng ngực hắn, này đối Trần Thông mà nói quả thực chính là nằm mơ mà thế tiến đến Trần Thông mặc dù không có thức tỉnh dị năng, nhưng Trần Thông đầu óc linh hoạt chẳng những còn có thể làm việc ngược lại không có chết đói. Bởi vì ở mặt thế cuộc sống tàn khốc, hắn đã rất nhiều lần chuyện ác những thứ chuyện ác mày ở thời điểm mà trước thế, đều đủ cho hắn chết 10 lần rồi. Nhưng là tại đây mà thế, vì sinh tồn, hắn không có bản lãnh thức tỉnh dị năng, hắn chỉ có thể so sánh người khác ác độc hơn mà thôi. Hắn vốn cho là hắn đời này đều không thể nhìn thấy nữ thần của mình, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới tại mặt thế ăn thịt người này, ở tại nơi dơ giấy bẩn thiểu này hắn thấy được nữ thần của hắn. Trần Thông nói không rõ trong lòng có cảm giác gì, chỉ biết là giờ khắc này hắn rất cao hứng. Ốc ọc thẩm duyệt bụng tức thời kêu lên, thẩm duyệt làm như rất hẹn thùng xấu hổ đỏ mặt vùi mặt ở trong lòng Trần Thông càng thêm không muốn ngẩn đầu. Nhưng ít ra không có rơi nước mắt, Trần Thông cũng nghe được âm thanh truyền ra từ trong bụng thẩm duyệt. Bởi vì này lại thanh âm với hắn tuyệt không xa lạ. Ha ha, Trần Thông chứng kiến thẩm duyệt xấu hổ cười khẽ một tiếng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra nửa cái bánh bao. Nửa cái bánh bao này là bữa tối của Trần Thông, nhưng Trần Thông lại không chút lựa chọn lấy ra. Đến ăn đi, Trần Thông đem nửa cái bánh bao đưa tới trước mặt thẩm duyệt. Thẩm duyệt nửa chiếc bánh bao có chút bẩn ở trước mặt kia trong nội tâm nổi lên một trận chán ghét nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt cảm kích cầm lấy nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Trần thông cũng đói, hắn không có bản lãnh gì có thể việc làm có hạn đạt được thức ăn cũng có giới hạn nửa cái bánh bao này còn là do hắn tiết kiệm mà ra. Nhưng khi nhìn đến Thẩm duyệt một chút một chút nhẹ nhàng ăn bánh bao trần thông lại chỉ cảm thấy cao hứng. Thẩm Duyệt thư từ ăn bánh bao, cô có chút khát, ăn bánh bao có chút nghẹn, nhưng cô liếc thấy được trên người Trần Thông không có nước còn dưới điều kiện không có biết rõ ràng tình huống, Thẩm Duyệt cũng không tính nói nhiều. Thẩm Duyệt một chút liền ăn xong bánh bao, sau đó mới nhìn xem Trần Thông xin lỗi. Thật sự là rất xin lỗi, ta quá đói rồi, ta Thẩm Duyệt có chút luống cuống phất tay, làm như rất là thẹn thùng. Không có việc gì, Trần Thông gấp rút khoát tay, người yên tâm đi ta không sao. Nghe được Trần Thông nói như vậy, thẩm duyệt trên mặt còn là lộ ra nụ cười xin lỗi, sau đó có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Người tại sao phải ở chỗ này? Trần Thông to mò hỏi. Thẩm duyệt cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra thoáng cay u ám, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Ta thẩm duyệt làm như không biết nên nói như thế nào thế nhưng nước mắt đã đầy mặt, đã khiến cho người ta biết rồi, cô nhất định là nhận lấy ủy khuất rất lớn, mới có thể như vậy. Trần Thông trong nội tâm càng thêm đau lòng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, từ từ nói, từ từ nói. Thẩm Duyệt gật gật đầu, sau đó mới lau mới khóe mắt, từ từ nói ra. Đương nhiên trong chuyện xưa, cô biến thành người chị đáng thương bị chịu ủy khuất, Vân Khởi biến thành ngu íp em gái cay độc cường ngạnh. Thật là quá đáng, thật là đáng chết, Vân Khởi kia làm sao sẽ độc ác như vậy? Trần Thông vẻ mặt đau lòng nhìn xem Thẩm Duyệt lệ rơi không ngừng. Người cũng là chị gái của cô A, cô làm sao sẽ ác độc đối với ngươi như vậy? Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com Trường 86 Ủ ủ thẩm duyệt lại nhịn đau không được khóc lên, nước mắt rơi như mưa, khiến cho Trần Thông rất thương tiếc. Đừng khóc Trần Thông dè rặt an ủi. ơ thẩm duyệt thút tha thút thít bộ dáng rất đáng thương. Trần Thông nhịn không được đau lòng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trời, gặp sắc trời đã sắp tối, lập tức muốn vào đêm tối, vội hỏi. tiểu duyệt nếu ngươi không ngại, trước hết đi đến chỗ của ta nghỉ ngơi một chút. Bản thân Thẩm Duyệt cũng không có bất kỳ chỗ nào để đi, hiện giờ nghe được lời nói của Trần Thông, biết rõ chỗ ở của Trần Thông khẳng định chẳng có gì đặc sắc, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích thật sự là cảm ơn ngươi, rồi sau đó lại là một bộ dáng may mắn thật may là có ngươi. Có những lời này của Thẩm Duyệt Trần Thông lập tức trong lòng kích động, vỗ vỗ ngực bụng. ơ giao cho ta đi, chỉ cần có ta ở đây, ta quyết không để cho người khác bắt nạt các ngươi. Thẩm Duyệt cúi đầu cười một tiếng, giống như là có chút thẹn thùng, trong mắt trong trẻo lại tràn đầy những tia lạnh lùng. Thẩm Duyệt cúi người muốn đỡ Dương Mai ở trên mặt đất, Trần Thông nhìn thấy nhanh chóng muốn giúp đỡ. Trần Thông không phải là dị năng giả, thể lực bình thường. Dương Mai triệt để ngất trên mặt đất, sức nặng cực kỳ lớn, Trần Thông vừa mệt vừa đói, thời điểm đem Dương Mai dựa vào trên người mình, thiếu chút nữa không có đứng vững. Thẩm Duyệt thấy vậy trong mắt tràn đầy khinh bỉ, trong miệng lại khéo hiểu lòng người nói. Mẹ ta rất nặng hay là giao cho ta đi. Không cần Trần Thông vội vàng lớn tiếng nói, mặc dù rất nặng nhưng hắn là nam nhân, ở trước mặt là Thẩm Duyệt tình nhân trong mộng sao có thể không có tiền đồ như vậy. Vì vậy Trần Thông đỡ dương mai, lào đảo đi còn Thẩm Duyệt ở một bên vẻ mặt lo lắng đi theo, lại là không có ý định tiến lên hỗ trợ. Trần Thông mang theo Thẩm Duyệt đi tới một cái một lối đi nhỏ. Xung quanh lối đi ẩm ướt giống như là muốn tích nước vậy, trên mặt đất tràn đầy rác rưởi dơ giấy bẩn thiểu thậm chí còn có phân và nước tiểu của người mùi thúi, đem Thẩm Duyệt hôn đến thiếu chút nữa ngất đi. con đường nhỏ hai bên có một vài lều nhỏ, từ bên trong lộ ra một vài tia sáng, Thẩm Duyệt nhìn thấy bên trong đầy ấp người, phần lớn là thanh niên thô lỗ, còn có một vài đứa trẻ con mở to một đôi mắt đen to tròn, thoạt nhìn ngơ ngác. Thẩm Duyệt trong nội tâm tràn đầy ghét nhưng lại không thể không nhẫn nại Trần Thông cũng cảm giác có chút thẹn thùng, nhìn xem Thẩm Duyệt đang cúi đầu an ủi. Tiểu Duyệt thật sự là rất xin lỗi, người trước nhẫn nại một tí, lập tức tới ngay. Thẩm Duyệt nặn ra một tia cười, bộ dáng nhô nhược đáng thương, làm cho Trần Thông trong nội tâm càng thêm đau lòng, chỉ cảm giác mình không có đúng. Thẩm Duyệt nhưng trong lòng thì nghĩ tới cô nhất định phải cùng người cha thẩm Hoa Vinh của cô gặp một lần tiện nhân Vân Khởi có thể đem mẹ con các cô đuổi tận giết liệt nhưng thẩm Hoa Vinh cũng là ba của cô ta cô cũng không tin Vân Khởi còn có thể đem thẩm Hoa Vinh đuổi tận giết huyệt. Vân Khởi nếu đã đem thẩm Hoa Vinh ở lại công hội nghe nói để cho thẩm Hoa Vinh ở trong một cái phòng lớn cả ngày cái gì cũng không cần làm ăn uống liền không lo. Cô cũng là con gái của Thẩm Hoa Vinh, cô hướng Thẩm Hoa Vinh muốn ăn uống, quả thực chính là đạo lý hiển nhiên, chỉ cần có thể gặp được mặt Thẩm Hoa Vinh, như vậy có thể theo trong tay Thẩm Hoa Vinh lấy một chút gì đó đồ ăn thức uống a Thẩm Duyệt đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể gạt con tiện nhân vân khởi kia cùng Thẩm Hoa Vinh được gặp mặt một lần thì lại nghe được Trần Thông nói. Đến rồi, Thẩm Duyệt ngẩn đầu nhìn thấy ngay ở trước mặt cô có một túp lều nhỏ. Trần Thông thẹn thùng hướng Thẩm Duyệt cười nhẹ một tiếng, sau đó đi vào. Bên trong rất tối, thẩm duyệt là dị năng giả thị lực không sai, mặc dù lức vừa mới bắt đầu không có thích ứng, một lát sau, liền thấy rõ ràng tình hình ở bên trong. Chỉ thấy một gian chỉ có 50 mét vuông, bên trong hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, chen lấn không ít người. Những người kia vốn là nhảm chán nhắm mắt lại, nhưng nhìn thấy Trần Thông mang theo người lạ tiến vào, lập tức lớn tiếng tức giận nói. Trần Thông ngươi tên tiểu tử thúi này điên khùng rồi sao, chúng ta này đã vốn là đủ chen lấn, tại sao lại mang người đến? Đúng vậy, Trần Thông ngươi ngứa đòn A. Thật sự là suối quẩy chen lấn ở địa phương như vậy, còn có thể đem người tiến vào. Thẩm Duyệt nghe lời nói của những người này trong nội tâm khinh thường, nếu như không phải là con tiện nhân vân khởi kia, loại địa phương dơ bẩn này, thỉnh cô cô đều không thèm đếm xỉa. Trần Thông chưa có chút muốn xin lỗi nhìn Thẩm Duyệt một cái, rồi sau đó mới vẻ mặt nịnh nọt đối với mọi người chung quanh nói. Các ca ca, đây là thân thích của ta, không có thấy còn chưa tính, nhưng là nếu đã thấy, sao có thể thấy chết mà không cứu đâu. Các ca ca, các ngươi liền nể mặt ta, cho họ đi vào đi. Nhìn xem bộ dáng Trần Thông khúm núm, thẩm duyệt trong nội tâm càng thêm xem thường Trần Thông. Người chung quanh cùng Trần Thông coi như là người quen, mà thế sinh tồn không dễ, sinh mệnh rẻ mặt cực kỳ, nhìn xem Trần Thông không ngừng cúi người nịnh nọt người chung quanh mặc dù không vui, nhưng là đành phải khoát khoát tay. Tùy ngươi vậy. Không được phép quấy dày chúng ta, nếu không hừ. Cám ơn, cám ơn ca ca cám ơn ca ca Trần Thông gặp người ở trong phòng đáp ứng, dối rít nói lời cảm tạ Tiểu Duyệt mau đi vào thôi Trần Thông vẻ mặt cao hứng hướng Thẩm Duyệt nói. Thẩm Duyệt lần này thật sự là ngay cả vẻ tươi cười đều không thể ra ngoài nổi, đành phải cúi đầu, không để cho mình trong mắt những người xung quanh chán ghét. Trần Thông rất vui vẻ muốn kéo kéo Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt bản năng một mực né tránh, Trần Thông sững sờ, lập tức có chút tự thi cúi đầu xuống, Thẩm Duyệt lại cười cười xin lỗi, muốn nói cái gì đó bổ sung, nhưng cô nghe thấy trong phòng mùi hôi thối, thật sự là cái gì đều không nói nên lời. Thẩm Duyệt một nhà mặc dù cũng nếm qua khổ Thẩm Duyệt vốn cho là mình trước ở cái kia gian phòng đã đủ bẩn, đủ chen lấn rồi, nhưng khi đi tới bên trong nơi này, Thẩm Duyệt lại bắt đầu thử nghiệm cái kia gian phá phòng ở trước kia. Ít nhất ở gian phòng kia chính một nhà bọn họ ở, không có thêm người khác, nhưng đây chỉ có 50 mét vuông địa phương, thế nhưng có tới hơn 20 người, quá chen lấn, chủ yếu nhất còn là mùi hương. Một cỗ mùi khai của nước tiểu làm cho thẩm duyệt hận không thể lập tức lao ra, nhưng sắc trời đã tối, bên ngoài lạnh lẽo, cô nếu cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ phải chết rét là không thể bàn cãi. Trần Thông đem Dương Mai dẫn tới khắp ngõ ngách trong gian phòng, sau đó đi kiếm một vài miếng bìa cứng đặt trên mặt đất, sau đó mới hướng thẩm duyệt cười nói. Tiểu duyệt ngươi ngồi, ngươi ngồi đi. Thẩm duyệt đối với Trần Thông gật đầu, sau đó không có một chút khách khí, liền ngồi xuống, cô thật sự là quá mệt mỏi. Mẹ con các cô chỗ ở này cơ bản là thuộc về Trần Thông, chỗ ở hiện tại của Trần Thông đã bị thẩm duyệt mẹ con chiếm, Trần Thông đành phải dựa vào ở góc tường đứng, nghỉ ngơi một chút. Trong phòng không gian vốn là nhỏ hẹp, ngay cả nằm xuống đều rất chen lấn, ai cũng không muốn đem chỗ thuộc về mình để cho người khác. Trần Thông giúp đỡ dương mai một đường, hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi, trong miệng còn khẽ thở hồn hền. Sắc trời đã tối, nhưng thời gian vẫn chưa tới 6 giờ thẩm duyệt cả ngày chỉ ăn này nửa khối bánh bao, lại đi một đường đã sớm đói bụng. Nhưng cô cũng biết trên người Trần Thông đã không có đồ ăn, thẩm duyệt liền gắt gao rụt thân thể lại, nhắm mắt lại, nghĩ tới ngày mai nhất định phải đi tìm gặp thẩm hoa vinh. Trần Thông buổi tối lưu lại thức ăn đã đưa cho Thẩm Duyệt, hắn hiện giờ rất đói bụng hơn nữa còn mệt chết đi, Trần Thông đói khó chịu chỉ có thể nhắm hai mắt lại, nghĩ tới ngày mai nhất định phải đi ra ngoài làm nhiều điểm sống, nuôi sống mẹ con Thẩm Duyệt. Trong phòng rất tối, rất nhiều người trong bụng đều truyền ra tiếng kêu, người người đều rất đói bụng, khả là buổi tối không cần làm, không cần phải ăn no cho nên rất nhiều người đều đem thức ăn để lại tới buổi sáng, sau đó ăn no đi ra ngoài làm. Âm thanh đói bụng, làm cho thẩm duyệt tâm tình phiền loạn vô cùng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thẩm duyệt rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Trần Thông bên cạnh một người nam nhân, gặp Trần Thông thật sự là đáng thương, liền cấp cho một chút chỗ của mình, Trần Thông rốt cục có thể ngồi xuống, rất nhanh liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, rốt cục là bị một tiếng thét chói tai đánh thức. A, đây là nơi nào, đây là nơi nào. Dương Mai chịu đựng đau đớn toàn thân, sau khi tỉnh lại, liền nhìn đến bản thân chính dựa vào ở góc tường, xung quanh hoặc nằm, hoặc ngồi rất nhiều nam nhân, trong phòng còn truyền đến từng đợt hồi thúi, cho là mình bị bán đến một địa phương không tốt, làm cho Dương Mai tâm hồn yếu ớt thiếu chút nữa nát rồi, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Mẹ kiếp, gào thét cái gì mà gào thét, muốn chết à, nãi nãi, bệnh thần kinh à, lại kêu, lão tử làm thịt ngươi, rất nhiều người bị đánh thức, không vui mắng to lên. Thẩm Duyệt cùng Trần Thông cách Dương Mai gần nhất, Thẩm Duyệt trước tiên đem miệng Dương Mai che lại. Trần Thông bất chấp nói cái gì, chỉ lo cấp người chung quanh xin lỗi, thái độ khiêm tốn, mới để cho những người chung quanh đang thức giận từ từ nhắm mắt lại ngủ. Dương Mai này mới xem đến bên cạnh con gái, nhìn thấy con gái, Dương Mai trong lòng sợ hãi làm cho bà ta nhịn không được hai tay gắt gao ôm lấy Thẩm Duyệt trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Trần Thông nhìn xem Dương Mai hoảng loạn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt vội ôm Dương Mai cười cười xin lỗi, Trần Thông lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, không nói gì thêm. Chờ Dương Mai tâm tình bình tĩnh một chút Thẩm Duyệt mới mở miệng nói, mẹ, ngươi buông ta ra, ngươi ngàn vạn không cần lại kêu lên. Dương Mai nghe rõ ràng lời nói Thẩm Duyệt từ từ gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Thẩm Duyệt lúc này mới thở vào một cái, mới vừa thả tay xuống, Dương Mai liền không nhịn được hỏi. Tiểu Duyệt à, đây là có chuyện gì? Thanh âm có chút bén nhọn. Thẩm Duyệt thấy vậy vội vàng che miệng Dương Mai lại. Mẹ, ngươi nhỏ giọng một chút. Dương Mai nhìn nhìn xung quanh, gật gật đầu. Thẩm Duyệt thả tay xuống, có chút trầm thấp nói, cái tiểu tiện nhân vân khởi kia đem mẹ con chúng ta đuổi tận giết tuyệt, không cho phép mẹ con chúng ta ở bên trong thành sinh sống. Ta chỉ cố gắng mang theo ngươi tới ngoài thành. Nghe lời nói Thẩm Duyệt, Dương Mai đầu óc liền muốn hôn mê, mới nghĩ đến trước xảy ra chuyện gì, đúng rồi, là vì con tiện nhân Vân Khởi kia, là con tiện nhân Vân Khởi kia. Dương Mai sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, đau đớn trên người làm cho Dương Mai trong nội tâm càng thêm hận Vân Khởi. cha người đâu, Dương Mai không tin, Vân Khởi đối với họ như vậy, Thẩm Hoa Vinh liền thật sự mặc kệ. Coi như là mặc kệ bà ta, còn Tiểu Duyệt thì sao? Thẩm Duyệt là con gái ruột của Thẩm Hoa Vinh a, chẳng lẽ hắn cũng mặc kệ? Nghe Dương Mai nói đến Thẩm Hoa Vinh, trên mặt Thẩm Duyệt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn, hừ, Thẩm Duyệt hừ lạnh một tiếng. Tiểu Tiện nhân vân khởi kia đánh chúng ta, hắn ngay cả thốt một tiếng cũng không quản thậm chí. Nói đến đây Thẩm Duyệt nhịn không được bắt đầu miến răng miến lợi nói. Thậm chí ngay cả câu tình cho chúng ta cũng không dám. Hừ. Dương Mai con mắt tức giận muốn sung huyết cái đồ vô dụng kia, hắn hiện tại ở đâu? Còn có thể ở đâu? Thẩm duyệt giọng nói chua chát, nghe nói con tiện nhân vân khởi kia cấp cho hắn một phòng ở rất lớn, cả ngày cái gì cũng không cần làm, ăn uống liền không lo. Tốt tốt, mẹ con bà ta thì ở bên ngoài chịu khổ vất vả, cái người gọi là chồng của bà ta, là cha của con gái bà ta lại ở bên cạnh kẻ thù ăn ngon, ở đẹp thật sự làm bà ta tức chết, đồ vô dụng. Bà ta thật sự là đã nhìn lầm hắn. Dương Mai ở trong lòng hung hăng mắng vân khởi cùng thẩm hoa vinh tức giận trong lòng mới xem như giảm đi một chút. Sau đó mới chú ý tới con gái mến yêu ở bên cạnh thế nhưng giống như bà ta mặt mũi bầm dập. Ai ụt tiểu duyệt của ta à, ngươi là bị làm sao? Dương Mai vừa rồi tỉnh lại liền nhìn đến hoàn cảnh xa lạ người xa lạ nhất thời đúng là không có kịp phản ứng. Dương Mai đau lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thẩm duyệt trong mắt tràn đầy đau lòng. Mẹ Thẩm Duyệt cũng rốt cục nhịn không được lệ rơi đầy mặt nhào vào trong lòng Dương Mai. Dương Mai vội vàng ôm chặt lấy Thẩm Duyệt, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thẩm Duyệt, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc lạnh như băng. Đều là do Vân khởi, đều là do con tiện nhân Vân khởi kia, con tiện nhân kia là muốn mạng mẹ con chúng ta a. Thẩm Duyệt nhỏ giọng khóc lên, con tiện nhân kia, cái con tiện nhân chết tiệt kia, Dương Mai cả người tức giận tới mức run rẩy. Nếu như không phải là ta chạy nhanh, mẹ con chúng ta liền có thể mất mạng thẩm duyệt hiện tại nhớ lại trong nội tâm cũng sợ hãi vô cùng. Dương Mai ôm thẩm duyệt tay lại nắm thật chặt nghĩ đến con gái của chính mình nâng mưu trong tay, lại bị chính con tiện nhân mà mình khinh thường bắt nạt Dương Mai liền hận không thể giết chết cái con tiểu tiện nhân kia. Kia đây là đâu, nghe trong không khí có mùi khó ngửi, Dương Mai nhíu mày. ơ, nơi này là thẩm duyệt xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói. Ta mang theo mẹ đi vào ngoài thành cũng không biết đi đâu. Đồ trên người chúng ta tiền đều bị người cướp đoạt đi, nói đến đây thẩm duyệt lại bắt đầu rơi lệ. Ôi, con gái của ta số thật khổ quá đi mà. Dương Mai đau lòng nhỏ giọng kêu la trong miệng lầm bẩm mắng chửi vân khởi. Thẩm duyệt rốt cục lại xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói. Không nghĩ tới ta thế nhưng ở chỗ này gặp được bạn học thời đi học của ta, là hắn dẫn chúng ta đến nơi đây. Thẩm duyệt nói xong, liền nhìn về phía Trần Thông. Dương Mai nghe thấy điều này, theo ánh mắt thẩm duyệt liền xem đến bên cạnh một nam nhân râu ria trên người tản ra mùi lôi thôi khó ngửi. Dương Mai không có khả năng che lấp ánh mắt bằng thẩm duyệt trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Trần Thông gặp Dương Mai nhìn về phía hắn, vội cười nói: "A gì hảo, ta là Trần Thông." Nhìn Trần Thông nhiệt tình, thái độ Dương Mai có chút lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. "Ơ, ngươi hảo, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, không cần a." Trần Thông gãi gãi đầu, rất là thẹn thùng. Dương Mai thấy vậy, trong nội tâm đối Trần Thông càng thêm khinh thường, cảm thấy Trần Thông một chút lễ giáo cũng không có. Ốc ọc Dương Mai đã sắp hai ngày chưa ăn cơm rồi, hơn nữa còn bị trọng thương, hiện tại thật vất vả tỉnh lại, bụng liền bắt đầu kêu. Dương Mai lập tức nhìn về phía Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt biết rõ Dương Mai là có ý gì, nhưng là chính cô còn đói bụng, nơi nào có đồ ăn cơ chứ. Vì vậy Thẩm Duyệt lắc lắc đầu, Dương Mai lập tức đưa ánh mắt nhảy vào hướng Trần Thông. Trần Thông đúng không? Ngươi có có đồ ăn? Trần Thông sắc mặt lập tức đỏ lên, cảm thấy rất hẹn thùng, có chút hèn mọn cúi đầu xuống. Dương Mai cho rằng Trần Thông không muốn đem ăn gì đó lấy ra, lập tức không vui nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn không ngươi, chờ ta tốt lắm ta liền đem trả lại cho ngươi. Không phải là vậy, không phải vậy. Trần Thông gấp rút khoát tay. Không phải vậy, gì à, ta thật sự cũng chưa ăn gì rồi. Phế vật Dương Mai trong nội tâm thầm mắng một tiếng, thở dài, không để ý tới trần thông nữa, dựa vào ở trên tường, đối với thẩm duyệt nói. tiểu duyệt à, chúng ta như vậy không phải là biện pháp a chúng ta còn đi tìm cha ngươi. Ờ, mẹ ta biết rõ thẩm duyệt vốn chính là tính như vậy. Ngươi là con gái của hắn, hắn không thể bỏ mặc ngươi như vậy, hắn hiện tại ngược lại ăn ngon, ở chỗ tốt Dương Mai hoán hận mắng, không có lương tâm. Mẹ, ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi tìm cha. Thẩm Duyệt an ủi Dương Mai. Ơ, Dương Mai gật đầu kia cũng không quá nguy hiểm chứ. Vân Khởi tiểu tiện nhân kia không cho các cô vào trong thành. Trong thành là người của Vân Khởi. Nếu như Thẩm Duyệt vào trong thành có thể gặp nguy hiểm hay không? Dương Mai vẫn còn thật là quan tâm Thẩm Duyệt. Yên tâm đi mẹ ta không có việc gì. Thẩm Duyệt sắc mặt bình tĩnh. Dì à ngươi yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp tiểu Duyệt Trần Thông lúc này cũng nhảy ra. Muốn cấp Dương Mai một cái ấn tượng tốt. Ngươi... Dương Mai nhìn sang Trần Thông ngươi là dị năng giả mấy cấp A. A, Trần Thông nghe được lời nói Dương Mai trong mắt hiện lên một tia tự thi thanh âm có chút nhỏ lại. Ta ta không phải là dị năng giả. Bất quá, bất quá. Trần Thông vội vàng nói. Ta mặc dù không phải là dị năng giả nhưng ta sẽ bảo hộ tiểu duyệt thật tốt. Dương Mai vốn muốn nói không tự lượng sức nhưng là đột nhiên nghĩ đến. Mẹ con các cô bây giờ có thể có một cái chỗ dung thân còn phải dựa vào cái nam nhân vô dụng trước mắt này, Dương Mai vì vậy không kiên nhẫn quay đầu đi, không để ý tới Trần Thông. Trần Thông thấy trong nội tâm lại là có chút thầm hận hận chính mình không có bản lãnh. thẩm duyệt nghe cuộc đối thoại của Dương Mai và Trần Thông, ngay cả nói cũng không nói gì thêm, Trần Thông đối với cô mà nói, bất quá bây giờ chỉ là người có thể có chỗ dùng đến mà thôi. chương 87 Biến Hóa Ba người rốt cục chịu dựng bụng đói chờ đến hừng đông, mấy người ở trong lều cũng bắt đầu lục tục thức dậy. Dương Mai cùng thẩm duyệt lúc này mới nhìn rõ mấy người trong nhà trên cơ bản đều là nam nhân, diện mạo cùng trần thông cơ hồ không sai biệt lắm, dâu quai nón y phục trên người dơ giấy bẩn thiểu còn tản ra mùi khó ngửi. Những người này từ trong lòng ngực móc ra nửa khối bánh bao nguội để dành từ trưa hôm qua, bánh bao cứng rắn giống như là tảng đá vậy, họ ăn một chút một tới khi hết sạch sẽ mới thôi. Những bánh bao kia cứng rắn như đá, nước uống trên cơ bản là không có, chỉ có thể đợi tới thời điểm đi ra ngoài làm việc tìm kiếm một chút nước uống. Chứng kiến những người kia ăn, Dương Mai càng thêm đói bụng, chỉ là Dương Mai trong lòng xem thường những người này, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại làm ngơ. Chờ mấy người trong nhà đều đi hết thẩm duyệt lúc này mới đứng lên, Trần Thông cũng đi theo đứng ở đằng sau lưng thẩm duyệt. Dương Mai nhìn xem con gái của minh cẩn thận dặn dò. Tiểu Duyệt nhất định phải cẩn thận a. nếu như nhìn thấy cha ngươi, ngươi nhất định phải. Dương Mai lại nhảy dặn do Thẩm Duyệt hướng Thẩm Hoa Vinh đòi hỏi đồ vật. Thẩm Duyệt trong lòng có chút bực mình, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe. Dương Mai trên người có vết thương tự nhiên không thể đi lại, chỉ có thể lưu lại đây dưỡng thương, thật may chủ yếu đều là vết thương ngoài ra, nếu không Dương Mai đã sớm chết rồi. Thẩm Duyệt cùng Trần Thông rời gian phòng nhỏ kia, đi ra phía ngoài, đi trên lối đi nhỏ. Hướng đi vào trong thành tới cổng thành. Thẩm duyệt nhìn cổng thành gần trong gang tấc thẩm duyệt cũng không dám đi vào ngay trong thành cơ hồ đều có người của Vân Khởi nếu để cho tiểu thiện nhân kia biết rõ cô ta vào trong thành khẳng định lại không ngừng cho người đánh nói không chừng còn có thể. Trần thông nhìn thẩm duyệt đứng im ở trước cổng thành không độc biết rõ trong nội tâm thẩm duyệt sợ hãi vội nói. Tiểu duyệt ngươi đừng lo lắng bộ dạng này của ngươi không ai có thể nhận ra ngươi a Nghe được lời nói Trần Thông, Thẩm Duyệt trong nội tâm càng thêm không biết tư vị gì. Nhắc tới hình tượng cô bây giờ Thẩm Duyệt đều có tâm muốn tự sát rồi. Thẩm Duyệt vốn là bị người đánh, mặt mũi bầm dập có thể so với đầu heo, bình thường không phải là người quen thật đúng là nhận không ra. Trần Thông vốn rất thích Thẩm Duyệt cũng không có nhận ra, vẫn là nghe đến giọng nói của Thẩm Duyệt mới nhận ra. Mà bây giờ thẩm duyệt trên người một thân quần áo chỉnh tề đã bị Trần Thông đổi thành quần áo cũ rách đầy miếng vá, đầu tóc cũng biến thành rối bời giống như ổ chim. Trên người căn bản không dùng trang sức mà thế tâm người cũng lạnh lùng đi bao phần, trên đường thường có người đánh lột, trên mặt cho dù có vết thương cũng chỉ là chọc cho người khác liếc mắt nhìn một chút, sẽ không nhìn nhiều càng sẽ không nhiều lời. Trần Thông ở bên cạnh ngược lại không có gì thay đổi, nghĩ đến cũng sẽ không có người biết đến hắn. Thẩm duyệt gật đầu, mang theo Trần Thông vào trong thành. Vào trong thành, đường phố sạch sẽ, người lui tới trên mặt nở nụ cười cũng so với ngoài thành mặt mọi người thoải mái nhiều hơn không ít. Trần Thông cũng thường đến trong thành, nhưng còn chưa có không có ở bên trong thành ở qua. Thẩm Duyệt đối với nội thành tương đối quen thuộc, vào trong thành, Thẩm Duyệt chỉ cảm giác cả người mình đều sống lại, xem đến trên đường cái có bán bánh bao, Thẩm Duyệt bụng liền kêu lên, nhưng nghĩ đến thẻ điểm đã trống trơn, Thẩm Duyệt chỉ cắn răng tránh ra. Thẩm Duyệt mang theo Trần Thông đi vào bên ngoài công hội Long Châu lính đánh thuê. Trần thông xem đến tòa nhà lớn ở trước mặt trong nội tâm tràn đầy rung động, hắn không phải là dị năng giả trước kia cũng chỉ là nghe qua người ta nói tới cái công hội lính đánh thuê này, lại chưa từng có tự mình gặp qua. Công hội lính đánh thuê rất náo nhiệt có không ít người ra ra vào vào, đương nhiên cũng có không ít người quanh quần ở bên ngoài công hội lính đánh thuê, đem công hội xem như là cảnh điểm du lịch. Thấy có người mặc trang phục lính đánh thuê trong công hội đi ra, nhìn họ mặc trên người trang phục đặc biệt liền lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Chứng kiến trang phục công hội sạch sẽ kia thẩm duyệt trong nội tâm càng thêm khó chịu trước cô cũng có một bộ trang phục như vậy, nhưng lại bị con tiện nhân Vân Khởi kia thu về. Cô mới sẽ không tin một cái công hội lớn như vậy là của Vân Khởi cô cảm thấy, Vân Khởi chỉ là tốt số, sau lưng nhất định sẽ có một cái đại nhân vật ủng hộ cô ta. Vân Khởi bất quá là bị người đẩy ra làm mục tiêu thôi. Nhưng con tiện nhân kia cũng có thể dám ỉ vào quyền thế, đối với cô như vậy cô nhất định phải báo thù, báo thù. Cũng không biết người sau lưng Vân Khởi là ai. Nếu như cô có thể nhìn thấy cái đại nhân sau lưng kia thì tốt rồi. Cô Thẩm Duyệt tuyệt không kém hơn con tiện nhân Vân Khởi kia, thành tích của cô mặc dù không bằng Vân Khởi nhưng mẹ của cô từ nhỏ bồi dưỡng cô, cô giỏi ca múa, nghĩ đến chỉ cần gặp được cái đại nhân vật kia có lẽ cô có thể thay thế Vân Khởi. Thẩm Duyệt quanh quần ở cửa lớn công hội trong nội tâm không ngừng nghĩ tới. Thẩm Duyệt bị khai trừ khỏi công hội thân phận của cô bây giờ công hội đã không thể để cho cô tiến vào thật may là trước khi đến Trần Thông có nhờ qua người giúp Thẩm Duyệt một thẻ căn cước khác. Trần Thông biết không ít nhân tài về phương diện này thật cũng không khó lấy. Thẩm Duyệt dùng thân phận mới mang theo Trần Thông vào cửa chính của công hội. Sau khi bước vào cửa chính công hội, đầu tiên là đăng ký hội viên tạm thời nhận nhiệm vụ trong hội. Thời điểm công hội mới bắt đầu hoạt động làm hội viên của công hội phải là dị năng giả, nhưng công hội phát triển quá nhanh, hiện tại chỉ cần ngươi thành thạo một nghề, ngươi có thể đăng ký trở thành hội viên. Công hội sẽ ban bố đặc biệt nhiệm vụ cho ngươi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy liền có thể trở thành hội viên chính thức. Cho nên mỗi ngày người đến công hội đăng ký có rất nhiều người, nhưng muốn làm hội viên công hội cũng không phải mỗi người muốn là cũng có thể thành. Cho nên có thể trở thành thành viên công hội kia phải phi thường có mặt mũi. Công hội bình thường rất tự do, một chút không thích chói buộc mọi người đều có thể đến đăng ký trở thành hội viên công hội. Đăng ký trở thành hội viên công hội, mọi người đều được cho phép tiến vào tiểu hoa viên trong công hội đi dạo một vòng. Kỳ thật đây cũng là vì muốn cho mọi người thưởng thức xem xét một chút thực lực của công hội. Đặc biệt là cửa siêu thị của công hội vây quanh rất nhiều người, siêu thị bốn bề đều dùng kính tùy tinh trong suốt xây thành, bên trong thức ăn sung túc hấp dẫn không ít người chú ý, nhìn chằm chằm nuốt nước miếng. Mà chỉ có hội viên chính thức mới có thể tiến vào bên trong siêu thị, có người coi như là có thẻ điểm cũng không thể tiến vào. Cho nên mỗi lần có người tiến vào siêu thị thì sẽ được mọi người hâm mộ lợi hại. Chỉ cần người có thể trở thành hội viên chính thức của công hội, như vậy ngươi cả đời này trên cơ bản đều không cần lo lắng cuộc sống, thức ăn được bảo đảm, chỉ cần cố gắng, có phòng ốc riêng của mình cũng không phải là vọng tưởng. Coi như là lớn lên xấu xí, đều có bó lớn mỹ nữ khóc lóc kêu xin muốn gả cho ngươi. Thẩm Duyệt vẫn tương đối hiểu rõ lão cha nhà mình, Thẩm Duyệt cùng Trần Thông ở cửa siêu thị chờ trong chốc lát liền nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh quần áo sạch sẽ toàn thân tản ra hương thơm, từ xa từ từ đi tới. Trong ánh mắt kia tràn đầy đắc chí, khí chất tinh thần sảng khoái, không biết hấp dẫn bao nhiêu cô gái chú ý. Thẩm Hoa Vinh rất thích những ánh mắt như vậy, ở trước mặt thế, thời điểm hắn còn là tổng đài công ty lớn, liền có không ít cô gái xinh đẹp muốn bỏ lên giường của hắn. Sau do mà thế tiến đến tiền của hắn tất cả đều biến thành những con số trong một đêm trở thành kẻ nghèo hèn, hiện tại cho dù có một đống tiền ném xuống đất cũng không thấy ai muốn nhặt. Hắn thiếu chút nữa trở thành tên ăn mày, những cô gái trẻ xinh đẹp cũng không dùng cái loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Nhưng là kể từ khi vào công hội này, có phòng ốc của mình thẩm hoa vinh không thể chờ đợi được ăn mặc đẹp đi ra lắc lư. Những cô gái trẻ cũng không cần biết chuyện gì chỉ cần gặp thẩm Hoa Vinh đi từ trong khu dân cư đi ra quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn liền biết không phải là người thiếu ăn mặc cho nên lại có rất nhiều cô gái trẻ dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn. thẩm Hoa Vinh ở trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của rất nhiều người đi vào siêu thị. Kỳ thật thẩm Hoa Vinh trong thẻ cũng không có điểm thẻ bởi vì điểm thẻ của Vân Khởi cho hắn đã dùng hết tháng sau Vân Khởi mới chịu cấp cho hắn. Nhưng Thẩm Hoa Vinh lấy cỡ cha của Vân Khởi để khống chế cô, vào ở tòa nhà ngày đầu tiên, Thẩm Hoa Vinh liền muốn đi đến siêu thị lấy đồ đi, mua nợ treo tự nhiên là tìm Vân Khởi tính Nga. Nhưng siêu thị căn bản không cho ký sổ, mặc kệ người đến là ai. Thẩm Hoa Vinh rất tức giận, gọi điện thoại cho Vân Khởi muốn chạm cáo những người phục vụ này, Vân Khởi lý cũng không lý, một mực không để ý. Thẩm Hoa Vinh biết rõ Vân Khởi sẽ không trông coi chính mình rồi, đành phải chính mình đen mặt trở về tòa nhà tại trong phòng ở hung hăng mắng Vân Khởi. Nhưng Thẩm Hoa Vinh lại không nhịn được coi như là không thể ở siêu thị mua đồ, nhưng mà hắn là thân phận gì. Con gái của hắn thế nhưng là chủ nhân công hội, hắn vẫn có quyền lợi tiến vào siêu thị. Coi như là không thể ở siêu thị mua đồ, có thể đi vào siêu thị kia coi như là một loại bản lãnh. Cho nên hắn vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thẩm Hoa Vinh bước chân tiêu sái đi tới siêu thị, mắt lộ ra vẻ đắc ý, đặc biệt là khi chứng kiến rất rất nhiều ánh mắt hâm mộ cùng ghen, trong mắt vẻ đắc ý càng sâu. Có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh trong mắt bộc phát ánh sáng ra kinh người. Thẩm Hoa Vinh vào siêu thị, nhân viên nhìn thấy cũng xem như không thấy, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều có thể chứng kiến người này vào siêu thị nhưng lại không mua đồ gì mặc dù bọn họ đều là nhân viên phục vụ có tố chất cao, nhưng là đối mặt một khách quen như vậy, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là nghe nói nam nhân kiên như vậy lại là cha của hội trưởng bọn họ a này thật quá bất khả tư nghị. Hội trưởng quá đáng thương a tại sao có thể có một người cha như vậy a? Thời điểm thầm hoa vinh đối mặt với nhân viên phục vụ siêu thị luôn luôn một bộ dáng cao cao tại thượng cảm giác rất yêu việt. Không biết thẩm hoa vinh càng như vậy càng làm giảm đi khí chất cùng uy tín, đường hoàng bất phàm của mình, ánh mắt của người khác xem hắn cũng càng ngày càng lãnh. Thẩm hoa vinh giống như là quản lý đồ của mình vậy, ở bên trong siêu thị một mực điều tra xem một lần, nhìn xem lúc bày đặt hàng hóa có chỗ không vừa mắt liền ngay ở trước mặt rất nhiều người, phát giận, sau đó trong ánh mắt của mọi người, đầu tiên là chứng tỏ thân phận của mình, sau đó ra lệnh cho nhân viên phục vụ dựa theo yêu cầu của hắn, bày đặt hàng hóa. Nhân viên phục vụ vẫn là xem ở trên mặt mũi của Vân Khởi đành phải chịu đựng thức giận dựa theo yêu cầu của hắn bày đặt. Bởi vì hàng hóa này trước liền là dựa theo yêu cầu thẩm mỹ mà bày đặt, nhưng ngày hôm qua thẩm hoa Vinh xem vô cùng không vừa mắt, liền bắt người ta bày đặt như vậy, ai biết hôm nay hắn lại yêu cầu đặt lại, thật sự là thật xấu, đây không phải là bắt người ta lan qua lan lại sao. Nghe nói cái người cha này đối với hội trưởng của bọn họ thật không tốt cái này cái gọi là phụ thân, ở thời điểm mẹ hội trưởng mới chết liền cười một người mẹ kể mới vào cửa, bà ta đối đãi với hội trưởng đại nhân thật sự không tốt. Hội trưởng đại nhân của bọn họ chính là bản thực tế của cô bé Lọ Lem A. Bất quá hội trưởng đại nhân của bọn họ là dựa vào thực lực của chính bản thân mình mới có được hôm nay thực là thần tượng trong lòng bọn họ. Nhân viên phục vụ làm dựa theo thẩm Hoa Vinh yêu cầu, đem hàng hóa bày đặt chỉnh tề, thẩm Hoa Vinh lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó lại giả vờ giả vịt giò xét một phen, mới ra siêu thị. Sau khi ra khỏi siêu thị, thẩm Hoa Vinh bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm mục tiêu, xem đêm nay có thể hay không có một người tình lãng mạn một đêm. Đột nhiên, thẩm Hoa Vinh ánh mắt sáng lên, chỉ thấy trong đám người, đang có một mỹ nữ vóc người nóng bỏng hướng hắn khoát tay. Thẩm Hoa Vinh lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng hướng phía Mỹ nữ kia khoát tay áo. Mỹ nữ kia rất là biết điều đi ra khỏi đám người, lặng lẽ đi sau lưng Thẩm Hoa Vinh, sau đó đi đến một nơi vắng vẻ không người. Thẩm Hoa Vinh nhìn thấy xung quanh không người nào, lúc này mới kéo Mỹ nữ sau lưng lại, đến đây một nụ hôn dài kiểu Pháp. Mỹ nữ cũng rất khá, hai người bắt đầu như keo như sơn cuốn quýt. Đang ở thời điểm Thẩm Hoa Vinh muốn tiến thêm một bước làm chút chuyện tình, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng. Cha, Thẩm Hoa Vinh tâm trí lập tức bị hù dọa một cái, toàn thân run lên, cho rằng người đến là vân khởi, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mày, quần áo cũ rách trên mặt tràn đầy bầm tím nhìn không ra vẻ mặt nam nữ tức giận nhìn hắn. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh không có phản ứng, lập tức lại nổi giận đùng đùng gọi một tiếng. Cha ta là Tiểu Duyệt A, người đang làm gì vậy? Tại sao có thể phản bội mẹ? Thẩm Duyệt vẻ mặt lên án chừng mắt nhìn Thẩm Hoa Vinh, một bộ dáng ngươi tại sao có thể phản bội mẹ ta, làm cho đồng thời Thẩm Hoa Vinh thở vào nhẹ nhõm trong nội tâm cũng bắt đầu có chút phiền chán đến. Nha, thân ái, cô là ai? Thẩm Hoa Vinh ôm Mỹ nữ trong ngực vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Thẩm Duyệt. Nghe cô ta gọi ngươi là cha cô ta không phải là con gái của ngươi đi à? Mỹ nữ kia vẻ mặt khinh bì cùng không thể tin nói, khiến cho Thẩm Hoa Vinh lập tức la hoảng lên. Làm sao có thể? cô ta không thể nào là con gái của ta, con gái của ta chính là hội trưởng công hội lính đánh thuê a. thời điểm thẩm hoa vinh nói đến vân khởi khuôn mặt kiêu ngạo làm cho mỹ nữ trong ngực rất là kinh ngạc, sau đó chính là khuôn mặt sùng bái. a, thân ái con gái của ngươi thế nhưng chính là hội trưởng công hội lính đánh thuê, thật sự là bất khả tư nghị a. nói thân thể lại hướng trong lòng thẩm hoa vinh chui vào, còn thẩm duyệt ở bên cạnh đã bị đả kích tới trợn mắt há hốc mồm. Đây là có chuyện gì xảy ra? Cha của cô ta không phải là rất yêu thương cô ta sao? Tại sao sẽ ở bên ngoài nói cô ta không phải của con gái hắn đây? Cô ta không tin cha đối xử với cô ta như vậy? Sẽ không? chương 88, khẩn cầu. Thẩm duyệt ánh mắt không thể tin nhìn thẩm hoa vinh làm cho hắn nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác có chút không dám nhìn thẳng. Nữ nhân ở bên cạnh thân thể uốn éo như rắn cuốn vào ở trên người thẩm hoa vinh, làm cho thầm hoa vinh trong lòng lửa nóng đã sớm muốn quên điểm ái nái này. Tiên sinh tiếng nói của cô gái mềm mại, làm cho trong lòng của thẩm hoa vinh đều muốn mềm đi rồi. Người ta lạnh quá chúng ta nhanh lên đi tìm một chỗ ấm áp ấm áp đi. Cô gái lời nói ngọt ngào, làm cho thầm hoa vinh nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng. Kéo cô gái trẻ đẹp hướng đi trở về chỗ ở của hắn. Thẩm duyệt gặp thẩm hoa vinh thế nhưng thật sự mặc kệ cô, muốn rời đi tâm tư lập tức nóng nảy, cô ta tốn trao nhiều công phu để gặp thẩm hoa như vậy, gặp rồi hắn lại muốn rời đi, ở đâu chịu? Cha, thẩm duyệt vẻ mặt bị thương giữ chặt vạt áo thẩm hoa vinh trong mắt nước mắt ướt át ở trên khỏe mi bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, vẻ mặt khiến cho người ta không thể không thương tiếc. Thẩm Duyệt dù sao cũng là con gái của Thẩm Hoa Vinh, trước kia cũng là sủng ái trong lòng bàn tay, hiện tại nhìn thấy con gái đáng thương như vậy, cũng không nhịn được mà động lòng chắc ẩn. Mỹ nữ kia thấy bộ dáng của Thẩm Duyệt khinh thường cười một tiếng, theo từ trên cao nhìn xuống Thẩm Duyệt. Người quái gì, ngươi Thẩm Duyệt gặp nữ nhân kia cũng dám gọi mình người quái gì, lập tức tức giận đến thiếu chút nữa tức miệng chửi ầm lên. Cha, Thẩm Duyệt có chút làm nũng kéo kéo ống tay áo Thẩm Hoa Vinh, bắt đầu lay động. Nhưng gương mặt của Thẩm Duyệt sưng như heo, đâu có phối hợp với tiếng kêu đáng yêu kia làm cho người ta cảm thấy một sự cứng nhắc, Thẩm Hoa Vinh chỉ cảm thấy trong nội tâm càng thêm phiền chán. Được rồi được rồi Thẩm Hoa Vinh vội vã cùng mỹ nữ thân mật có chút bực mình hất tay Thẩm Duyệt ra, không để ý tới vẻ mặt bị thương kia của Thẩm Duyệt. Đi ta đi cấp ngươi cầm lấy ít đồ ăn, Thẩm Hoa Vinh giọng nói quá mức cao cao tại thượng làm như bố thí cho tên ăn mày vậy, làm cho Thẩm Duyệt hận đến cắn răng, nhưng trong lòng thì nghẹn khuất vô cùng Thẩm Hoa Vinh là cha của cô A, như thế nào có thể đối xử với cô như vậy? Đều là do vân khởi, đều là do con tiện nhân vân khởi kia, đều là con tiện nhân kia cha cô ta mới sẽ biến thành như vậy. Đến khu dân cư Thẩm Hoa Vinh ôm nữ nhân xinh đẹp kia vào, đầu cũng không quay lại đối với thẩm duyệt nói. Người đứng ở bên ngoài đợi nói cũng không đợi thẩm duyệt trả lời, liền tiến vào khu dân cư. Thủ vệ ở khu dân cư, lạnh lùng nhìn thẩm duyệt giống như là nhìn thấy cái gì đó bẩn thỉu vậy. Thẩm Duyệt nén giận cắn răng ẩn nấp ở trong bóng tối trần thông âm thầm nhìn chăm chú vào Thẩm Duyệt sợ Thẩm Duyệt bị ủy khuất. Trần Hoa Vinh trở về nơi ở để cho Thẩm Duyệt đợi không sai biệt lắm 2 giờ đồng hồ mới vẻ mặt hồng quang theo từ trong khu dân cư đi ra. Thẩm Duyệt nhìn thấy bộ dáng kia của hắn sao lại không biết Thẩm Hoa Vinh đã làm chuyện tốt gì. Thẩm Hoa Vinh trong tay lấy ra một cái túi trong túi có vài túi mì ăn liền và bánh mì. Thức ăn trong phòng Thẩm Hoa Vinh cũng không nhiều coi như biết rõ Thẩm Duyệt là con gái của mình, vì vậy muốn đem tất cả thức ăn đều lấy ra đưa cho Thẩm Duyệt rồi. Nhưng trong lòng thì nghĩ tới, dù sao con gái của hắn là chủ nhân nơi này, không có thức ăn lại đi tìm Vân Khởi muốn là được rồi, chẳng lẽ Vân Khởi còn có thể chơ mắt nhìn cha mình đói bụng hay sao? Thẩm Duyệt cầm lấy một túi thức ăn cùng Trần Thông trở về ngoài thành. Thẩm duyệt ánh mắt phức tạp nhìn vào túi thức ăn trong tay, cô hận vân khởi, hận không thể từng dao từng dao từng ngụm cắn chết vân khởi, nhưng thức ăn trong tay cô tất cả đều là của con tiện nhân vân khởi kia. Cô chỉ cảm thấy có chút khuất nhục cô nghĩ muốn cầm túi thức ăn ở trong tay ném đi, nhưng là cô cô lại không bỏ được. Bụng không ngừng truyền đến tiếng kêu đói bụng, làm cho thẩm duyệt tâm càng thêm phiền loạn, nắm thật chặt túi thức trong tay lại. Trần Thông nhìn thấy sắc mặt Thẩm Duyệt không tốt đang định nói chuyện càng thêm rẻ rặt Thẩm Duyệt trong nội tâm phiền chán, trên mặt thần sắc càng thêm không tốt. Trở lại túc liều rách nát kia, bên trong đã ngồi không ít người. Trước khi đến Thẩm Duyệt thật may được Trần Thông nói trước mới đem thức ăn nhét vào bên trong quần áo thật dày, xuất ra chỉ có một ổ bánh trao. Dương Mai dựa vào góc tường, mắt lộ ghét nhìn xem người xung quanh, nhìn thấy Thẩm Duyệt cùng Trần Thông vào cửa vội vàng bất chấp cả người đau nhức kịch liệt đứng lên nghênh đón. Tiểu Duyệt tiểu Duyệt có ăn sao? Có ăn sao? Thẩm Duyệt gặp hai mắt chờ đợi của Dương Mai nhìn xem cô, hai mắt không tự chủ ở trên người của cô quan sát Thẩm Duyệt cắn cắn đôi môi, không nói gì, chỉ từ trong túi móc ra nửa khối bánh mì, đưa cho Dương Mai. Dương Mai thấy một phen đoạt lấy đi, một ngụm nhét vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm nghiền ngẫm. Nửa khối bánh mì, không đầy một lát liền bị Dương Mai ăn sạch sẽ, nhưng là nửa khối bánh mì ngay cả nhét không đủ để dính kẻ răng, Dương Mai gấp sút lại vội vàng hỏi. Còn gì nữa không, Thẩm Duyệt nhìn thoáng qua xung quanh, chỉ thấy những người kia hoặc ngồi hoặc đứng ánh mắt đều như có như không nhìn về phía cô. Thẩm Duyệt gấp rút lôi kéo Dương Mai, đem Dương Mai ấn vào trong góc ngồi xuống, thấp giọng nói. Không có rồi, kỳ thật Thẩm Duyệt trước khi đến đã ăn no cũng hảo tâm đưa cho Trần Thông nửa khối bánh mì. Trần Thông rất là cảm động, Thẩm Duyệt nhìn xem bộ dáng cảm kích của Trần Thông, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh như băng, không có có một tia gợn sóng, chỉ có chán ghét. Nếu như không phải là Trần Thông còn có chút tác dụng cô mới sẽ không lãng phí nửa khối bánh mì kia. Trần Thông một đại nam nhân, nửa khối bánh mì đương nhiên là ăn không đủ no, nhưng có thể từ trên tay Thẩm Duyệt đưa cho nửa khối bánh mì Trần Thông nhưng trong lòng rất cao hứng. Dương Mai rất mất hứng chừng mắt Thẩm Duyệt, người con bé chết tiệt này, như thế nào chỉ lấy một chút đồ ăn như vậy à? Ta còn chưa ăn no đâu, có phải còn có hay không? Nói liền muốn lật quần áo trên người thẩm duyệt thẩm duyệt dường như có chút oán hận nhìn mẹ mình trong nội tâm lạnh hơn. Đây là mẹ của cô, gặp mặt cũng không hỏi xem cô có hay không ăn cái gì, cũng không hỏi cô có hay không gặp được nguy hiểm, chỉ biết ăn, ăn, ăn. Không có rồi, thẩm duyệt giọng nói có chút lạnh lùng, cúi đầu. Không có rồi, dường mai giống như là không có phát giác được thẩm duyệt có điểm không bình thường, bắt đầu hỏi thăm thẩm duyệt. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy cha ngươi? Thấy nói đến lại nhớ tới bộ dáng khinh thường của thẩm hoa vinh thẩm duyệt trong nội tâm lại nổi giận đây chính là cha ruột của cô thế nhưng có thể đối xử với cô như vậy thấy tiếng nói dương mai cất cao nếu đã thấy lão già kia cũng không có lương tâm như thế nào lại không nhiều cầm đồ trở lại thẩm duyệt thấy ánh mắt người xung quanh nhìn vào bọn họ càng thêm nóng bỏng cô ta càng thêm thầm hận mẹ mình không hiểu chuyện giọng nói cũng bắt đầu không tốt mẹ mau đừng nói nữa Đừng nói tại sao không nói cái lão già kia không có lương tâm nhanh như vậy liền quên mẹ con chúng ta sao Dương Mai thương tâm một phen nước mũi chảy ra Mẹ con chúng ta mới rời khỏi hắn thời gian chưa bao lâu à Ở thời điểm chúng ta bị người đánh hắn cũng không ra tay cũng thì thôi Nhưng bây giờ chúng ta đều có thể chết đói kia không có lương tâm chẳng lẽ cũng không để cho chúng ta ăn chút gì Thẩm duyệt càng thêm không kiên nhẫn mẹ ngươi liền ngừng nói chuyện được không Thẩm Duyệt giọng nói có chút không kiên nhẫn rốt cục khiến Dương Mai chú ý, Dương Mai lập tức dùng một loại ánh mắt bị thương nhìn xem thẩm Duyệt. Tiểu Duyệt à, người thế nào có thể, như thế nào có thể đối xử với ta như vậy ô ô. Tiếng khóc của nữ nhân bé nhọn khiến cho mọi người trong phòng nhíu mày. Cầm miệng phiền chết rồi, lại ẩm ý, đánh chết ngươi. Cút ra ngoài, trong phòng rốt cục có người nhịn không được giống to. Dương Mai nghe thấy, gấp rút im lặng, thấy mọi người không có mắng nữa, vì vậy lại bắt đầu nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào. Mạng của ta như thế nào, liền khổ như vậy a? Thẩm duyệt gặp Dương Mai như vậy, cũng không có cách nào, vạn vẹo qua thân, nhắm mắt lại, làm bộ mắt không thấy tâm không phiền. Không có lương tâm như thế nào, nhẫn tâm như vậy a? Lương tâm đều bị cầu ăn Dương Mai tiếp tục lải nhải mắng trời Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Duyệt trong nội tâm cười lạnh nghĩ tới nếu như đem chuyện Thẩm Hoa Vinh cùng nữ nhân xa lạ trên giường nói cho Dương Mai biết còn không biết người mẹ này của cô sẽ nổi điên đến thế nào đâu. Dương Mai cho đến khi nói đến miệng đắng lưỡi khô mới hướng Thẩm Duyệt đứng ở bên cạnh hỏi. Có nước sao, ta khát, Thẩm Duyệt nhìn xem Dương Mai vẻ mặt đương nhiên kia bộ dáng bất đắc dĩ từ trong lòng ngực móc ra nửa bình nước sạch trong suốt. Nửa bình nước trong này còn là cô dùng một ổ bánh trao đổi lấy. Dương Mai tiếp nhận đi, rất là phóng khoáng đem nửa bình nước đều uống nhất hết sạch. Thẩm Duyệt ngay cả mở miệng ngăn cản lời nói cũng không kịp nói. Dương Mai đem bình không ném cho Thẩm Duyệt liền muốn nói tiếp. Thẩm Duyệt tức giận đến mức toàn thân phát run, đây chính là nước cô muốn uống một ngày à cứ như vậy bị mẹ cô một hơi uống cạn rồi. Thẩm Duyệt khóc không ra nước mắt, Trần Thông ở một bên nhìn xem cũng là thịt rất đau, nhưng đó là mẹ của người cô gái hắn thích, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thẩm Duyệt nhớ tới, Vân khởi cùng người cha kia của cô một bộ dáng quần áo chỉnh tề, trong lòng ghen ghét cũng nhịn không được nữa. Đặc biệt là quần áo của cô hiện đang mặc trên người vô cùng bẩn thỉu, loại mùi hôi thôi này tuy đã người lâu thành quên thế nhưng cũng bắt đầu tản ra một mùi hôi thối khó ngửi khiến người ta khó chịu. Tiểu Duyệt à, ngươi yên tâm đi, ngày mai mẹ sẽ cùng với ngươi cùng đi tìm cái lão già không có lương tâm kia dương mai hào hùng vỗ vỗ ngực. Thẩm Duyệt nghe cũng thiếu chút nữa gọi ra, vội nói. Mẹ vết thương trên người ngươi còn chưa có tốt hẳn, ngày mai còn là để ta đi thôi, ta đi tìm cha đòi thuốc trị thương cho mẹ. Không cần, Dương Mai vung tay lên kẻ không có lương tâm kia rất keo kiệt chỉ có mẹ đi, mới có thể lấy từ trên người kẻ keo kiệt kia ra chút gì đó. Nói đến đây, Dương Mai còn rất là bất bình thức giận. Thẩm Duyệt ở đâu chịu để cho Dương Mai đi tìm Thẩm Hoa Vinh, đến lúc đó, nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh trong ngực ôm nữ nhân khác vậy còn không phải quậy lật trời à. Mẹ! Thẩm duyệt vội vàng kéo Dương Mai nói, mẹ, mấy ngày nay động vật biến dị sẽ công kích căn cứ, bên ngoài rất nguy hiểm, ngài muốn sống nên ở yên ở nơi này, nơi này tương đối an toàn. Vừa nghe nói, những động vật biến dị kia muốn tới công kích căn cứ, Dương Mai biết Tăng Thi là vật gì, vừa nghe thấy Tăng Thi, liền sợ chân mềm nhũn, vội nói, được, được ta không ra, không ra. Sau khi mà thế tiến đến, Dương Mai gặp qua những thứ tang thi kia, lúc ấy liền hù dọa ngất đi, sau đó cũng nhìn thấy tang thi thì chân tay liền mềm nhũn đi, sau khi tiến vào căn cứ, liền không còn có đi ra ngoài qua, cũng từ đó liền chưa thấy qua tang thi. Nhưng là ở trong căn cứ tin tức về tang thi vẫn luôn có, bà ta biết rõ tang thi đã càng ngày càng trở nên lợi hại, Dương Mai nghe thấy có tang thi liền sợ hãi, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời, không hề nói muốn đi tìm thẩm hoa vinh nữa. Mà Thẩm Hoa Vinh sau khi một fan sảng khoái, liền đưa cho mỹ nữ kia một khối bánh mì cuối cùng, hắn hài lòng, mỹ nữ cũng đủ vừa lòng. Nhưng Thẩm Hoa Vinh vẫn đói bụng, trong phòng thức ăn đều bị hắn đưa hết cho thẩm duyệt rồi, chỉ có thể gọi điện thoại cho Vân Khởi. "Tiểu Khởi a, những thứ thức ăn kia cha ăn xong rồi, lại đưa tới cho ta chút đi." Thẩm Hoa Vinh giọng nói mặc dù khách khí, nhưng ngữ điệu lại cao cao tại thượng, làm cho Vân Khởi cười lạnh một tiếng nói. Ta cấp trà những thứ đó là lương thực vừa đủ cho một tuần lễ, chưa đến tuần sau, ta sẽ không cho cha thêm một chút thức ăn nào a Vân khởi nói xong, liền cúp điện thoại thẩm hoa vinh lúc này liền ngốc rồi. Vân khởi quả thật là cho người đưa thức ăn cho thẩm hoa vinh mấy lần, nhưng không ai nói cho hắn biết đó là số lượng thức ăn một tuần lễ của hắn, hiện tại mới đi qua 2 ngày, không có thức ăn, 5 ngày tiếp theo, hắn phải làm sao à? Thẩm Hoa Vinh phát hoảng rồi, biết rõ Vân Khởi bây giờ là nói được là làm được, vì vậy vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vân Khởi, nhưng Vân Khởi cũng không tiếp máy. Thẩm Hoa Vinh vội vàng ra cửa phòng, liền muốn đi đến công hội tìm kiếm Vân Khởi, nhưng Vân Khởi hiện nào có thời gian đi gặp hắn. Thẩm Hoa Vinh không có nhìn thấy Vân Khởi, đành phải ỉu xìu trở về phòng ở, nhìn xem tủ lạnh rỗng tuyết nghe từ trong bụng không ngừng truyền đến âm thanh đói bụng, Thẩm Hoa Vinh lại đói bụng. Thẩm Hoa Vinh hiện tại đã hối hận đem thức ăn đều cấp thẩm duyệt nếu như cho thêm hắn một cơ hội, hắn tuyệt sẽ không đem thức ăn cấp thẩm duyệt. Những thứ thức ăn kia, mặc dù không ít nhưng vẫn không đủ cho cả một tuần lễ ăn dư giả mỗi ngày chỉ có thể ăn hai khối bánh mì, nhưng là bây giờ một điểm đồ vật cũng bị mất. Thẩm Hoa Vinh chỉ có thể nghĩ tới ngày mai lại đi tìm Vân Khởi. Hắn cũng không tin, Vân Khởi thật có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đói. Nhưng ngày hôm sau thời điểm khi Thẩm Hoa Vinh đi tìm Vân Khởi cũng không gặp được cô ấy Thẩm Hoa Vinh ngồi ở cửa lớn ngồi một ngày, đói bụng một ngày, cũng không có nhìn thấy Vân Khởi. Thẩm Hoa Vinh chỉ có thể oán hận rời đi, nghĩ tới Vân Khởi nhất định sẽ không mặc kệ hắn, Thẩm Hoa Vinh buổi tối lại đói bụng cả đêm. Ngày hôm sau, Thẩm Hoa Vinh trên mắt cuồng thâm, sáng sớm an vị ở cửa lớn chờ Vân Khởi. Ngoài căn cứ động tĩnh động vật biến dị càng lúc càng lớn, những thứ quái vật giống như các kia càng ngày càng nhiều chim nhỏ sau khi biến dị. So với người còn lớn hơn, cả ngày bay xoay quanh ở bầy trời căn cứ, làm như ở điều tra căn cứ vậy. Vân khởi mấy ngày nay đúng là bề bộn nhiều việc, sáng sớm ra khỏi tòa nhà căn cứ, liền muốn đi tìm không chỉ thương lượng một chút chi tiết phòng thủ, mới ra khỏi cửa liền nhìn đến thẩm hoa Vinh chờ ở bên ngoài. Thẩm hoa Vinh nhìn thấy Vân khởi theo từ trong tòa nhà đi ra, gấp rút mừng rỡ nganh đón. Tiểu khởi, tiểu khởi. Thẩm Hoa Vinh lớn giọng hấp dẫn không ít người chú ý, bên cạnh Vân khởi đi theo một vài dị năng già cao cấp, bọn họ nghĩ muốn tiến lên ngăn cản Thẩm Hoa Vinh, lại bị Vân khởi ngăn cản. Vân khởi nhìn xem thầm Hoa Vinh đi tới bên cạnh cô. Tiểu khởi A thầm Hoa Vinh mặt lộ vẻ nịnh nọt ngươi xem cha khẩu vị tương đối lớn, thức ăn đã bị cha ăn xong rồi, ngươi có thể hay không cho thêm cha một chút thức ăn A. Vân khởi nhìn vẻ mặt vui cười thầm Hoa Vinh, mở miệng nói. Đưa thức ăn cho ngươi, để cho ngươi cùng nữ nhân lên giường. Sau đó nhìn thẩm hoa vinh đột nhiên biến sắc không đợi hắn nói chuyện lại nói. Một tuần lễ ta cấp ngươi một thùng mì ăn liền, một túi bánh mì to, một túi chân giò hôn khói, hai lon thịt hộp chẳng lẽ còn không đủ ngươi ăn. Một túi chân giò hôn khói, hai lon thịt hộp sớm đã bị thẩm hoa vinh ăn sạch hơn nữa hắn còn một hơi ăn cả năm túi mì ăn liền. Hắn vốn tưởng rằng những thứ thức ăn kia là cung ứng số lượng vô hạn có thể thoải mái ăn. Hắn trả cho những phụ nữ lên giường với hắn không ít thức ăn còn dư lại kỳ thật không nhiều lắm. Nhưng những thứ thức ăn này ở căn cứ coi như đó cũng là đãi ngộ tương đối khá rồi, rất nhiều dị năng già cao cấp một tuần lễ đều không nhất định có thể ăn có những thứ thức ăn này, một người bình thường một tuần lễ có thể ăn nhiều thức ăn như vậy thật sự là xa xỉ. Bây giờ bọn họ nghe hội trưởng hướng người cha cận bã của cố cấp nhiều thức ăn như vậy, thế nhưng người cha cận bã của hội trưởng còn chưa đủ, tất cả mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt khinh bỉ vào hướng Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt xem thường của người khác hướng về phía hắn, nhưng Thẩm Hoa Vinh cũng nhìn ra được những người bên cạnh Vân Khởi này vừa nhìn cũng biết không đơn giản, hắn không dám đắc tội, chỉ có thể cười hắc hắc hai tiếng. Tiểu khởi A cha biết rõ cha sai rồi, ngươi cho thêm cha một chút cha nhất định để ăn dần, nhất định để mình dùng. Cha, Vân khởi đột nhiên đối thẩm hoa vinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cười quá mức sáng lạn làm cho thẩm hoa vinh trong lúc nhất thời tâm tình có chút lung lay. Cha ta không thể vì ngài mà phá hư quy củ, ngài yên tâm tuần sau ta nhất định đem thức ăn đưa đến cửa cho ngài, hiện tại ngài chỉ cần đem thức ăn ngài đưa cho dương mai cầm về, như vậy ngài cũng không cần đói bụng. Vân Khởi giọng nói dịu dàng, ngược lại nói ra lại làm cho Thẩm Hoa Vinh như rớt vào hầm băng. Người ngoài nghe thấy cũng đối với Thẩm Hoa Vinh càng thêm khinh bỉ, trước khinh bỉ Thẩm Hoa Vinh hai ngày liền ăn hết nhiều như vậy thức ăn, nhưng nguyên lai like không phải là do ăn hết rồi, mà là đem thức ăn hội trưởng cho đưa cho kẻ thù của hội trưởng. Dương Mai là mẹ kế của Vân Khởi, hơn nữa tin tức nói bà ta đối với Vân Khởi thật không tốt, sớm đã bị người truyền đi, thậm chí một số người quả thực coi Vân Khởi là cô bé lọ lem ở mà thế vậy. Vì vậy tất cả mọi người đều đồng tình với hội trưởng đại nhân của bọn họ, nguyên lai like, hội trưởng đại nhân của bọn họ thời thơ ấu trải qua khổ như vậy, cái người mẹ kế kia thật sự là quá ghê tờm. Tất cả mọi người nhìn về phía thầm hoa vinh ánh mắt liền từ khinh bỉ biến thành chán ghét, hừ, người như vậy, hội trưởng bọn họ ngược lại giúp hắn dưỡng lão, hội trưởng của bọn họ thật sự là quá thiện lương, hội trưởng bọn họ thật sự là rất có trách nhiệm a đi theo hội trưởng đại nhân như vậy, trong lòng bọn họ thấy thiết thực yên tâm. Thẩm Hoa Vinh không nghĩ tới tiểu tiện nhân vân khởi này thế nhưng đã biết chuyện chính mình đưa thức ăn cho thẩm duyệt cô ta là làm sao mà biết được. Nhưng cho ra đi thức ăn như thế nào làm sao hắn lại cầm về thật sự là thật không có phong độ. Vì vậy thẩm Hoa Vinh lại cười hai tiếng nói. Ha ha tiểu khởi à cha sai rồi tiểu duyệt nói như thế nào cũng là chị gái của ngươi con bé tìm đến cha cha thật là không có biện pháp ngươi liền thông cảm cho cha một chút được hay không. Vân khởi không nói gì, chỉ là giống như cười mà như không chào phúng nhìn xem Thẩm hoa vinh. Vân khởi kỳ ánh mắt tự hồ mang theo trào phúng, làm cho trong nội tâm Thẩm hoa vinh muốn phát hỏa, tự đè xuống lửa giận trong lòng, lại nói. Tiểu khởi à, cha biết rõ sai rồi, về sau sẽ không đưa cho bọn họ thức ăn nữa, người liền xem, cha hai ngày nay chưa có được ăn một miếng cơm, đưa cho cha một chút thức ăn đi. Thẩm hoa vinh giọng nói đã bắt đầu cầu khẩn, vân khởi trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại làm một bộ vẻ mặt thương xót. Cha, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Vân Khởi nói xong, liền vẻ mặt thương tâm mang lấy thủ hạ đi rồi. Gặp hội trưởng đại nhân nhà mình thương tâm, những người đi ở bên cạnh hội trưởng tất cả đều dùng ánh mắt hung ác chừng mắt thẩm Hoa Vinh. thẩm Hoa Vinh nhìn thấy Vân Khởi muốn rời đi, nghĩ muốn tiến lên ngăn trở lại bị hội viên bên cạnh dùng ánh mắt hung ác chừng cho đứng tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích chút nào. Đám người đi xa, Thẩm Hoa Vinh mới sụi lơ trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Thẩm Hoa Vinh đã hai ngày không có ăn cơm, đã sớm đói tới chân tay mềm nhũn, bên ngoài thời tiết lại lạnh lẽo, Thẩm Hoa Vinh chỉ cảm thấy toàn thân máu đều muốn đông lạnh thành băng, âm thầm hận trở về phòng. Trở về đến trong nhà, Thẩm Hoa Vinh ngồi ở trên giường, chỉ có thể nhịn đói nghe từng đợt tiếng kêu đói từ trong bụng truyền đến. Chương 89: Trả lại cho ta. Thẩm Hoa Vinh đã hai ngày không ăn cơm rồi. Hắn thật sự thật đói. Thật chẳng lẽ muốn đi tìm Thẩm Duyệt nha đầu chết tiệt kia, đem thức ăn trở về. Thẩm Hoa Vinh suy nghĩ một chút cảm thấy nhất định phải tìm được nha đầu chết tiệt kia, đem thức ăn trở về, nếu không hắn thật sự hội chết đói. Hắn có thể cảm giác được Vân Khởi nói là sự thật cô ta thật sự sẽ không cung cấp thức ăn cho hắn nữa. Còn tới 4 ngày nữa, hắn mới có thể nhận được thức ăn của tuần kế tiếp thời gian 4 ngày, hắn thật sự sẽ chết đói mất. Thẩm Hoa Vinh bây giờ muốn hận chết Thẩm Duyệt đều là do nha đầu chết tiệt kia, hắn mới có thể mắc phải lỗi lầm như vậy, nếu như không phải là do nha đầu Thẩm Duyệt kia, hắn bây giờ còn thư thái ngây ngốc ở trong phòng hưởng thụ cuộc sống, ở đâu phải chịu đói như vậy. Thẩm Hoa Vinh nghĩ đến muốn tìm kiếm Thẩm Duyệt lấy lại những thức ăn kia, liền hít một hơi đứng lên, ra khỏi gian phòng. Nhà đầu Thẩm Duyệt kia không thể nào tiến vào khu dân cư, như vậy hắn chỉ có thể đi ra ngoài tìm kiếm. Thẩm Hoa Vinh hùng hổ ra khỏi khu dân cư, đứng trong gió rét cơ thể run lầy bầy. Gió rét giống như là kim châm chui vào trong lòng hắn, Thẩm Hoa Vinh đói đến choáng váng đầu óc thiếu chút nữa té xỉu, vì vậy chỉ có thể ngồi trong một góc chờ Thẩm Duyệt đến cửa. Ngày hôm sau, Thẩm Duyệt chờ những người còn lại ở trong phòng sau khi rời khỏi hết mới đưa cho Dương Mai một phần nhỏ bánh mì. Thẩm Duyệt biết rõ, nếu để cho mẹ cô biết rõ trên người cô có không ít thức ăn, nhất định sẽ muốn ăn sạch hết tựa như là nửa bình nước kia vậy. Thẩm Duyệt sau khi ra khỏi gian phòng, chính mình ăn hết ổ bánh bao, nhưng cô giống như là đã quên mất thế nhưng không có cấp Trần Thông một ngụm thức ăn. Trần Thông gặp Thẩm Duyệt không có cung cấp cho hắn thức ăn, mặc dù đói khó chịu, lại thẹn thùng không mở miệng. Đây chính là nữ thần của hắn, người hắn yêu, hắn lại muốn hướng người yêu đưa tay, hướng nữ thần của hắn muốn ăn, vậy hắn không phải thành tiểu bạch kiềm muốn dựa vào nữ thần. Trần Thông trong nội tâm nghẹn một cỗ ngạo khí, mặc dù đói tới khó chịu nhưng không có mở miệng hướng về Thẩm Duyệt muốn. Thẩm Duyệt cũng giống như là đã quên vậy, cũng không suất cho Trần Thông một miếng ăn. Thẩm Duyệt ăn no lại cùng người khác trao đổi một chút nước uống, sau khi ăn uống no đủ Thẩm Duyệt bắt đầu có tinh thần chú ý tới đến diện mạo của mình cô thật giống như đã có bốn ngày không có đánh răng rồi. Mà thế, bàn chải đánh răng và kem đánh răng cũng là vật hiếm có, nhưng Thẩm Duyệt là người thích sạch sẽ, liền dùng một chút thẻ điểm của mình vật và kiếm được mang đi đổi một cái bàn chải đánh răng và một chút xíu kem đánh răng. Một chút kem đánh răng như vậy Thẩm Duyệt bình thường cũng rất không muốn bỏ ra dùng, mỗi lần dùng đều chỉ dùng một chút xíu, coi như là như vậy, nhiều đó cũng đủ cho nhiều người hâm mộ rồi. Đánh răng, súc miệng, đem đổi lấy một chút nước dùng, thức ăn liền không còn một mảnh, cô tự động đã xem nhẹ trần thông ở sau lưng. Thẩm Duyệt tinh thần vô cùng phấn chấn mang theo Trần Thông đi vào trong thành. Thẩm Duyệt đường quen một mạch đi tới công hội, sau đó cũng giống như ngày hôm qua bắt đầu ở bên ngoài khu dân cư chờ Thẩm Hoa Vinh. Lần này Thẩm Hoa Vinh ngược lại không có để cho Thẩm Duyệt chờ thời gian quá lâu, chỉ chốc lát sau Thẩm Duyệt liền nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh theo khu dân cư đi ra. Thẩm Duyệt ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó đứng lên chờ Thẩm Hoa Vinh ra khỏi khu dân cư, liền gấp sút nhanh đón. Cha! Trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ cùng cao hứng, Thẩm Hoa Vinh nghe được tiếng nói của Thẩm Duyệt hai mắt lập tức sáng ngời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Duyệt sau đó một phen tiến lên bắt lấy cánh tay của Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt sững sờ, nhìn xem Thẩm Hoa Vinh, cha ngươi làm sao vậy? Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh hai mắt sáng long lanh nhìn mình trong nội tâm vừa động cha không phải là thích cô chứ? Thẩm Duyệt trong nội tâm bắt đầu đắc ý, tiểu duyệt a tiểu duyệt thức ăn cha đưa cho ngươi đâu? Mau cho ta cho ta. Thẩm Hoa Vinh nói liền bắt đầu ở trên người Thẩm Duyệt tìm kiếm. Thẩm Duyệt sững sờ, giống như không nghĩ tới Thẩm Hoa Vinh sẽ nói ra lời nói như vậy. Chờ một lúc Thẩm Hoa Vinh lật quần áo của cô Thẩm Duyệt theo bản năng một phen cấp cho Thẩm Hoa Vinh một bạt tay. Bố, hai người nhất thời đều giật mình sững sờ Thẩm Duyệt nhìn xem tay mình, lại nhìn Thẩm Hoa Vinh một chút trong lòng có chút trột dạ Cha, ngươi làm cái gì à? Nói liền cúi đầu xuống, không dám nhìn hai mắt Thẩm Hoa Vinh. Ngươi cái con bé này, ngươi lại dám đánh lão tử Thẩm Hoa Vinh một cước nhảy dựng lên, chỉ vào Thẩm Duyệt bắt đầu mắng to. Ngươi cái đồ sao chổi đen đùi, ngươi có thể ăn no kia đều là do lão tử đưa cho ngươi, lão tử nếu đã có thể đem đồ đưa cho ngươi, vậy thì có thể lấy lại đồ từ chỗ ngươi trở về, mau, đem thức ăn ta đưa cho ngươi, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Không có, Thẩm Duyệt theo bản năng phản bác. Thức ăn cha đưa cho ta ta liền một chút như vậy ăn, ta đã sớm ăn xong rồi, không có còn rồi. Trên người Thẩm Duyệt vẫn còn có chút thức ăn, nhưng mà mọi người ai cũng có lòng ích kỷ cô nhưng là con gái ruột của Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh nhưng thế nào chỉ đưa cho cô có tí xíu ăn, cô còn không đủ ăn, hắn thế nhưng còn muốn đòi về, không có cửa đâu. Nghe Thẩm Duyệt nói đem những thứ thức ăn kia đều ăn hết sạch, Thẩm Hoa Vinh lập tức giận dữ. Người là heo A, như thế nào bằng đấy thức ăn có thể ăn sạch? Như thế nào không nghẹn chết ngươi? Thẩm Hoa Vinh vẻ mặt dữ tợn, giọng nói vô cùng đau đớn, làm cho thẩm duyệt sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, lửa giận trong lòng bốc lên, khiến cho thẩm duyệt hận không thể đem người cha ruột này tự tay bóp chết. Ai u, mạng của ta như thế nào khổ như vậy a Thẩm Hoa Vinh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, người đem thức ăn của ta trả lại cho ta trả lại cho ta. Thẩm Hoa Vinh như tâm tê liệt phế giống to, hai mắt đỏ bừng. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh cái dạng này, nhưng trong lòng ngăn không được cười lạnh, hừ, nghe nói tiểu tiện nhân vân khởi kia cung cấp cho Thẩm Hoa Vinh không ít đồ ăn, Thẩm Hoa Vinh chỉ đưa cho cô chút xíu đồ ăn liền đau lòng, muốn đòi về thật sự là tức chết cô. Không có, không có Thẩm Duyệt cũng bắt đầu tức giận đối với Thẩm Hoa Vinh giống lớn kêu. Đều không có ta ăn hết rồi. Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm vốn là rất giận dữ Thẩm Duyệt nếu như nhẹ nhàng khẩn cầu Thẩm Hoa Vinh nói không chừng còn chưa tính, mặc dù tức giận nhưng Thẩm Duyệt đã an hết rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể giết Thẩm Duyệt hay sao? Nhưng bây giờ khi chứng kiến Thẩm Duyệt cũng dám đối với hắn giống Thẩm Hoa Vinh triệt để bộc phát. Ta bóp chết ngươi Thẩm Hoa Vinh nói liền đưa tay tới cổ của Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt nhất thời không kịp phản ứng, thật sự để cho bàn tay của Thẩm Hoa Vinh gắt gao bóp cổ cô ta. Thẩm Duyệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Thẩm Hoa Vinh cô không nghĩ tới cha ruột của cô thế nhưng thật sự muốn giết chết cô. A, Thẩm Duyệt giống to, nhịn không được bộc phát ra dị năng của chính mình, một phen đem Thẩm Hoa Vinh đánh ngã trên mặt đất. Người chính là loại đàn ông không biết chịu trách nhiệm ta là con gái ruột thịt của ngươi, ngươi vốn nên có trách nhiệm nuôi dưỡng ta, ngươi thế nhưng muốn giết chết ta. Rồi sau đó rồi nói tiếp ngươi thế này cũng không đáng là phận đàn ông, mẹ ta lúc trước hai mắt thật sự là mù, mới sẽ coi trọng ngươi, ngươi không xứng làm chồng, không xứng làm cha. Thẩm Hoa Vinh bị Thẩm Duyệt hung hăng đánh ngã trên mặt đất toàn thân bộ xương đều muốn gãy đi vậy, lúc này nghe đến lời nói Thẩm Duyệt lập tức tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đều đem thức ăn của mình cho đứa con gái này của hắn, chính hắn còn đói bụng đây thật không nghĩ tới thế nhưng đứa con gái này của hắn ngược lại đối xử với hắn như vậy. Hắn thật sự mắt bị mù a trước kia làm sao sẽ cảm thấy đứa con gái này của hắn ôn nhu thiện lương đây. Làm sao sẽ cảm thấy đứa con gái này của hắn là chi kỷ, là hiếu thuận đây. Hắn mắt bị mù a. Thẩm duyệt gặp thẩm hoa vinh một bộ dáng bị đà kích lớn nằm trên mặt đất cắn cắn môi oán hận nói. Ta ngày mai lại đến, ngày mai ngươi đem thức ăn cho ta cùng mẹ chuẩn bị tốt. Ngươi tốt nhất là cho chúng ta, nếu không ta liền đem chuyện ngươi gạt mẹ cùng nữ nhân khác ở trên giường cho mẹ ta nghe a Thẩm Duyệt tự cho là uy hiếp thẩm hoa vinh, hừ lạnh một tiếng, liền mang theo Trần Thông đi rồi. Trần Thông nhìn xem thẩm Duyệt trong nội tâm một trận đau lòng. Trần Thông chịu đựng bụng đói, an ủi thẩm Duyệt. Tiểu Duyệt ngươi không cần phải tức giận, có thể là chú nhà hôm nay tâm tình không tốt. Trần Thông trong lòng cho rằng nữ thần trong lòng hắn thật đáng thương, người kia thân là cha đẻ của cô ấy cũng không phải không có ăn, được ở chỗ tốt, ăn ngon, cung cấp một chút thức ăn cho con gái thì thế nào. Sau khi đưa cho thế nhưng còn muốn lấy về thật là không có gặp qua người cha nào nhẫn tâm như vậy. Trần Thông rất là đau lòng cho nữ thần của mình, vẻ mặt lo lắng. Tiểu duyệt ngươi không nên tức giận ta sẽ cố gắng tìm kiếm thẻ điểm nuôi sống ngươi. Thẩm duyệt trong nội tâm khinh thường, Trần Thông lại không phải là dị năng giả, không có bản lãnh, lấy cái gì để lấy thẻ điểm, lấy cái gì để cho cô trải qua cuộc sống tốt lành. Thẩm Duyệt dầu dĩ không vui đi trở về, nghĩ tới ngày mai liền nói với mẹ, khiến cho mẹ cùng cô cùng đi tìm Thẩm Hoa Vinh kia đảm đương chức vụ người đàn ông đưa thức ăn ăn. Cô vốn là không nghĩ mang theo mẹ đi cùng, nhưng không mang theo mẹ Thẩm Hoa Vinh kia lại keo kiệt đem cho cô thức ăn, còn muốn đòi trở về, hừ, nằm mơ. Trở về vào trong liều, Dương mai chính là nhắm hai mắt lại, nhíu lông mày dưỡng thần, nghe được tiếng vang, mở mắt liền nhìn thấy Thẩm Duyệt cùng Trần Thông. Dương Mai gấp sút đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Duyệt, gặp trong lều không có người cũng không có hạ thấp giọng vội vàng hỏi. Tiểu Duyệt à, hôm nay được bao nhiêu thức ăn, mau cho ta ăn một chút, đói chết ta rồi. Thẩm Duyệt có chút không vui nói, cha không cho. Cái gì, giọng nói của Dương Mai lập tức cất cao hắn dám. Hắn dựa vào cái gì không cho chúng ta thức ăn, hắn là chồng của ta cha của ngươi, hắn phải có trách nhiệm nuôi sống chúng ta, hắn ăn được ở chỗ tốt chẳng lẽ còn không để cho chúng ta một điểm ăn no. Thẩm Duyệt trong nội tâm cũng cảm thấy Dương Mai nói đúng, nhưng nhớ tới Thẩm Hoa Vinh hôm nay, trong nội tâm lại là giận dữ nói. Hắn chẳng những không cho còn muốn đem lương thực hôm qua đưa cho của chúng ta lấy về. Cái gì, Dương Mai không dám tin nhìn xem Thẩm Duyệt Thẩm Duyệt hừ một tiếng, không nói gì. Dương Mai lập tức cao giọng kêu to lên, cái lão già chết tiệt kia, sao có thể đối xử với mẹ con chúng ta như vậy? Hắn ăn được ở chỗ tốt còn chưa tính, chúng ta cũng không chiếm chút tiện nghi tiểu tiện nhân kia thì thôi, nhưng chẳng lẽ chúng ta hướng hắn muốn một chút thức ăn gì đó cũng không được. Thẩm duyệt không vui ngồi ở trong góc đối với Trần Thông vẻ mặt muốn an ủi nịnh nọt trong nội tâm càng thêm phiền chán, rước khoát nhắm mắt lại cũng không nhìn Trần Thông. Dương Mai nói mắng thẩm hoa vinh một trận, lúc này mới lau khô nước mắt đối với thẩm duyệt oán hận nói. Tiểu duyệt ngươi không nên tức giận ngày mai mẹ cùng ngươi cùng đi ta cũng không tin thẩm hoa vinh thật đúng có thể để mẹ con chúng ta chết đói bên kia thẩm hoa vinh cũng đã đói bụng ba ngày rồi lại bị thẩm duyệt hung hăng đánh đã sớm đầu óc choáng vắng ngay cả đứng dậy cũng không được rồi gió lạnh bên ngoài gào thét đông lạnh thẩm hoa vinh nhịn không được co lại thẩm hoa vinh cùng thẩm duyệt gặp mặt ở địa phương bí mật bình thường không có người đến lúc này cũng không có ai phát hiện thẩm hoa vinh ngã xuống đất ngất đi đông lạnh đến mức phát run lẩy bẩy Chương 90, Càn Quấy, Thời điểm mọi người phát hiện ra Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Hoa Vinh đã bị đông lạnh thiếu chút nữa thì bị đông tới chết. Thật may là có người biết Thẩm Hoa Vinh, biết rõ Thẩm Hoa Vinh là cha hội trưởng của bọn họ. Biết là biết thế nhưng trong lòng bọn họ âm thầm khinh bỉ, nam nhân này vô tình vô nghĩa, sao xứng làm cha của hội trưởng bọn họ. Thẩm Hoa Vinh được người đưa trở về phòng, trong phòng ấm áp, Thẩm Hoa Vinh ngược lại từ từ sống lại, không có bị đông cứng mà chết. Phát hiện Thẩm Hoa Vinh hội viên đem Thẩm Hoa Vinh đưa về nhà liền rời đi rồi, cũng không có người muốn đi thông báo Vân Khởi biết, Vân Khởi cũng vui vẻ làm bộ như không biết. Thẩm Hoa Vinh trên người mặc dù ấm áp tốt hơn nhiều rồi, nhưng hắn vẫn là bị đói tỉnh. Thẩm Hoa Vinh chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, rất khó chịu tay run run, chỉ cảm thấy qua thời gian thật dài, thân thể mới từ từ khôi phục chi giác, sau đó chống tay xuống giường, từ từ đứng lên. Thân thể có chút run run, con mắt choáng váng, dưới chân như muốn nhũn ra. Thẩm Hoa Vinh đói đến tâm can đều đau, nhưng nghĩ đến Thẩm Duyệt Thẩm Hoa Vinh tức giận thở mạnh hồn hền hai cái trong nội tâm hận không thể giết Thẩm Duyệt để lấy lại thức ăn ăn. Ngày đó hắn cung cấp cho Thẩm Duyệt thức ăn cũng không ít, ăn ít nhất có thể ăn một tuần lễ Thẩm Duyệt nói nàng đã ăn hết rồi, Thẩm Hoa Vinh cũng không tin nhiều thức ăn như vậy, liền tính ăn được bao nhiêu chắc chắn cũng có thể còn dư lại một ít a. Nhưng Thẩm Duyệt kia vô tình vô nghĩa thế nhưng một chút điểm cũng không để cho hắn kia vốn chính là đồ đạc của hắn a. Thẩm Hoa Vinh oán hận uống vài miệng nước to, lúc này mới cảm giác trên người ấm áp không ít. Thẩm Hoa Vinh uống hết nước lại trở về nằm trên giường, trong nội tâm nghĩ tới ngày mai nhất định phải đi ra ngoài tìm đồ ăn ăn, nếu không hắn thật sự có thể chết đói. Thẩm Hoa Vinh co giúp ở trên giường, nghỉ ngơi cả đêm thật tốt. Nhưng ngày hôm sau, Thẩm Hoa Vinh mới vừa đi ra ngoài cửa chính nghĩ muốn đi ra ngoài tìm chút việc để làm tốt nhất cô kiếm sống qua cái tuần lễ này, như vậy tuần sau Vân Khởi Lãnh Tâm kia sẽ cũng cấp cho hắn đồ ăn rồi. Đúng vậy, chỉ cần cố gắng sống tiếp qua 3 ngày là tốt rồi, nhưng chờ Thẩm Hoa Vinh nổi lên dũng khí ra cửa, vừa mới đi ra khu dân cư, đến một cái hẻm vắng người, liền bị ba người trước mắt chặn lại đường. Ba người trước mắt Thẩm Hoa Vinh quen biết, một người chính là vợ hiện tại của hắn, một người chính là con gái của hắn, còn một tựa hồ là bằng hữu của con gái. Lúc này Thẩm Hoa Vinh khuôn mặt gầy gò, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt lõm sâu, vẻ mặt tròm râu để dài, mặt mũi tràn đầy sắc mỏi mệt giống như bị bệnh vậy. Thẩm Duyệt nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh cái dạng này, nhưng trong lòng cũng âm thầm sảng khoái. Dương Mai trên mặt bị thương nhưng mấy ngày này tĩnh dưỡng, ngược lại tốt hơn nhiều, nói lời đã rất có thứ tự nhưng con mắt vẫn còn sưng đỏ kiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh từ trong khu dân cư đi ra, biết rõ tòa nhà kia là do tiểu tiện nhân vân khởi kia cấp cho Thẩm Hoa Vinh nhưng hận chính là các nàng lại không thể đi vào nơi này ở. Dương Mai nghĩ đến chính mình trong cái cái lều rách sơ giấy bẩn thiểu hơn nữa mùi vị đó thực khiến cho nàng hận không thể đem nước chua trong dạ dày đều phun ra. Ngẫm lại thẩm hoa vinh lại có thể vào ở cao phòng ở cao cấp như vậy, chẳng những ấm áp như xuân còn cả phòng mùi thơm ngát còn có nước uống. Người cái người không có lương tâm này dương mai vừa thấy được thẩm hoa vinh liền không nhịn được kêu khóc nhào tới. Dương mai văn hóa thấp vốn là không có tố chất gì, lúc này diễn xuất lại giống như người đàn bà chanh chua ngoài trở. Người cái người không có lương tâm này a dương mai khóc đã bắt lấy tà áo của thẩm hoa vinh. Thẩm Hoa Vinh đã vài ngày không có ăn lại bị Dương Mai nhào lên trong nháy mắt. Thẩm Hoa Vinh liền muốn trốn, nhưng là chân hắn có chút nguyễn ra, lại không có kịp đẩy ra. Đúng là thuận cho Dương Mai xít sao bắt được y phục kéo cũng kéo không ra. Người làm cái gì, buông ra. Thẩm Hoa Vinh đưa tay muốn đem tay Dương Mai kéo ra. Nhưng mà Dương Mai bị nhiều khổ như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh ở đâu chịu buông ra. Người không có lương tâm à. Không có lương tâm a Dương Mai khóc vỗ vào người Thẩm Hoa Vinh, mặt vết thương của hắn do Thẩm Duyệt đánh cũng bị vỗ vào đỏ hẳn lên. Dương Mai vốn là văn hóa không cao, lại bị nhiều ngày khổ sở như vậy, dù sao cũng là nữ nhân, giờ khắc này nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh liền muốn bộc phát. Người mụ đàn bà này, nháo cái gì nháo. Thẩm Hoa Vinh dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng cũng đem Dương Mai đẩy đi ra xa được vài bước Dương Mai lùi lại vài bước thiếu chút nữa ngã xuống. Tốt tốt. Dương Mai chứng kiến thẩm hoa vinh lạnh lùng, trong mắt tràn đầy chỉ trích cùng oán hận. Người cái người đàn ông không có lương tâm này, cho là có tiểu tiện nhân vân khởi kiên nuôi ngươi liền xem thường hai mẹ con chúng ta rồi có phải không ta còn không có tìm người tính sổ, ngươi ngược lại ghét bỏ chúng ta. Lần trước vân khởi thủ hạ đánh Dương Mai, thẩm hoa vinh lại đứng ở một bên, ngay cả cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, đã khiến cho Dương Mai rất không hài lòng, lòng tràn đầy oán hận rồi hiện tại nhìn thấy thẩm hoa vinh thấy hắn chẳng những không có ái náy thế nhưng còn vô tình như vậy thẩm hoa vinh nhìn đến thẩm duyệt bên cạnh đang lạnh lùng nhìn hắn cơn giận bốc lên giọng cam hận nói các ngươi cút cho ta ta không bao giờ muốn gặp các ngươi nữa hai người các ngươi này là đồ sao chổi suối quẩy phế vật vô dụng dương mai sững sờ nhìn xem thẩm hoa vinh giống như là không nghĩ tới thẩm hoa vinh lại sẽ nói ra loại lời nói đó nếu như thẩm hoa vinh mắng nàng cũng thì thôi nhưng là con gái của nàng là tốt đẹp như vậy cũng là con gái mà thẩm hoa vinh mến yêu cũng từng là nâng ở trên tay thẩm hoa vinh làm sao sẽ mắng con gái của nàng thẩm duyệt nghe được thẩm hoa vinh mắng nàng trên mặt vẻ mặt lạnh hơn lại không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngươi ngươi ngươi dương mai chỉ thẩm hoa vinh run rẩy nói không ra lời ngươi làm sao có thể tiểu duyệt là đứa con gái ngươi rất yêu thương a con gái yêu Thẩm Hoa Vinh cười lạnh một tiếng, hừ ta cũng không có đứa con gái ác độc như vậy. Nghĩ đến thẩm duyệt đem thức ăn của hắn lấy mất thẩm Hoa Vinh liền không nhịn được mắng. Các người mau cút cho ta, về sau cũng đừng tới tìm ta ta không nghĩ gặp lại các ngươi. Người đừng mơ tưởng, dương mai cười lạnh một ngón tay chỉ thẩm Hoa Vinh ngươi A ta chính là vợ của ngươi, ngươi vốn nên có nghĩa vụ nuôi sống ta tiểu duyệt cũng là con gái của ngươi, ngươi vốn nên nuôi sống hai mẹ con chúng ta, này là trách nhiệm của ngươi, ngươi được tĩnh dưỡng liền muốn bỏ qua mẹ con chúng ta một bên A. Dương mai cơ hồ là giống lên, nói xong, liền oán hận trừng mắt thầm hoa vinh. Hừ. Thẩm Hoa Vinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Mai cùng Thẩm Duyệt, nhưng trong lòng thì bực mình vô cùng, trước khi hắn chỉ cảm thấy Dương Mai ôn nhu, rất được tâm hắn, nhưng hôm nay nhìn lại, Dương Mai bất quá là đàn bà điên, hắn trước kia làm sao sẽ cảm thấy nàng so với mẹ của Vân khởi hoàn hảo hơn đâu. Còn có Thẩm Duyệt rõ ràng chính là cái loại lòng dạ độc ác, hắn trước kia làm sao sẽ cảm thấy đứa con gái này hiếu thuận vô cùng đâu. Hừ, Dương Mai ngươi nằm mơ đi. Thẩm Hoa Vinh cười lạnh nhìn xem Dương Mai. Đây chính là mặt thế, ai quản ai a? Muốn cho ta quản mẹ con các ngươi. Ngươi ngược lại nghĩ tốt lắm, trước kia nếu không có lão tử, Dương Mai ngươi không hiện tại sớm không biết chết ở đâu rồi, còn có Thẩm Hoa Vinh mắt lạnh nhìn về phía hắn thầm duyệt. Ngươi cũng là không có lương tâm, vì tư lợi cũng vô dụng vô cùng. Thẩm Hoa Vinh khinh thường khinh bỉ thâm tình, kích thích tâm thầm duyệt thật sâu. Thẩm hoa vinh mắng nàng là phế vật ghét bỏ nàng không có dùng được vậy có phải hay không nói ở trong mắt thầm hoa vinh, bây giờ vân khởi mới là hữu dụng. Ha ha, đúng vậy, vân khởi cho hắn một cái nhà a Còn làm cho hắn ăn uống không lo, hắn hiện tại tự nhiên cảm thấy cái tiện nhân vân khởi kia tốt. Nhưng hắn chẳng lẽ đã quên, sau khi mà thế tiến đến, hắn không muốn đi ra ngoài tìm việc làm còn không phải là nàng cái đứa con gái vô dụng này đi ra ngoài liều chết tiếp nhiệm vụ mới nuôi sống hắn, hắn đều đã quên đi. Thẩm duyệt nhớ tới những thứ này, trong nội tâm càng thêm băng lãnh, chẳng lẽ ở trong mắt thẩm hoa vinh chỉ có đối hắn hữu dụng mới là con gái tốt. Thẩm duyệt lập tức lại mắng lên vân khởi, đều là tại con tiện nhân kia, nếu như không phải là do con tiện nhân vân khởi kia, như vậy cả nhà bọn họ bây giờ còn cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc, không có đứng chỗ này đấu khẩu nhau. Nếu như không có tiểu tiện nhân vân khởi kia, như vậy nàng hiện tại hẳn đã là hội viên chính thức của công hội, hưởng thụ đãi ngộ hội viên chính thức, ở đâu giống như bây giờ như chuột chạy qua đường, khắp nơi ẩn nút. Dương Mai gặp Thẩm hoa vinh mắng thầm duyệt quả thực so với trời mình càng làm cho nàng tức giận hơn, nước mắt trên mặt một phen lau khô hướng về phía Thẩm hoa vinh liền không khách khí nói. Người thế nhưng còn dám ghét bỏ con gái ta, lúc mặt thế tiến đến, nếu như không phải là có con gái của ta, người đã sớm chết đói. Nói oán hận dậm chân một cái, ngươi chính mình nhát gan sợ phiền phức, không dám ra đi ngoài còn không phải là tiểu duyệt không để ý nguy hiểm tính mạng đi ra ngoài dẫy tìm cái ăn, nếu như không phải là có tiểu duyệt ngươi đã sớm chết đói từ lâu rồi, ngươi còn dám ghét bỏ tiểu duyệt ngươi cái người không có lương tâm, lương tâm của ngươi đều bị chó tha đi rồi. Thẩm Hòa Vinh nghe lời Dương Mai nói. Vì vậy liền nghĩ đến trước thẩm duyệt đối với hắn cũng tốt lắm, trong mắt vẻ xấu hổ chợt lué lên, bất quá nghĩ đến cái ăn đều bị thẩm duyệt cầm đi tâm mới vừa mềm đi một chút liền cứng rắn. Hừ, thẩm hoa vinh hít sâu một hơi, làm như không nghĩ sẽ cùng Dương Mai nói cái gì đó. Ta đã đem thức ăn của ta cấp cho nàng, ta lại cũng không nợ nàng cái gì, các ngươi đi nhanh đi. Thẩm hoa vinh nói xong cũng phải đi, hôm nay nếu là hắn lại không ăn cái gì, hắn khả năng thật sự muốn chết đói gặp thẩm hoa vinh phải đi dương mai ở đâu chịu nàng nhưng muốn theo thẩm hoa vinh kêu kiện này lấy ra chút gì đó để cho mẹ con các nàng chuyển ra khỏi nơi hôi thối bẩn thiểu kia ngươi đừng đi chớ đi dương mai nói liền muốn tiến lên kéo vạt áo thẩm hoa vinh thẩm hoa vinh lần này ngược lại né mau tức giận nói các ngươi đi nhanh đi trên người ta không có gì cả không có gì cho các ngươi đâu Lời nói của Thẩm Hoa Vinh, Dương Mai làm sao có thể tin tưởng, nàng nghe nói tiểu tiện nhân vân khởi kia đối xử với Thẩm Hoa Vinh rất tốt, chẳng những cho hắn phòng ở tốt lại đưa cho hắn rất nhiều ăn. Thẩm Hoa Vinh mỗi ngày đều có thể đi siêu thị, ai tin tưởng hắn trên người không có gì cả. Thẩm Hoa Vinh ngươi hôm nay nếu là không đem thức ăn cho ta ta hôm nay liền bất cứ giá nào không đi, nếu tiểu tiện nhân vân khởi kia biết rõ ngươi còn cùng mẹ con chúng ta liên lạc, không biết nàng còn có thể hay không còn cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Dương Mai lời nói thành công làm cho Thẩm Hoa Vinh thay đổi sắc mặt, Thẩm Hoa Vinh biết rõ bây giờ Vân Khởi đã không phải là đứa con gái nhu nhược trước kia, cũng biết Vân Khởi là cỡ nào thống hận hai mẹ con Dương Mai. Nếu để cho Vân Khởi biết rõ hắn vẫn cùng hai mẹ con Dương Mai không minh bạch, nói không chừng thật sự sẽ đuổi mình ra ngoài. Thẩm Hoa Vinh đã thích ứng với gian phòng thơm ngát sạch sẽ kia, nếu như lại để cho hắn đi những gian phòng chật hẹp ẩm thấp kia, Thẩm Hoa Vinh cũng không muốn, không chịu được. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thẩm Hoa Vinh bây giờ nhìn Dương Mai ánh mắt đã hận không thể ăn thịt bà ta. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh sợ đắc ý đồng thời lại cảm thấy trái tim băng giá. Ta không muốn làm cái gì ta chỉ muốn cùng con gái có thể sống ở một nơi tốt một chút người trước cho chúng ta một chút thức ăn. Dương Mai nói thoải mái Thẩm Hoa Vinh lại thiếu chút nữa bị bực điên. Hắn đều nói hắn không có ăn nếu là hắn có ăn hắn còn để chính mình đói bụng sao. Hắn hiện tại cũng cảm giác mình sắp chết đói nơi nào có thức ăn. Trường 91 thương lượng, ta thật không có thẩm hoa Vinh lúc này vừa là phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ. Dương Mai gặp thẩm hoa Vinh liên tục phủ nhận trong nội tâm mặc dù không tin nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Thật sự, đương nhiên là thật sự thẩm hoa Vinh thở dài tiểu tiện nhân vân khởi kia cấp thức ăn cho ta là có hạn, mỗi tuần mới cho một chút thức ăn như vậy ăn hết rồi, liền không cho tiếp phải đợi đến tuần sau mới đưa. Nghe lời thẩm hoa Vinh nói, Dương Mai cùng thẩm duyệt đều sững sờ. Vậy ngươi nếu là chết đói thì sao? Dương Mai vẻ mặt không thể tin nhìn xem Thẩm hoa vinh. Cô ta cũng không thể chơ mắt nhìn ngươi chết đói đi. Hừ, Thẩm hoa vinh nghĩ đến đứa con gái vân khởi kia rõ ràng có rất nhiều thức ăn, lại chơ mắt nhìn mình sắp chết đói cũng không quản chính mình trong lòng liền thức giận. Cái loại không có lương tâm kia, nếu không có ta cô ta sẽ có thể ở trên thế giới này sao ta là cha của cô ta, nhưng cô chính là muốn nhìn xem lão tử ta chết đói đi, cũng mặc kệ ta, nếu không các ngươi cho là ta trời lạnh như thế này, tại sao phải đi ra ngoài ngây ngốc. Thẩm Hoa Vinh thức giận đối hai người nói, ta có chút ít dù ăn kia đều đưa hết cho Tiểu duyệt, nếu như không phải như vậy, ta cũng không cần phải đói bụng bây giờ a. Thẩm Hoa Vinh có chút oán hận, vẻ mặt tức giận trên mặt Thẩm Hoa Vinh kia căn bản không giống như là giả bộ, chẳng lẽ là thật? Ngươi thật không có? Dương Mai vẫn không tin hỏi lại. Thật sự, Thẩm Hoa Vinh nói khẳng định. Hừ Thẩm duyệt hừ nhẹ một tiếng, trên mặt thần sắc âm trầm đã khá hơn nhiều. Rốt cuộc biết vì cái gì mà Thẩm Hoa Vinh đem thức ăn cho cô lại đi đòi về? Nguyên lai like là bởi vì con tiện nhân vân khởi kia. Vậy ngươi bây giờ là muốn đi làm cái gì? Dương Mai hỏi Thẩm Hoa Vinh. Ta muốn đi ra ngoài tìm ăn a nếu không thật sự muốn chết đói. Thẩm Hoa Vinh trên mặt thần sắc thủy chung không tốt. Dương Mai suy nghĩ một chút nói với Thẩm Hoa Vinh. Ta thật đúng là không tin tiểu tiện nhân vân khởi kia đối với người tuyệt tình như vậy. Người đi tới chỗ cô ta làm việc đi khóc đi cầu ta cũng không tin ngay trước mặt người bên ngoài cô thật là để cho người chết đói. Dương Mai giúp Thẩm Hoa Vinh nghĩ kế. Hừ Thẩm Hoa Vinh hừ lạnh một tiếng. Người rằng cho ta không có đi qua. Thế cô ta nói sao? Dương Mai có chút giật mình cô ta trước mặt nhiều người như vậy còn không cho ngươi đồ ăn. Ngươi nhưng là cha ruột cô ta a Cô ta chính là không cho ta có thể có biện pháp nào. Thẩm Hoa Vinh cũng rất bất đắc dĩ. Tiện nhân kia lòng dạ thật đúng là ác độc Dương Mai chào phúng nhìn xem Thẩm Hoa Vinh trong lời nói bóng gió. Thẩm Hoa Vinh tự nhiên hiểu. Dương Mai đây là đang chỉ trích hắn bỏ lại mẹ con bà ta. Thẩm Hoa Vinh nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì thêm, vân khởi mặc dù mỗi tuần chỉ cấp ít đồ ăn như vậy, nhưng ít đồ ăn cũng đủ cho hắn ăn uống thoải mái chủ yếu nhất là phòng ở ấm áp thoải mái kia. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, liền nhìn về phía Thẩm Duyệt. Chúc mừng a, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Mẹ con bà ta vốn đang định theo từ Thẩm Hoa Vinh lấy ít đồ, hiện tại Thẩm Hoa Vinh trong tay cũng không có thức ăn, như vậy mẹ con bà ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Duyệt con ngươi xoay chuyển, nhìn thoáng qua Thẩm Hoa Vinh sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh, trên mặt đột nhiên lộ ra thoáng cái tê cười đến từ trong ba lô móc móc, rốt cục móc ra nửa khối bánh mì hướng tới Thẩm Hoa Vinh đưa đến. Cha cho ngươi Thẩm Duyệt cầm bánh mì trong tay đưa cho Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh không có đón nhận vẻ mặt phòng bị nghi hoặc nhìn Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh không có đón nhận, vành mắt ửng hồng, nước mắt liền theo khóe mắt chợt xuống. Cha, ngươi đừng trách ta trước ta thật sự không phải cố ý. Khi đó mẹ bị bệnh sắp chết, không có đồ ăn, mẹ sẽ chết ta thật sự là không có cách nào thật không có. Thẩm Duyệt khóc quá mức bi thống, thẩm Hoa Vinh trong nội tâm ấy nấy đối với Dương Mai cũng bị lời của thẩm Duyệt dẫn dắt đi ra. Thẩm Hoa Vinh không nói lời nào, chỉ là con mắt không lưu dấu vết nhìn xem nửa cái bánh mì trong tay thẩm Duyệt. Hắn thật sự là thật đói bụng hiện tại bụng vẫn còn kêu, nhưng nghĩ đến những lời nói trước thẩm Duyệt nói với hắn kia thẩm Hoa Vinh trong nội tâm cũng không muốn cứ như vậy tính thẩm duyệt gặp thẩm hoa vinh không nói lời nào, khóc càng thêm bi thảm. Cha ta cùng mẹ bị thủ hạ con tiện nhân vân khởi kia thiếu chút nữa đánh chết, chúng ta chỉ có thể ở tại khu dân nghèo ngoài thành kia một cái lều nho nhỏ mà có tới hơn mấy chục người ở trụ, ngay cả chỗ nằm cũng không có. Mẹ bị thương quá nghiêm trọng, ta thật sự là nóng nảy. thẩm hoa vinh nghĩ đến vân khởi tàn nhẫn như vậy, trên mặt thần sắc cũng bắt đầu không yên. Cha ta vốn cho là người có điều kiện tốt lại không để ý tới mẹ con ta cho nên mới làm chuyện như vậy đối cha cha người mắng ta đi, là ta không hiếu thuận, là ta không tốt. Thẩm duyệt nước mắt tí tách rơi trên mặt đất khóc khiến cho thẩm hoa vinh tâm đều mềm nhũn. Người đúng là không có lương tâm, mà kệ tiểu duyệt đã làm sai điều gì, đều là con gái của chúng ta. A Dương Mai nhìn không được con gái khóc thương tâm như vậy, vội vàng đem thẩm duyệt ôm vào trong ngực đối với thẩm hoa vinh không vui nói. Mặc kệ Tiểu Duyệt làm cái gì cũng là vì ta ai bảo ngươi mặc kệ mẹ con chúng ta, chúng ta đều phải chết rồi, chẳng lẽ còn không thể tìm ngươi muốn đồ ăn? Thẩm Hoa Vinh rốt cục bị Dương Mai nói mềm lòng, thở dài. Đừng khóc cha cũng có sai. Thẩm Duyệt biết rõ Thẩm Hoa Vinh đã tha thứ cho cô ta trong nội tâm cười lạnh, người cha này của cô ta mặc dù có thời điểm không nhận thức tình cảm rất độc ác nhưng là có đôi khi lại vô cùng dễ mềm lòng. Thẩm Hoa Vinh rốt cục cũng tiếp từ trong tay Thẩm Duyệt cầm lấy nửa khối bánh mì kia cũng nhịn không được nữa một phen nhét vào trong miệng nức nở ăn vội vàng nhưng lại càng làm thêm đói bụng. Trong bụng tiếng kêu đói lại kêu lên lần nữa Thẩm Hoa Vinh lại nhịn không được mà nhìn sang phía Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt vội nói, cha trên người ta thật không có đồ ăn rồi, chỉ còn lại một chút như vậy, nếu không ta cũng sẽ không dẫn theo mẹ đi tìm đến cha như vậy. Thẩm Hoa Vinh nghe nói trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Cha thật sự là rất xin lỗi, chỉ là này cũng đã là tất cả thức ăn trên người ta rồi. Thẩm duyệt vẻ mặt có chút bất an, làm như tại từ trách. Dương Mai nói thêm, ta bị thủ hạ cái tiểu tiện nhân vân khởi kia đánh không thể động đậy chỉ có thể dựa vào tiểu duyệt tìm đồ ăn cho ta, nếu như không phải là có tiểu duyệt ta có lẽ đã chết sớm rồi. Thẩm Hoa Vinh biết rõ Dương Mai nói là sự thật, hắn chỉ là đói đến khó chịu. Thẩm duyệt trên người thật không có thức ăn sao? Đáp án tự nhiên là có chỉ là Thẩm Duyệt sẽ không ngốc đến mức đem tất cả thức ăn trên người đều lấy ra, đưa cho kẻ có lương tâm này là hắn. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thẩm Hoa Vinh có chút ủ rũ, chỉ cần chống đỡ thêm 3 ngày, như vậy là hắn có thể lần nữa đạt được thức ăn, như vậy cũng không cần giống như bây giờ chịu đói. Cha, ngươi nhưng là cha ruột của Vân Khởi cô ta như thế nào có thể đối với ngài như vậy? Thẩm Duyệt vẻ mặt thức giận nói. Ta cùng mẹ còn chưa tính cô ta như thế nào có thể đối xử với ngài như vậy, thật sự là kẻ không có lương tâm. Đúng vậy, cái tiểu tiện nhân kia, sớm muộn chết không tử tế. Dương Mai nhắc tới Vân Khởi liền hận không thể bóp chết cô ta. Thẩm Hoa Vinh sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng trong lòng hắn cũng cho là như vậy, chỉ là Vân Khởi không cho hắn, hắn có biện pháp nào. Cô ta hiện tại có bản lãnh ta có thể làm gì được cô ta đâu. Thẩm Hoa Vinh có chút không cam lòng cùng chút bất đắc dĩ nói. Hừ cô ta thì có thể có bản lãnh gì? Dương Mai khinh thường, Dương Mai Thủy Trung cảm thấy Vân Khởi chỉ là một cô gái nhỏ mà ở mặt thế có thể trở thành hội trưởng một công hội lớn như vậy. Bà ta căn bản không tin tưởng, vẫn cảm thấy Vân Khởi là dựa vào một đại nhân vật nào đó. Bất kể như thế nào mà nói, dù sao ta bây giờ là không thể chiêu vào cô ta thầm hoa vinh cho là như vậy, chỉ là hắn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người đứng sau lưng Vân Khởi. Cha, Vân Khởi nói toàn bộ công hội đều là của cô ta, vậy nếu như cô ta chết rồi kia công hội hội là của ai? Thẩm Duyệt đột nhiên nói một câu, làm cho Dương Mai cùng Thẩm Hoa Vinh đều sửng sốt. Lập tức Dương Mai hưng phấn, đối với Thẩm Hoa Vinh cao hứng bừng bừng nói. Đúng vậy, ông xã Tiểu Tiện Nhân Vân Khởi kia không phải nói toàn bộ công hội đều là của cô ta sao? Chỉ cần cô ta chết rồi, như vậy kia toàn bộ công hội đều là của người A. Thẩm Hoa Vinh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi được hương phấn hẳn lên, hai mắt sáng long lanh giống như là đèn pha ô tô vậy. Nhưng ngay lập tức Thẩm Hoa Vinh lại cúi đầu chán trường, ỉu xìu nói. Cái này không có khả năng đi, nghe người ta nói cô ta hiện tại rất lợi hại. Lợi hại, Dương Mai nghe thấy câu nói, cô ta lợi hại. Cô ta có thể có cái gì lợi hại còn không phải là dựa vào nam nhân, nếu như không phải là dựa vào nam nhân, cô ta đứa chưa tới 20 tuổi thì có cái gì lợi hại, sao có thể chỉ huy động nhiều người như vậy? Đúng vậy, cha, ngươi cũng đừng quên cô là cỡ nào nhẫn tâm thiếu chút nữa đánh chết ta cùng mẹ A, lại vừa muốn để ngài chết đói. Thẩm Hoa Vinh cũng biết bên ngoài truyền tin phần lớn là không được chính xác chỉ là. Nhưng cũng khẳng định người ở sau lưng cô ta cũng không đơn giản, nếu như chúng ta động tới cô ta, như vậy chúng ta. Cha, thẩm duyệt vội nói chỉ cần chúng ta làm thần không biết quỷ không hay, như vậy liền không có ai biết, chỉ cần cô ta vừa chết như vậy toàn bộ công hội lính đánh thuê đều là của cha a Thần không biết quỷ không hay, thẩm hoa vinh hiếu kỳ, là làm như thế nào? Hừ, thẩm duyệt bí hiểm khẽ cười một tiếng, cha, hiện tại ngươi mặc kệ, đến lúc đó chỉ cần nghe theo lời ta nói là tốt rồi gặp thẩm duyệt nói chấn định như thế thẩm hoa vinh trong nội tâm ngược lại nguyện ý nhưng là vạn nhất thất bại thì sao a gặp thẩm hoa vinh vẫn còn do dự thẩm duyệt trong nội tâm lo lắng vội nói Chà ngươi yên tâm sẽ không dính líu đến ngươi đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay ha ha tốt lắm tốt lắm Thẩm Hoa Vinh nghe được sẽ không dính líu đến hắn, lập tức cao hứng trở lại, chỉ cần sẽ không dính líu đến hắn, như vậy coi như là vân khởi kia mạng lớn, hoặc là người sau lưng cô ta biết chuyện, muốn báo thù cũng sẽ không tìm hắn. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh dạng này trong nội tâm khinh thường, nhưng trên mặt vẫn nịnh nọt nói. Cha, ngài yên tâm, ngài là cha của ta ta làm sao sẽ nhìn xem ngài đói chết được cơ chứ ta đi tìm đồ ăn ta cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi chết đói à. Thẩm duyệt giọng điệu kiên định, làm cho Dương Mai cảm động không thôi, thẩm hoa vinh trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vài phần vẻ cảm động, dù sao cũng là con gái hắn từ nhỏ đến lớn đều đều yêu thương ở trong tay, đối với hắn còn thật là hiếu thuận không giống như là nha đầu bị ổi vân khởi kia. cha vậy ta cùng mẹ đi trước ngày mai ta sẽ đưa thức ăn đến cho ngài thẩm duyệt có chút lưu luyến Dương Mai cùng Trần Thông đi rồi. Thẩm Hoa Vinh nghĩ đến chính mình sẽ không phải đi ra ngoài chịu đói rét tìm kiếm đồ ăn, tâm tình lập tức khá hơn, trong miệng hừ cười rồi trở về chỗ ở. Trong nội tâm vẫn là nhịn không được nghĩ đến những gì Thẩm Duyệt vừa nói, nhà đầu vân khởi kia đối với hắn tuyệt không tốt, nếu như cô ta chết rồi, cô ta tuổi còn trẻ lại không có hài từ cung chồng, như vậy toàn bộ công hội tự nhiên sẽ là của hắn, đến lúc đó ha ha. chương 92, Tụ họp. Nhưng mà khiến cho ba người không nghĩ tới là ba người nói chuyện không đến nửa phút đầu đôi câu chuyện đều truyền đến tai Vân Khởi. Nhìn xem thuộc hại nhìn mình bằng ánh mắt đồng tình, Vân Khởi mặt không chút thay đổi tiếp tục an bài kế hoạch xuống phía dưới. Chờ tất cả mọi người rời đi, Vân Khởi khóe miệng mới lộ ra nụ cười chào phúng. Cô lúc trước làm như vậy, đầu tiên chính là không muốn để lại điểm yếu, rơi xuống danh tiếng xấu, đối với sự phát triển của công hội có điểm bất lợi, về phương diện khác cô chính là muốn khiến cho ba người kia nội loạn. Cô nếu như vừa mới bắt đầu liền giết ba người kia, chẳng phải là quá mức tiện nghi bọn họ. Cô cũng biết những người này sẽ không an ổn như vậy, cô coi như là cái gì cũng không làm, những người kia cũng sẽ tự mình tìm đường chết. Vội ý làm bậy còn có thể tha thứ cho tự làm bậy thật không thể sống a Thẩm duyệt trên người tự nhiên vẫn có một chút thức ăn, chỉ có Trần Thông biết rõ, ngay cả Dương Mai cũng không biết, Dương Mai cũng cho rằng con gái nhà mình trong tay đã không còn thức ăn. Thẩm duyệt mỗi ngày đi ra ngoài, mang theo Trần Thông, hiện tại căn cứ bị tang thi cùng động vật biến dị vây quanh căn bản không đi ra ngoài, không thể tiếp nhiệm vụ thu thập điểm thẻ. Mà ở lại căn cứ, lại không thể quang minh chính đại tiến vào trong thành kiếm sống, chỉ có thể ở ngoài thành tìm một vài công việc sử dụng tay chân để kiếm sống. Nhưng Thẩm Duyệt chính là con thường những công việc nặng nhọc đấy, chỉ có thể mỗi ngày đi ra ngoài đi một vòng, sau đó để chính mình ăn no, liền cấp dương mai cùng Thẩm Hoa Vinh mỗi người một chút lương thực. Về phần Trần Thông, Thẩm Duyệt còn lại là bỏ quên, Trần Thông tự nhiên cũng ngại đi tìm Thẩm Duyệt muốn thức ăn ăn, vì vậy Trần Thông đành phải chính mình dành thời gian đi ra ngoài tìm việc kiếm sống, kiếm lấy một chút thức ăn, phần lớn cũng đều bị Thẩm Duyệt cầm đi. Mà bên ngoài động vật biến dị ngày càng táo bạo, hiển nhiên là muốn bắt đầu tấn công căn cứ. Thẩm Duyệt cùng Thẩm Hoa Vinh liên lạc cũng bắt đầu chặt chẽ qua lại. Thẩm Hoa Vinh hai ngày nay có Thẩm Duyệt tiếp tế cũng không phải đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mỗi ngày nằm ở trên giường, rất là nhàn nhã. Chỉ có thời điểm mỗi ngày buổi trưa có thể xuống lầu gặp Thẩm Duyệt lúc ăn một chút đồ, mặc dù ăn không đủ no, nhưng là so với mấy ngày trước khá hơn nhiều tang thi cùng tăng thi động vật liên hợp lại, hai ngày nay liên tục ở ngoài căn cứ không ngừng đánh, trước kia còn có thể lái máy bay tra xét tình huống, nhưng là kể từ có động vật biến dị, bầu trời liền thành thiên hạ của động vật. Máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng trên bầu trời biến dị động vật tốc độ nhanh hơn, căn cứ tổn thất mười mấy máy bay chiến đấu ngày này ngoài căn cứ tang thi có chút dị thường, dường như trở nên bạo động hướng về phía căn cứ không ngừng gào thét, bộ dáng điên cuồng khi giống như bị ăn thuốc kích thích vậy khiến cho người trong căn cứ biết rõ chúng nó chỉ sợ cũng sắp tấn công căn cứ. Vân khởi cùng tứ đại thế gia cùng nhau ngồi ở trong tòa nhà trung tâm căn cứ trong ngoài căn cứ đều được cài đặt rất nhiều ống kính nhìn xem tang thi ở bên ngoài táo bạo trong phòng họp sắc mặt mấy người ngưng trọng. Vân khởi ngồi ở trên ghế, tỉnh táo nhìn xem tang thi ở bên ngoài căn cứ, những tang thi này dẫn đầu khiêu khích đúng là tang thi chuột. Tang thi chuột số lượng rất nhiều, một tên tang thi chuột không coi vào đâu, nhưng lên tới 100 con, 1000 con, một vạn con, trăm vạn, ngàn vạn tên tang thi chuột vậy thì thật kinh khủng. Hơn nữa tang thi chuột kia sau khi biến dị hàm răng trở nên sắc bén dị thường, có thể dễ dàng cắn nát một tảng đá, tường thành mặc dù được gia cố, nhưng nếu như tang thi chuột không sợ chết cắn xé, như vậy rất nhanh cũng sẽ bị tang thi chuột cắn ra một cái lỗ thùng to. Đằng sau tang thi chuột còn có heo biến dị cao gần 5 thước, heo biến dị chẳng những cái đầu biến lớn. Hơn nữa còn có cặp răng nanh dài thật dài, những động vật biến dị này xem ra chỉ là động vật biến dị cấp thấp mà những loài động vật vương giả như hổ, báo, còn lại là đang đứng trên thân động vật biến dị cấp thấp hơn chỉ huy đoàn tang thi động vật. Những con hổ, báo, sư tử này cũng không phải là động vật hoang dã mà chủ yếu là những con vật do con người bắt nuôi trong vườn bách thú. Mà thế tiến đến, con người bỏ chạy lấy mạng, tang thi hoành hành, rất nhiều động vật cũng bị tấn công bị thương nặng, nhưng động vật biến dị trong thời gian rất dài, không giống nhân loại sau khi bị lây bệnh độc, không đến một ngày liền biến thành tang thi. Bệnh độc ủ bệnh trong thân thế động vật tương đối lâu, ủ bệnh khoảng nửa năm mới bắt đầu biến thành tang thi động vật. Như vậy cũng đủ để cho nhân loại có thời gian chuẩn bị, không đến mức luống cuống tay chân, dù sao mà thế vừa tới, con người ngay cả đồng loại cũng biến thành tang thi cũng không kịp thích ứng, hơn nữa thêm động vật như vậy nhân loại nói không chừng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Bây giờ cách thời gian mặt thế bắt đầu cũng đã qua nửa năm, con người đã từ từ thích ứng với hoàn cảnh. Những loài động vật bị con người nuôi nhốt trong tiềm thức của chúng đã sinh ra địch ý đối với con người, chúng nó yêu tự do, nhưng con người lại khiến cho chúng nó mất đi sự tự do, ly khai chúng nó khỏi mẹ thiên nhiên. Trong nội tâm chúng nó tự nhiên là rất oán hận loài người, đối với con người có một sự chấp nhất địch ý. Loài người tự cho là loài mạnh mẽ nhất đem vạn vật nô dịch dưới chân. Không biết sau khi mà thế tiến đến, động vật biến thành tang thi bản năng đối với loài người bài xích đặc biệt là tang thi động vật tiến hóa thành tang thi động vật cao cấp đối với loài người có địch ý rất lớn. Nhìn xem những động vật biến dị kia hướng về phía căn cứ không ngừng gầm rú, dường như thập phần phẫn nộ một tư thế quyết tử. Theo trong đoàn tang thi động vật kia là đoàn kiến rừng biến dị đông đảo chẳng chịt không ngừng di chuyển qua lại khiến cho mọi người hít một ngụm khí lạnh, này tang thi nhiều lắm a nếu như trước không có tang thi động vật như vậy, có lẽ bọn họ có lòng tin đánh lui lần tang thi chiều lần này. nhưng lần này thêm nhiều tang thi động vật như vậy, vẻ mặt mấy người trong phòng đều có chút trầm trọng. các vị, quyền gia lão gia từ nghiêm túc nhìn xem người trong phòng. tang thi mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta anh dũng phản kháng, định có thể đánh lui tang thi tốt nhất phải nhờ mấy vị toàn tâm tận lực mới được a. Ờ, lần tang thi chiều này có quan hệ lấy sự tồn vong của loài người ta nhất định sẽ dốc hết sức không chỉ dẫn đầu nói. Chúng ta nhất định tận lực hết sức. Vân Khởi cũng gật đầu bày tỏ chắc chắn góp hết sức mình tại loại thời điểm sống còn này, chỉ có thể liên hợp mọi người lại, đồng tâm hiệp lực sức mạnh như vậy mới có thể đánh lui tang thi, nếu không chờ tang thi công tiến căn cứ, như vậy ai cũng sống không được. Vân Khởi có lẽ có thể trốn vào không gian, nhưng cô kiêu ngạo không cho phép cô làm như vậy. Cô còn có bằng hữu, có đồng đội, có công hội lính đánh thuê cô như thế nào có thể bỏ lại bọn họ mà một mình sống sót đâu. Vân khởi nhìn hơn trăm người trước mắt, những người ở trước mắt phần lớn đều là theo trong tứ đại thế gia đi ra, đều là người tinh thần năng lực. Mà trong công hội lính đánh thuê phần lớn đều là dị năng giả, còn lại hội viên là phân không đến trợ giúp tứ đại gia thế thủ vệ cử thành căn cứ, mà bầu trời lại chỉ có thể dựa vào một vài dị năng giả phòng hộ. Dung Ly đi theo bên cạnh Vân Khởi, dựa theo trên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho mỗi người. Vân Khởi nhìn xem Dung Ly phân công nhiệm vụ cho mỗi người đâu vào đấy, trong nội tâm âm thầm kêu may mắn tìm được người đồng đội tốt. Hội trưởng, những người kia có động tĩnh Dung Ly đi đến bên cạnh Vân Khởi, nhỏ giọng nói. Chúng ta phải làm những gì? Vân Khởi biết rõ hắn nói tới ai, khóe miệng hơi nhách lên một cái cười lạnh, khẽ lắc đầu. Không cần rồi, chính bọn họ muốn chết, đừng có trách ta nhẫn tâm a. à. Ờ. Dung ly gặp thái độ của Vân Khởi trong lòng hiểu rõ, trong nội tâm cũng có yên tâm. Trần Thông từ bên ngoài nghe được tin tức nửa đêm hôm nay Tang Thi sẽ tấn công căn cứ cơ hội của bọn họ đã đến. Thẩm duyệt có chút hương phấn cô đã mệt mỏi muốn nôn khan ở trong cái lều bẩn thiểu kia cô hy vọng có thể nhanh chóng rời đi, hy vọng về sau có thể ở lại được chỗ ở tốt được ăn ngon. Chỉ cần có thể giết con tiện nhân Vân Khởi kia cô sẽ có được cô hết thảy, chỉ cần con tiểu tiện nhân kia chết đi. Tiểu Duyệt ngươi đã cùng cha ngươi bàn bạc xong rồi đi. Dương Mai đi theo bên cạnh Thẩm Duyệt hai con mắt quay vòng hỏi Thẩm Duyệt lại một. Mẹ, ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi, trong giọng nói có chút hờn rỗi xen lẫn một tia không kiên nhẫn. Ai u cái con bé này, ta này còn không phải là vì tương lai của chúng ta sao? Dương Mai lại nhảy nói. Vâng, vâng, ta biết rồi, biết rồi. Thẩm Duyệt thật sự là có chút phiền chán. Trần Thông trầm mặc đi theo bên cạnh Thẩm Duyệt, mấy ngày nay hắn chẳng những muốn đi ra ngoài tìm việc làm kiếm ăn, còn muốn chiếu cố mẹ con Thẩm Duyệt, hỏi thăm tin tức, phần lớn thức ăn cũng đều bị Thẩm Duyệt cầm đi, Trần Thông gầy lợi hại. Mặt thế người béo đã không nhiều lắm, đói đã làm cho người ta mềm yếu đau đầu, rất nhiều người thân hình nhanh chóng gầy gò. Trần Thông vốn là không mập nhưng mấy ngày nay nhìn sắp gầy thành bộ xương khô. Hốc mắt hãm sâu, mặt mũi tràn vàng vọt con mắt chỉ thời điểm nhìn xem Thẩm Duyệt mới có một tia sáng. Tin tức khuya hôm nay Tăng Thi khả năng muốn tấn công căn cứ thẩm Hoa Vinh đã nghe được rồi, cho nên hắn hiện tại cũng không có nằm ở trên giường, mà mặc quần áo, soi gương, loay hoay đầu tóc một lúc, sau đó mới tinh thần sảng khoái đi ra khỏi cửa. Ở khu dân cư chủ yếu đều là hội viên trong công hội, buổi tối Tăng Thi muốn công thành, bọn họ trên cơ bản đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà người nhà của bọn họ mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có ở nhà sợ hãi trốn tránh, mà theo chỉ đạo của căn cứ, đi hỗ trợ công tác hậu cần. Cho nên lúc này khu dân cư dị thường yên tĩnh, Thẩm Hoa Vinh ra cửa ở khu dân cư không có vài người nhìn thấy, ra khỏi cửa chính, liền đi đến cách đó không xa một cái hẻm vắng người, ba người Thẩm Duyệt cùng Dương Mai đã chờ Thẩm Hoa Vinh ở đó sẵn rồi. Thẩm Hoa Vinh nhìn thấy Thẩm Duyệt con mắt phút chốc sáng ngời. Tiểu Duyệt à, hiện tại ngươi có thể đem kế hoạch của ngươi nói cho cha nghe rồi chứ? Thẩm Duyệt trước đã nói phương pháp muốn xử lý Vân Khởi, nhưng cô cũng không có nói cho Thẩm Hoa Vinh. Một là sợ Thẩm Hoa Vinh bán đứng cô, còn một nguyên nhân khác chính là sợ Thẩm Hoa Vinh không kín miệng, không để ý nói ra ngoài. Thẩm Duyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Cha, ngươi gấp cái gì a? Đúng vậy, Tiểu Duyệt ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Mẹ cũng rất tò mò đây. Dương Mai cũng ở một bên nói ra. Dương Mai mắt không chấp lưu ý nhìn xem Thẩm Hoa Vinh trong mắt tràn đầy tình nghĩa nồng đậm Thẩm Hoa Vinh tự nhiên cũng nhìn ra Dương Mai đối với hắn tình nghĩa, hướng về phía Dương Mai hắc hắc cười hai tiếng, làm cho Dương Mai hờn dỗi trừng mắt nhìn thầm Hoa Vinh một cái. Dương Mai mới bất quá mới tuổi hơn 40, bất kể là trong lòng vẫn còn nhu cầu sinh lý, kể từ khi mà thế tiến đến, vợ chồng bọn họ sinh hoạt cá nhân liền phi thường hiếm. Lần này bởi vì chung mục đích muốn giết Vân Khởi khiến cho mọi người tụ hợp lại với nhau, Dương Mai nghĩ tới sau này công hội lớn như vậy đều là của Thẩm Hoa Vinh. Trong nội tâm tự nhiên là nghĩ tới nịnh bợ Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh mặc dù có chút tật xấu, nhưng đến cùng cũng không phải là kẻ ngốc hơn nữa cùng Dương Mai sinh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ Dương Mai muốn làm gì, bà ta là muốn cùng hắn hòa hảo a Dương Mai gặp thẩm hoa Vinh đáp lại bà ta, nụ cười trên mặt sâu hơn, trong nội tâm cũng đắc ý rất bà ta hiện tại tuổi mặc dù lớn, nhưng bà ta cũng không cho rằng chính mình già đi. Dương Mai vốn bộ dạng xinh đẹp, mặc dù tuổi không nhỏ rồi, mà thế cũng làm tổn hại tới nét đẹp của Dương Mai, nhưng mà làm cho bà ta càng khiến cho người ta thương mến. Chỉ cần Thẩm Hoa Vinh có thể tiếp nhận công hội lính đánh thuê, vậy bà ta chính là phu nhân của hội trưởng công hội a, bà ta tự sẽ không đem Thẩm Hoa Vinh khối thịt béo này ném ra a, nếu không còn không biết tiện nghi cho con hồ ly tinh nào đâu a. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.